Chương 792, Thần đỉnh thần uy, đánh giết kiếm tiên. Chương 792, Thần đỉnh thần uy, đánh giết kiếm tiên. Bù bù, à nguyệt giờ phút này tiếp nhận tất cả thương tổn. Uy khư đạo bi trấn áp bắc ra, côn bằng tử sẽ rách đạo ngân, xi si bưu điên của tôn vệ, soa nguyệt tiến tàn lùi an món. Nó quả bị thời không vĩ lực cưỡng ép mà mèo. Phản phất những thương tổn này can nguyên, cũng không phải là tới từ ngoại địch, mà là nguồn gốc từ nó bản thân đi qua tôn này phôi thai tại dự dục lúc không chịu nổi lực lượng mà sinh ra vẫn phản vệ. Phản vệ lực, bị chiếc cây để cạnh nhau lớn gần 30 lần. Bầm Long, tại Ảm Nguyệt đi qua cái kia yếu đất thời không tiết điểm bên trên, tồn này nho nhỏ phân thân phôi thai không có dấu hiệu nào, từ nội bộ phát sinh Hủy Thiên Diệt địa đại yên diệt. Uy lực nổ tung bị nghịch lý khuyết đại đến từ hạ, nháy mắt đem nó tồn tại căn cơ tính cả phiến kia thời không kết cấu cùng nhau xóa đi, hóa thành tuyệt đối hư vô. Không. Một tiếng hôn hợp có vô tận tuyệt vọng, thấu cổ cũng khó có thể tin thê lương rít lên, quán xuyên Ảm Nguyệt quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả thời gian đến. Hiện tại thời không. Bị trung điểm trấn áp đích, thuộc về kim bậc cách đang chống đỡ nó muốn tiến hành một lần cuối cùng tự hủy diệt quan bộ vĩ ngã ma vực tại điên cuồng lay động, vô cùng vô tận màu đen làn sóng bao giờ khắc này mất khống chế đồng dạng. Trong chốc lát phá vỡ tiểu bộ bọn hắn phong tỏa, liền tiểu bộ sắc mặt trong chốc lát tái nhợt rất nhiều, cái này ả mượt trước khi chết phản công chỗ bạo phát hắc ám làn sóng thậm chí muốn đem trọn cái vĩ ngã ma vực trực tiếp dấn bạo. Nó chấn động kịch liệt trực tiếp đem C đẩy lui, nếu như không phải mới thôn vẻ lực lượng, C khả năng trực tiếp bị đánh bay. Cần ta trấn áp bên Không cần. Sau một khắc, Thẩm Phi trong chốc lát sau lưng xuất hiện 11 phương hạo hãn động tiên hư ảnh. Toàn bộ vị ngã ma vực đều bị che kín. Hòa Vân động thiên minh ngông dày nặng, Nguyên tướng chi vực thanh lanh thần bí, Cửu giới thâm thủy bao la, Cửu hoàng động thiên mở mịt tiên vận, Thần nông phúc địa sình, cơ bừng bừng, Quang minh thánh đường vô tận quang minh, Ao Dương động thiên luân hồi chuyển động, Côn bằng động thiên vô tận tôn vệ, Tổ Long động thiên quần quần long uy, Chu Thiên động thiên trảm phá phong mang, Thiên âm động thiên thần bí khó lường. Vào giờ khắc này bị Thẩm Phi thần, một một hà, thần, liệu, thần, vũ, thần đỉnh, xuống chí đạo, vô thượng, chóng ngự hết thảy. Thần đỉnh trung tâm, một mai cuốn quanh lấy trấn áp trừ thiên vạn giới cựu lòng chi khí, tản ra sắc phong bản thần, thống ngự pháp tắc vô thượng quyền hành ấn tỷ hư ảnh, thiên đế tỷ chậm chậm dâng lên, cùng thẩm phi ý chí hoàn mỹ cộng minh. Thẩm phi đưa tay, hư nắm tiên đế tỷ, âm thanh như là cửu thiên pháp lệnh, mang theo kết thúc hết thảy ý chí vang vọng màn vũ, chấn. Thiên đế tỷ hư ảnh, cuốn về cái kia bị gần tự vị mắt chói mắt Đại biểu thôn phệ dung hợp Hắc ám nguyên hoa toán niệm không gian thời gian các loại pháp tắc toàn bộ hiện lên. Tất cả cấu thành ngự đạo nguyên pháp tắc bản nguyên, như là bị vô hình chí cao trong tay bị cưỡng ép trấn áp. Cấu thành nó tồn tại sền sệt Hắc ám nháy mắt mất đi hoạt tính, như là hồng gió phủ sa từng khúc giạn nức, chốc từ màng. Hạch tâm điểm này thẩm thủy u quang triệt để giập tắc. Sau một khắc, từng đạo hào quang không ngừng từ trong đó nổi lên. Ma hạch tâm nhất một khối, liền thần nhạc trưởng lão cái kia chấn áp càng khôn thái cổ núi cao hư ảnh chậm chậm tan đi, nhìn xem cái kia trôi nổi tại phá thoái trung tâm ma vực ác mượn cái tinh. Vị này dùng trừng bổn xương kim tiên, trong mắt cũng tràn ngập chấn động. Thẩm Phi rõ ràng thật làm được, hoàn toàn dựa vào chính hắn, thành công giết một tôn kim tiên, hắn những cái kia bạn sinh linh thủ đoạn, dù cho là hắn đều cảm nhận được bí hiệp. Nếu như tại bất ngờ không đề phòng, rất có thể hắn cũng muốn rơi xuống trọng thương bỏ chạy. Phía trước cái kia cũng thử nghiệm phát đi, chỉ là bị hắn chỗ áp, nhưng thạch nhạc hoàn toàn chính xác không có xuất thủ, toàn trình đều là từ Thẩm Phi tự mình ra tay. Thẩm Phi đưa tay Mai kia bạn vậy Ảo Nguyệt kết tinh hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hắn lòng bàn tay. Nguyệt Thần ánh mắt nháy mắt bị nó hấp dẫn, thanh linh trong mắt nổi lên trước đó chưa từng có gợn sóng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, vật này ẩn chứa hỗn tạp lại bàng bạc tháng bản nguyên, cùng với kia thâm thủy hắc ám thôn vẻ đả tính, chính là nàng động tiên đột phá huyền tiên gông cùng xiển xích, thậm chí chạm đến tầng thứ cao hơn thái âm bản nguyên tri khóa. Thẩm Vi nhìn về phía thần, à, nàng, thành. Vật này là của ngươi." Nguyệt tay tiếp được tinh, thụ được ẩn chứa trong đó phản vật vì năng lượng thân định chế tràn đầy lực lượng. Thanh lệ tuyệt luân trên mặt lần đầu tiên lộ ra gần như thành tiến trừng trọng, cảm ơn chủ nhân ban ân. Ta tất không phụ kỳ vọng. Mà sau đó một khắc, Thạch Nhạc sắc mặt nháy mắt biến hóa, gầm nhẹ nói, "Đi." Cơ hội tại Thạch Nhạc cảnh báo cùng một giây. Bù bù, cũng không phải là âm thanh, mà là toàn bộ phá toái vị ngầm ma vực tăng cốt, tính cả khắp chúng quanh nức vạn dặm bụi điện hư không, đều lâm vào một loại làm người hít không thông tính mệnh. Thời gian, không gian, năng lượng, thậm chí hết thảy đều biết, đều lại nháy mắt bị đông cứng, tức đoạn Một cỗ xo so àmượn cường hành gấp trăm ngàn lần, lạnh giá, hồ hững, mang theo kết thúc hết thể tồn tại ý nghĩa khủng bố ý chí, như là ngủ say vũ trụ ý chí bị triệt để trọng tức, ầm vang vụ xuống. Cỗ ý chí này mọi người, tới từ không cách nào tưởng tượng xa xôi chiều không gian chỗ sâu, nó ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không thành lũy, một mực khóa chặt tại Thẩm Phi trên mình. Đó là Nguyên Quân. Bộ hạ kim tiên bị triệt để mà sát, liền tồn tại căn cơ đều bị luyện hóa cất đi, cái này đã không tiêu kích, mà là trấn trụ Sâu kiếm, đang chém. Một cỗ sóng ý niệm trực tiếp tại Thẩm Phi thần hồn hoại tâm độ Không chứa mảy may tình cảm, chỉ có thuần túy hủy diệt ý chí. Tiếp theo một cái trước mắt, đỉnh đầu thần phi, phía kia bị thần đỉnh hư ảnh miễn cưỡng củng cố phá toái hư không, vô thanh vô tức sổ độ, chôn bụi. Một cái không cách nào hình dung nó hình thái tay phủ xuống. Nó cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy nhất vĩnh tịch cùng quy hư pháp tắc ngưng kết mà thành. Nó hình thái tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa biến ảo chập chờn, lúc thì như che khuất bầu trời huyền hát cử trường, hoa văn là vô số trầm luân thế giới Vĩnh tịch trầm đạo hư. ý chí hiện hóa. Cái này tay những nơi đi qua, Không gian không phải phạt thoái, mà là triệt để quên bản thân tồn tại khái niệm, hóa thành tuyệt đối hư vô. Tia sáng bị thôn phệ, âm thanh bị xóa đi, thậm chí ngay cả pháp tắc bản thân đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, như là yếu ớt như lưu ly từng mảnh chóp từ mảng, chôn bụi. Mục tiêu chỉ có một cái. Thẩm Phi, muốn đem cái này dám to gan giết chóc nó bộ hạ kim tiên, đánh cắp nó bản nguyên sâu kiến, tính cả nó tồn tại hết thể dấu tích, từ trong thời gian trường hà triệt để xóa đi. Chương 793, Thái Ức chi chiến, trở lại chương 793, Thái Ức chi chiến, trở lại bóng ma tử vòng chưa từng như cái này rõ ràng. Tất vi toàn thân đều tại rít lên dự cảnh, thần đỉnh hư ảnh điên cuồng bộc chuyện. Mười một mới lực lượng động thiên bị nghiền ép đến cực hạn, thiên đế tỷ hư ảnh bộc phát ra trước đó chưa từng có cựu long thần quan tính toàn chống cự cái kia ở khắp mọi nơi chôn hủy khí tức. Quang minh thần thánh đường tinh bích từng khúc giạn nức, tiểu đô cựu giới không lăng kính kịch liệt mà mèo, thạch nhạc trưởng lão núi cao hư ảnh lại cũng phát ra cốt kết giới dị. Simu, côn bằng tử đám người giống giận bộc phát ra lực lượng dòng thác đánh về pháp kia cự thủ, lại như là một đi không trở lại, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích, náy mắt bị cái gì vĩnh hằng tịch diệt châu đồng hóa, thôn khệ là người tuyệt vọng cấp độ khoảng cách. Huyền Quân cơn giận, tách không một chỉ, liền có tịch diệt chư thiên uy lực. Thẩm Phi mặc dù kỳ tại mẫu trời, nhưng tại loại này chân chính lập tốc vũ trụ thiên đỉnh điểm tồn tại trước mặt, vẫn như cũng mỏng manh như trong gió nến đàn. Lập tức cái kia tịch diệt pháp tắc ngưng tụ trường hà liền muốn chạm đến Thẩm Phi, đem nó triệt để hóa thành hư vô. Huyền Quân, lấy lớn hiếp nhỏ, qua. Một cái bình thản lạnh nhạt âm thanh, đột ngột tại mảnh này bị đông cứng tĩnh thời không lên. Âm lên mấy mắt Trong cái thời gian khôi phục chạy xuôi, bị tước đoạt nhận biết lần nữa trở về, cái kia làm người hít thở không thông tuyệt đối tĩnh mịch cảm giác bị một cố mêng mông bao la, bao dung vạn tượng, khí tức giảm bớt. Một cái thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay, phản phất từ tuyên cổ trong tuyết nguyệt trưởng Hà tùy ý lộ ra, nhẹ nhàng đáp lên đạo kia từ vĩnh tịch trầm luân vạn đạo quy hư pháp tác ngụ tụ, đủ để tịch diệt vạn giới bàn tay giáp danh. Bàn tay này không có kinh thiên động địa vì thế, không có bóng ánh mắt quang, chỉ có một loại khó nói lên lời chân thực cũng tự nhiên. Lòng bàn tay hoa như là núi sông Lạc, đầu ngón tay chạy xuôi theo thời gian buổi là Phong dịch Hắn liền như thế tùy ý đứng ở nơi đó, Phản Phật vẫn ở nơi đây con chiến, lại Phản Phật mới vừa từ vô tận đường đi dạo bước trở về. Thanh sam vẫn như cũ, khuôn mặt bình thường, ánh mắt thâm thúy như lên. Ngón tay hắn chỉ là như thế nhẹ nhàng khẽ bắc, một điểm. Bù bù. Cái kia ngang qua chư thiên, tự diện vạn đạo cử thủ, đột nhiên chỉ trệ. Trong bàn tay quần quần quy khư tĩnh mịch lực lượng, chấm luân bạn giới vĩnh tịch phát tác, cùng phong dịch đầu ngón tay chạy ra cố kia mênh mông khí tức phát sinh không tiếng động lại quyết liệt đến hạn va chạm. Không có kinh thiên động địa tạc, chỉ có đại đạo cấp độ bản nguyên nhất làm hao mòn cùng cho bụi. Phong dịch đầu ngón tay đi tới chỗ Huyền Quân cái kia khủng bố tuyệt luân cự thủ, lại bắt đầu từng khúc vỡ vụn, tiêu tán. Như là sĩ dương phía dưới băng tuyết, lại như cùng bị vô hình cục tẩy xóa đi chơi liễu. Vỡ bụn cũng không phải là đơn giản năng lượng đối sông, càng giống là phương diện cao hơn quy tắc phủ định cùng khái niệm tiêu mất. Gió, dễ. Huyền Quân cái kia lạnh giá hở hữu sóng ý niệm, lần đầu tiên mang tới một chút có thể thấy rõ kinh nộ. Hiển nhiên, hắn nhận ra vị này cả đường người, đồng thời đối nó no kiêng kỵ cực sâu. Người này, ta tọa hạ kim tiền, nó bản nguyên, đáng chém. Huyền quân ý niệm mang theo không thể nghi ngờ hủy diệt ý chí. Cái kia cử thủ tuy là bị ngăn, nhưng chỗ càng sâu, phản phất có càng kinh khủng, càng bạn chất tịch diệt lực lượng đang nổi lên, vô số phụ thuộc vào cái này thứ cấp thân viên vị diện không tiếng động băng diện. Phong Dịch nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn thẳng cái kia xa xôi chiều không gian chỗ sâu huyền quân bản thể. Một tôn kim tiên bị chưa kịp huyền tiên giết chết, chết cũng xứng đáng. Vừa vặn lần trước hoàng quân chúng ta chưa chém giết, nếu không ngươi đích thân tới một chuyến. Phong Dịch âm thanh vẫn như cũ bình hàn, sau bên trong nam cửu cũng nắm chặt ký tức lan tràn mà tới, cùng Phong Dịch đứng ở một chỗ, qua quân, nếu là quân cả gan tiến vào lời nói. Tất nhiên sẽ bị mấy tồn thái ớt vây quét. Phong dịch đáp lên cự thủ giáp ngón tay, nhẹ nhàng cong ngón đúng ra. "Con." Một tiếng phảng phất chư thiên dây đàn bị thúc dù dương thanh âm vang lên. "Cái kia bị ngăn trở đừng đi." Ảnh chứa Huyền Quân vô biên nộ hỏa tịch diệt cự thủ, lại theo lấy cái này gảy ngón tay một cái, âm vang xoay chuyển. Như là bị vô hình cự lực cương ép thay đổi phương hướng, cuốn theo lấy bản thân khủng bố tịch diệt chi lực, hướng về lúc nào tới lúc chiều không gian tung đạo, mạnh mẽ phản xung trở về. "Hừ." Sa sôi chiều không gian chỗ sâu, truyền đến Quân một tiếng nội Cái kia phản xung mà về tịch diệt dòng thác tại đến gần nó bản nguyên chỗ tồn tại lúc, bị một cố càn mênh ngông hơn lực lượng cưỡng ép vút lên, chôn bụi, cũng không tạo thành thực chất tổn hại. Phong Dịch cái này gậy ngón tay một cái, không chỉ hóa giải tất sát nhất kích, càng đem huyền quân thế công ý nguyên không thay đổi còn trở về. Tốt, rất tốt. Huyền quân ý niệm lạnh giá thấu xương, mang theo ngập trời linh ý, phong Dịch, việc này ta nhớ kỹ. Người này, ta tất phải giết. Ngoan thoại thả xong, cố kia bao phủ chư thiên, kết hết thảy khủng bố ý chí, giống như là thủy triều nhanh chóng tới lui. Tính cả cái kia bị phong dịch loán một cái nghịch chuyển pháp tắc thông đạo một chỗ, biến mất tại vô tận chiều không gian chỗ sâu. Pháp thái bị ngã ma vực tàn cốt, cuối cùng khôi phục bình thường dáng dấp, chỉ còn giữ lại cuộn bạo không gian loạn lưu cùng mảnh vỡ pháp tắc tại không tiếng động nói vừa mới trận kia thái ớt cấp độ kinh thế ba trạm. Áp lực đống nhiên biến mất. Phốc. Thẩm Vi cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, thần đỉnh hư ảnh nhảy mắt tàn đạm, 11 mới động thiên hình chiếu cũng lung lay sắp ý, ý cơ hồ của hắn động thiên cơ. Címil, chân vũ trợ bạn linh cũng từng cái khí tức bề ngoài, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, tâm thần bị thương. Thạch Nhạc trưởng lão một bước đạp tới bên cạnh Thẩm Phi, tràn đầy dày nặng màu vàng đất tiên nguyên tràn vào nó thể nội, giúp hắn ổn định thương thế. Phong Dịch thu ngón tay lại, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, quay người nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thẩm Phi, khẽ hất cằm, làm tốt lắm, nghịch phạt kim tiên, đoạt nó bản nguyên. Loại này chiến tích, xem thỏa thích chư thiên nhân tộc, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hầu vô lai giả. Ánh mắt của hắn đảo qua Nguyệt Thần trong tay Mai kia tản ra hỗn độn nguyên hoa cùng hắc ám thôn vẻ khí tức vạn vệ ạ nguyệt tịch, gật đầu một cái, Huyền Quân mặc dù lùi, nó bộ hạ nhanh nuốt họ tới. Mau trở về phụ hộ thành, bế quan tiêu hóa đã được. Phong dịch đêm thầm làm thẩm phi tao nộ cũng cảm thấy nan giải, tại chưa thăng cấp huyền tiên liền đã có hai tồn thái ớt để mắt tới thẩm phi. Nếu không phải cái này, năm ngày năm quân ở giữa cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh, nếu là cả hai liên hợp lại đồng thời hướng câu Trần Thiên vấn, còn rất có thể sẽ nhấc lên đại chiến. Phí ngược lại muốn lại lần nữa tại cái này ám uyên đại sát một trận, tối thiểu khôi phục một chút vừa mới hao tổn, phải biết vừa mới trong nháy mắt đó, thần ông, xiêu bu các loại phục sinh thủ đoạn kỳ thực đã toàn bộ phá toái. Cố kia ý niệm tại xuất hiện trong tích tắc chỉ tại không ngừng mạn sát hắn tổ đại, dù cho có phong dịch tại động dữ, hắn cũng tất nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tiếp tục ở tại nơi này, rất có thể sẽ bị cái kia Viền Quân lưu lại, nhìn tới cái này nam cực tiên thân viên chiến trường không thể nhiều tới. Lúc trước liền đã tại nơi đây đại sát một trận, bây giờ càng là giết một tốn kim tiên. Viền quân sợ là đối với hắn hận xương. Chương 794 Dư ba chấn động trương 794, dư ba chấn động phục hy thành, nhân hoàng cung chỗ sâu tòa kia chuyên môn tính thất tu luyện ngăn cách pháp trận lần nữa sang lên, chạy xuôi màn nước ánh sáng đem ngoại giới hết thể huyền náo triệt để ngăn che. Nguyệt thân dựng ở trong tính thất, thanh lệ tuyệt luôn khuôn mặt không vui không vờn, như là tuyên cổ bất biến trăng trọn. Ánh mắt của nàng, một mực khóa chặt tại trôi nổi tại giữa song trưởng mai kia bạn vệ ả Nguyệt kết tinh bên trên. Lớn nhỏ cơ nắm tay, không ngừng hướng bên trong sụ đổ, phản phất một khỏa h Tinh phần đến làm người sợ hãi hỗn độn nguyệt hoa cùng thâm thúy đến thôn vẻ hết thảy tia sáng hắc ám bản nguyên tại trong đó sẽ lẫn, nhịp nhàng, lẫn nhau ăn mòn, tản mát ra làm người thần hồn đông kết lại nhịn không được trầm luân quỷ dị phi thức. Cũng không có vấn đề a. Thẩm Vi nhìn về phía Nguyệt Thần, Nguyệt Thần không giống với Cbew cùng thành cơ có dòng luyện hóa, đây coi như là Nguyệt Thần chính mình sử dụng, dù cho dùng làm tinh tiên đạo phán định bên trong. Dung hợp vật này đều cần tiến hành ý chí phán định, một khi phán định bất quá, sẽ rất lâu thời gian đều dung hợp không được. Không có vấn đề. Nguyệt Thần khẽ hất thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu hiện lên tình quang. Hai tay chậm chầm kép lại, đem mai kia ẩn chứa một tôn kim tiên vẫn lạc tinh hoa kết tinh, nhẹ nhàng ấn về phía chính mình chân bóng mi tâm. Bù bù, cái tinh chạm đến trán máy mắt, trong tinh thất phản phất dẫn nộ một khóa cỡ nhỏ hỗn độn tinh thần. Hỗn bạo, tràn ngập tính chất hủy diệt năng lượng dòng thác nháy mắt bạo phát. Xên xẹt như một gã thực bản nguyên hỗn hợp có phá toái nguyệt hoa mảnh vỡ phác tác, như là ức vạn đầu lạnh giá gián độc, xô theo nguyệt thần mà lấy thần ý chí, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra một tiếng đè nén đau đớn. Thân thể của nàng run rẩy Da thịt mặt ngoài nháy mắt bở đầy màu xanh sẫm vết nứt, thanh lãnh ánh trắng bị ô uế hắc ám điên cuồng ăn mòn, áp chế. Nguyệt tướng chi vực hư ảnh ở sau lưng nàng lẩm bàng cụ hiện, nhưng lại tại ám thực bản nguyên trùng kích vào kịch liệt chấn động. Cấu thành động thiên thanh lãnh nguyệt hoa pháp tắc phát ra không chịu nổi gánh nặng gập ghét, giáp danh khu vực thậm chí bắt đầu xuất hiện sấm hóa hội tự dấu hiệu. Hỗn tạp, hỗn loạn. Cái này so với dung hợp nguyên bản là đồng nguyên dạng bụi, biến. Cơ thẩm mang theo đồng thời, bạo, đã dùng siêu việt tốc độ ánh sáng Siêu Việt không dàn cách trở khủng bố tứ thế, quét sạch toàn bộ hạo hãn đạo giới. Tin tức ngọn nguồn đã không thể thì, có lẽ là Nam Cực Tiên Vĩnh Dạ Bích Lũy mắt thấy bộ phận quá trình tương sĩ, có lẽ là Câu Trần cùng quan tâm trận chiến này một vị nào đó đại năng, lại có lẽ là thâm uyên ý chí bản thân không cam lòng gào thét truyền lại ra tin tức mạnh bụi. Nhưng vô luận như thế nào, nhân hoàng cung thần phi, huyền tiên chưa đến, lĩnh phạt kim tiên ảm ngượn đoạt nó bản nguyên, toàn thân trở lui. Cái này ngắn ngủi một câu, như là đầu nhập yên biển trời. Nam Cực tiên, Lũy. Thành Lũy đáp danh. Một trô bị gia cốp vô số nặng phòng ngự phủ văn nhìn trên thác canh. Mấy tên mới từ Khốc liệt thay phiên xuống thiên Tiên tu sĩ, chính giữa mệt mỏi tựa ở lãnh giá tinh thạch trên mây tường, dùng nhiệm vết máu tay nâng lấy thô giác linh cửu. "Nghe nói không? Nhân hoàng cung bị kia." Thẩm Thiên tiêu. một cái mặt mũi tràn đầy dâu quay nón hán tử đổ một ngụm rượu lớn, hạ giọng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoang hốt. "Cái nào Thẩm Thiên tiêu? Nhân hoàng cung Thiên có nhiều lắm. Bên cạnh một cái cao gầy lau sạch lấy phi kiếm, thuận miệng đáp. "Còn có thể là ai? Liên la phía trước tới qua chúng ta nơi này, về sau bị Không liên là cái thẩm phi kia. Giọng của nó âm thanh mang theo vẻ kích động, mới truyền về tin tức, nổ. Hắn mang theo hắn bạn Linh, tại bên trong Vịnh Ảm Ma vực, đem Ảm Nguyệt Ma chủ làm thịt. Kim Tiên, Hàng thật giá thật Kim Tiên. Phục, Cao Gẩy mới uống vào một ngụm rượu toàn bộ phun tới, sắc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt trừng đến căng tròn, nói bậy bạ gì đó. Kim Tiên, Ảm Nguyệt Ma chủ, loại kia tồn tại, thổi lượng khí đều có thể diệt chúng ta toàn bộ pháp canh. lại mạnh, hắn hắn không phải còn không tới Huyền Thiên Chân bản sát, Bên cạnh một cái trầm mặc ít nói, Lao Binh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn, mang theo một loại sóng sốt sau hai nạn phút tạm, vừa mới thành lũy năng lượng dám sát phát trợn, rõ ràng ghi chép đến bệnh gamma vực phương hướng bộc phát ra viễn siêu kim tiên cấp độ năng lượng chôn vùi ba động. Ngay sau đó, liền la huyền quân ý chí phủ xuống khủng bố áp. Lại tiếp đó, hắn dừng một chút, nhìn về thành lũy bên ngoại phiến kiếm phảng phát độc lại ức vạn năm sền sệt hắc ám, các ngươi không phát thành ít thành. Ma vực, thật sự, mọi người xúi theo ánh mắt của hắn nhìn tới, quả nhiên Cái kia phản phất vĩnh hằng ba phủ, là người hít thở không thông ám tự hạt triều, hình như thật mỏng manh một chút. Thành Lũy giáp danh từ quang minh thần thuật cùng trận pháp duy trì lam sạch của sáng, ngoan tưởng mà hướng ra phía ngoài phát triển bẻ nhỏ không đáng kể một chút phạm bi, chiếu sáng phía dưới ô hố trên mặt đất một mảnh nhỏ mới nảy mầm, mang theo mỏng manh kim quang, kỳ dị ghê. Tính mình. Sau đó là khó nói lên lời chấn động, như là lạnh giá thủy triều nhấn chìm thắc canh. Cao gầy bầu rượu trong tay một tiếng rơi trên mặt đất, uỷ dịch truyền ra, hắn lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao phản phất sáng lên một chút hắc ám, bẩm. Viên tiên chưa đến. Chém kim tiên. Cái này, cái này sao có thể? Cái kia lão binh nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngươi nói cái kia thái ớt đạo thống đến cùng suy nghĩ cái gì, nguyên bản đây cũng là chúng ta nam cực thiên người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được ở đầu. Quan Thanh đạo thống chốt sâu. Một phương tử tiên tiên thanh khuỷu kết, ngăn cách hết thể thiên cơ bên trong mặt thất. Mấy đạo thân ảnh ngồi thẳng tại mông lung vân ký bên trong, khí tức đều lên thâm như biển, bất ngờ đều là ngọc thanh đạo thống nhiều kim tiên cấp trưởng lão. Trung tâm trôi nổi trên màn sáng, chính phản lại phát hình một đoạn vô cùng mơ hồ, tràn ngập mấy nhiêu hình ảnh mây mù. Đó là với ngã ma vực hạch tâm cuối cùng chôn vùi ngay mắt, một đạo đỉnh thiên lập địa hỗn độn ma ảnh bung ra băng liệt tinh hà đạo quang, cùng một phương phản phất tự chư thiên tinh thần bảo vệ hùng vĩ thần đỉnh hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm, một cái từ bạn năm môn ngọc điêu khắc thành cốc trà bị hung hăng ném xuống đất, ngay mắt hóa thành một biển. Mạnh ngụn kịch sảng, lại bị vô hình lực trường nháy mắt địa trụ, hóa thành bột trần. Phế vật. Lưng Hải Chi chủ là phế vật. trong phế vật người mặc tử bào, khuôn mặt cổ sơ lão giả dâu tóc đều dựng, trong mắt thiêu đốt lên không để nén được nộ cùng một tia hộp, Đường Đường Kiên Tiên Sở hữu ma vực sân nhà, lại bị một nhóm chưa viên mãn huyền thiên vây giết đến chết. Liên bản nguyên đều bị rút khô linh hóa. Vô cùng nhã. Vô cùng nhã. Thử Tiêu sư Minh ngu giận. Bên cạnh một vị khí chất càng lộ vẻ trầm ngưng đạo nhân áo bào xanh chậm chậm mở miệng, âm thanh như là giếng cổ đẫm sâu, tình báo không sai. Thẩm phi người này đã không tiên tiêu hai chưa nhưng luận. Nó bạn linh khả năng, phối hợp vô gian, bị quyệt khó lường, càng thêm cũng có khó bề tưởng tượng thời không giá tiếp, nghịch lý phản các loại cấm thủ đoạn. À, trận, không chính tội, quả thật người này quá mức yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Một vị khác khuôn mặt lạnh lùng, gánh bắt cổ kiếm áo trắng đạo nhân cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, trong hư không bạch ra tỉ mị vết nứt, lại yêu nghiệt, không thành kim tiên, cuối cùng sâu kiến. Hắn có thể chém mà nguyện, dựa vào là địa lợi. Người cùng, vẫn là cái kia thạch nhặt chân áp, như tại chúng ta cảnh nội, bố trí xuống tam thanh quy nguyên đại trận, mà hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng tất gọi hắn hóa thành kẻ cho. Người này, đoạn không thể lưu. Bằng không, 20 năm sau hỗn độn bí cảnh mở ra, chúng ta môn hạ đệ tử, ai có thể tranh được hắn? Không thể vận động. Đạo nhân áo bảo xanh trầm giọng ngang, Phong dịch cơ ứng đã thành thái ất, đang lo tìm không thấy cớ chết vẫn. Lần trước bồi thường hỗn độn Nguyên 2 đã khiến chúng ta nội tỉnh tồn hao nhiều. Giờ phút này lại trêu chọc Thẩm Phi, liền là bị người năm cán. Ánh mắt của hắn đảo qua trên màn sáng dừng lại thần đỉnh hư ảnh, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút thật sâu kiếm kỵ, người này đã có thành tựu. Giết hắn, giá quá lớn. Không giết. Hậu hạn vô hạn. Kế trước mắt, hỗn độn bí cảnh, hoặc thành duy nhất thời cơ. Thông chi một chút đi, lần này cảnh danh mạch tranh đoạt, không tính toán đại giới. Phan có thể ngăn Thẩm Phi người, ban tam quang thần thủy một giọt. Nếu có thể, lấy nó tính mạng người, Ba Ngọc Thanh động liền đàn muội, đồng ý vào hôn minh nhất khí động thiên linh hội vào năm. Chương 795, Nguyệt Thần tiến giai chương 795, Nguyệt Thần tiến giai hi thành trong tính tất, phong bạo trung tâm ngược lại lâm vào một loại quỷ dị tích mịn. Nguyệt Thần thân thể vẫn tại run rẩy kịch liệt, màu xanh sớm vết nứt như là vận sống tại nàng ngóng ánh trên da thịt lan tràn. Phạm Phật muốn đem nàng từ trong tới ngoài triệt để ô nhiễm. Nàng thanh lãnh đôi mắt đóng chặt, lông mi thật dài bên trên ngưng kết ý chí bên ngoài lộ ra. Nhưng mà, tại nàng chỗ mi tâm, mai kia vạn phệ ám huyết kết tinh khảm vào địa phương, một điểm tuần tụy đến cực hạn ngân mang, chính giữa xuyên thấu u uế hắc ám, như là đống tùm mây đen ngự nhà, càng ngày càng sáng. Bộc ra. Thuôn phệ. Ngụy truyền. Nguyên thần ý chí như cùng ở tại vạn trưởng bang nguyên bên trong gian nan tiến lên lư nhân, lạnh giá mà cứng cỏi. Nàng không còn tính toán kháng cự cái kia cuồng bạo ám thực dòng thác, mà là dùng bản thân tinh thuần nhất trong non bản nguyên làm tâm, dẫn dắt đến lực lượng này, như là tinh mật nhất đạo khác, ngược lại điêu khác, hóa mai tinh. Xuy xuy xuy. Kết tinh mặt ngoài từng sợi độ không chịu nổi, đàn chứa vô tận đoán nghiệm cùng thân bên mục nát khí tức tạm chất bị cưỡng ép bốc ra, cuốn ra. Những cái này ô uế bản nguyên như là bị nhen lửa dính mỡ, phát ra thế lương không tiếng động dít lên, hóa thành từng sợi xếnh xệ khói đen, tính toán phản công ăn mòn một thần, lại bị nàng quanh thân dâng lên nguyệt hoa bình chướng làm sạch. Theo lấy ô uế bốc ra, kết tinh hạch tâm bộ phát ra ánh. Cái kia muốn độn nguyệt hoa rút đi quân bạo, hiển lộ Cùng tháng thần cảm, cảm giác kết tinh bên trong cuối cùng một chút ngoan cố tạm chất bị triệt để luyện hóa, ý chí bên trong phát ra một tiếng rõ ràng quát, "Bù bù." Bị tinh luyện đến cực hạn vạn vẻ ảm nguyện bản nguyên, như là tìm được kết cục tinh hà, ầm vang truyền vào sau lưng nàng Nguyệt Tướng Chi Bực. Trong tinh thất, thời gian cùng không gian tiêu chuẩn phản phát bị vô hạn kéo dài. Nguyệt Tướng Chi Bực kịch liệt bành trướng, Nguyên Bản Thanh Lảnh Hưu Quả Nguyệt cũng cảnh tượng ầm vang phá thoái, ra, tròn, ra, hoàn toàn mới, càng to lớn giá Nguyệt tinh. Tân Nguyệt, Huyền Nguyệt, Mạn Nguyệt, Trăng Non. Đủ loại dạng trang tốc độ trước đó chưa từng có tại rộng lớn tinh vực ở giữa luân chuyển, thay thế, mỗi một lần luân chuyển đều kéo theo lấy bảng bạc Nguyệt Hoa triều tịch, cọ rửa tân sinh không gian bí lụy, khiến cho biến đến cứng cáp hơn, củng cố. Trung tâm đầu tiên, một luợt trước đó chưa từng có to lớn Trăng Non từ từ bay lên. Nó cũng không phải là biến mãn, mà là hiện ra thâm thúy nhất thiếu thốn trạng thái, giáp danh chạy xôi theo thôn vẻ hết thảy tia sáng tuyệt đối hắc Đây chính là dung hợp Tâm thôn vẻ trung cực hóa. Thanh lãnh nguyệt hoa pháp tắc cùng tâm thủy thôn vệ pháp tắc, tại cái này vành trăng non sừng quanh hoàn mỹ giao hòa. Vô số huyền ảo đến khó dùng lý giải màu sáng bạc đại đạo phù văn tự nhiên tạo ra, như là xích lạc tấn tại động thiên mỗi một tắc không gian kết cấu bên trên, giao phó nó cường đại hơn uy năng. Oanh! Làm vòng kia vĩnh dạ trăng non triệt để ổn định, treo cao tại động thiên hạch tâm vô ngân tinh vực bên trên lúc, nguyệt thần đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo cô độc như thực chất không, cứng, bay xuống. Nang Quỳnh Vân chạy xuôi nguyên hoa không còn là thanh lãnh phát sáng, mà là mang theo một loại trầm thú, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn tĩnh mịch cùng uy nghiêm. Trên da thịt những cái kia giữ tận màu xanh sắp vết nước sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại gần như trong suốt, lưu chuyển lên dạng trang luân chuyển đạo khắc chân bóng lộc lẫy. Sau lưng nàng động tiên hư ảnh đã củng cố, cuồn cuộn bao la, lạnh giá nguyệt tinh bao quanh trung tâm vòng kia to lớn chang non chậm chậm vận hành, tản một tia ngón tay mươn không còn là hư ảo qua ảnh, mà là hóa thành chạy xôi theo chất lỏng màu xám bạc thực chất, ẩn chứa đông kết thời không, tàn không vạn vật khủng bố đi năng. Nàng nhìn về phía góc tính thất nhắm mắt điều tức thần phi, thanh lãnh ánh mắt chỗ sâu. "Chủ nhân." Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần nguồn gốc từ lực lượng bản chất dày nặng cùng tiếng vọng, "Ta thành công." Thần phi hơi hơi nhắc lên tâm giảm một chút, vuốt cằm nói, "Tốt." Mà lúc này, thần phi bỗng nhiên nghe được tiếng bộ âm thanh, "Chủ nhân, chủ mẫu trở về lâm đình, tìm được cái kia đã từng vu giới động tiên mạnh vụ." Thần nghe Tô Mộ nói qua, Phía trước đi vu giới tiếp nhận chuyển thừa thời điểm, liền có tin tức nói vu tộc đã từng cũng có không kém gì Hỏa vận Động Động, động Tiên to lớn đầu tiên. Tên là bản Cổ Điện. Trong đó chia 12 bộ phận, lại xưng là thập nhị tổ bộ, mà Tô Mộ Vũ lấy được cái thứ nhất chỉ dẫn liền là tên là Chu Cầm. Khả năng là bởi vì thiên phú của nàng, có vấn đề gì ư? Trước mắt không có vấn đề gì, chủ mẫu đã đi vào tiếp nhận chuyển thừa. Bất quá Lam Tinh lại phát sinh cái khác dị động. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, tiểu bù còn chưa lên tiếng, thẩm phi liền nghe đến phong dịch âm thanh truyền đến, thẩm phi, Lam Tinh muốn dung nhập đạo giới. Còn đôi trước mắt không gian chiều không gian là hướng về Câu Trần Thiên mà tới. Ta cùng cơ hương ngay tại đem nó đem khống chế, miễn cho bị Nam cực thiên những tên kia thiệt hổ. Phiên phái hai vị trưởng lão, Thẩm Vi đáp lại, trong lòng hiện lên một chút cảm khái, Lam Tinh cũng muốn dung nhập đạo giới ư? Về phần tại sao sẽ chọn Câu Trần Tiên, khả năng là bởi vì trước mắt Câu Trần Thiên hẳn là đạo giới bên trong chức nghiệp già nhiều nhất địa phương. Chẳng qua nếu như dung nhập đạo giới lời nói, Lam Tinh Thiên Đạo sẽ thế nào xin tồn. Chiếc để bị đạo giới thủ tiêu, vẫn là nói có chính mình một bộ phận đất sở hữu riêng. Thẩm Vi không có quản nhiều Lam Tinh sự tình. Nhưng hắn nghe nói bởi vì liên tục không ngừng chức nghiệp giả thức tỉnh, Lam Tinh liên bang bên trong kỳ thực nhiều chuyển thuyết trang bị đều đã không phải cái gì khan hiếm hàng. Phiên bản mặc dù không có đổi mới, nhưng Lam Tinh bên trong thức tỉnh nghề nghiệp Thẩm Phi lấy được tin tức liền là thậm chí có đạo giới một ít đạo thống mặt thủ. Đây cũng là phục hy đại tôn An Bài ư? Dựa theo Thẩm Phi chỗ hiểu, một loại thần chiều còn sót lại nếu là dung nhập đạo giới, nơi nơi cái kia thần chiều còn sót lại thiên đạo đều sẽ bị đạo giới thu nạt. Nhưng Thẩm Phi cảm giác Lam Tinh thiên đạo không đến mức, ngược lại sẽ từng bước thủ tiêu đạo giới. Đối với Lam Tinh dung nhập đạo giới, Thẩm ngược lại không đến nỗi ngăn lại. Cuối cùng hiện tại bên trong Lam Tinh Thâm viên Kỹ thực đã đa số giống như là nuôi dưỡng trận, chuyên môn dùng để bồi dưỡng mới sinh ra chức nghiệp giả. Đã không có gì bí hiếp, nếu như không phải có lạc nhiễm tại trận ác, sợ là Lam Tinh bên trong muốn xuất hiện bẻ lũ sú định, thậm phi đối với nhân tộc tính cách gì thường hiểu. Nếu là không có ngoại địch lời nói, tất nhiên sẽ phát lên nội loạn. Có đôi khi có ngoại địch, đều sẽ có nội loạn. Tối thiểu tại Nhân Hoàng Cung, có ta chiếu cố, không đến mức sẽ có vấn đề gì. So với tại Thái Ứ Đạo thống, bây giờ Thẩm Phi cũng coi là Nhân Hoàng Cung cao tầng. Chiếu cố Lam Tinh dễ dàng. Chương 796 Vũ tộc Chu thừa, Lam Tinh biến động chương 796, Vũ tộc Chu thừa, Lam Tinh biến động Tô Mộ Vũ đứng ở căn cứ tự thân chỉ dẫn, đi tới Lam Tinh cổ sừng tên là Trung Sơn Vũ tộc cấm địa. Nàng thân mang một mạc vải bố bày rải, làn váy thêu lên đồ đàng đỏ sẫm, ngạnh tâm một điểm đỏ thâm viết ấn tạng ra ánh sáng nhạn. Hành đầu tại to lớn hắc rượu thạch trên cầu thang, dưới chân Vũ Văn theo lấy nàng tới gần mà sáng lên đỏ sẫm lộc lẫy. Không cần phí sức tìm kiếm, nghề nghiệp của nàng liền là chìa khóa. Nàng dưng ở một tòa từ cả khối thái cổ núi đá đào đối ma thành cứ điện trước cửa, trên cửa là to lớn đầu người thân đồ đàng. Chung âm tổ vô điện, Tô Mộ Vũ hai tay ấn lên lạnh giá cửa điện đồ đằng, mạch tâm huyết luân đột nhiên rực sáng như lửa. Mở, nặng nghề cửa điện không tiếng động chợ ra, nồng đậm hùng hoang khí tức phạt và mặn. Trong điện trống trải trang nghiêm, trung tâm là một tòa từ màu vàng sẫm khung xương xây dựng tế đàn. Đỉnh đàn lơ lửng một khối to bằng đầu năm tay, hình thái bất quy tắc tỏa quang, hệ tâm một điểm ngân mang lưu truyện, phản phất ngưng kết lấy thời gian tinh thủy, số hoa thời gian tại trong đó sinh đầu tiên, Vũ bước lên tế đàn, mỗi một đều dẫn đàn trầm lại. Nàng đem bản thân tinh thuần vô lực cùng mạch tâm vết hấn phát sáng, truyền vào mảnh vụn. Mảnh vụn ôn hòa hấp thu đồng nguyên lực lượng, hạt tâm ngân mang dũng nhiên quyết lại, hóa thành một đầu lao nhanh hơi có lại thời gian trường hạ hư ảnh. Bụ bụ, cả tòa tổ Vũ điện chấn động cả minh. Trên cột đá uyên lặng vạn cổ Vũ văn thứ tự sáng lên hào quang đỏ sẫm. Vô số điểm sáng từ cung điện các nơi bốc lên, hội tụ thành hư ảo phù văn rồng thác, cuốn theo lấy quần quần ý, à, chấn, không gió mà bay. Sau lưng, một vương hư ảo. Màn hoang động tiên hư ảnh cấp tốc bay ra. Trung tâm đầu tiên, đầu người thân răng trúc cựu âm pháp tương luân khuếch nhanh chóng ngưng kết, nó thụ đồng trong lúc đóng mở, thời gian trường hà vì đó dâng trào hoặc ngưng trệ. Thuộc về chân tiên cấp độ minh mông khí tức hỗn hợp có thời gian vĩ lực, từ trên người nàng ẩm vang bạ phát. Ngay tại nàng khí tức củng cố nháy mắt, phía trên đế đàn, một đạo thuần túy tử thời gian chi lực bệnh cổ sáng màu bạc đột nhiên hạ xuống, đem nàng bao phủ. Cuối cùng chân tiên. Tô Vũ thở hắt ra, nàng tại bây giờ trên làm tình cũng coi là đi tiêm. Nhưng nghĩ tới đoạn thời gian trước chính mình lão công làm sự tình. Kim tiên To mọi ngũ luốt luốt mi tâm, muốn nổi kịp chính mình lão công vẫn là cần cố gắng a. Tiếp nối câu Trần Thiên Thông đạo trước mặt, Dung Lạc Nhiễm đứng đầu, mọi người tiên cấp cái khác trước nghiệp giả có chút hẩn trương. Bọn hắn đều tại nhìn xem một cỗ pháp tác gợn sóng dùng Thông đạo làm mi tâm, như là màu vàng kim mịt lạ, tốc độ trước đó chưa từng có tại làm Tình trên đại lục lan tràn, sinh trưởng. Những nơi đi qua, đại địa linh mạch bị triệt để kích hoạt, dâng trào ra thất thải hào quang sông thẳng trời cao. Trong bầu trời, kim, xanh, các loại sắc pháp thì sợi tơ rõ ràng hiện hiện, xoắn lượn, rủ xuống. Thêm lục địa phát ra trầm thấp uy mình, cũng không phải là sẽ rách toạc khổ, càng giống là ngủ say cự thú giãn ra gân cốt thư sướng. Nhiều linh khí tại pháp tắc mạch lạc lan tràn phía dưới tự nhiên trở lại yên tĩnh, cơn bạo biển động bị chuyển hóa làm tầm bộ vạn vật mưa hạn rơi toàn cầu. Lam Tinh, chính giữa dùng một loại đối lập nhẹ nhàng lại không thể nghịch chuyển phương thức, bị bệnh vào câu Trần Thiên pháp tắc mạng lưới, trở thành nó phụ thuộc vị diện một bộ phận. Hai thế giới linh mạch trong hư không như là dây leo tự nhiên quan quanh, dung hợp. thành tiếp dẫn đại không gian ba động lắng lại, các đại biểu thân rõ lên. Cảnh tượng trước mắt uyển siêu tưởng tượng. Chú nổi điên sơn chạy xối hả quang, ngàn trượng thanh loan tao nhã lướt qua chẩn trời, tu sĩ ngự kiếm lưu quang, sẽ rách không gian đại năng khí tức khiến lòng rón sợ. Lạc Nhiễm đệ xuống trong lòng chấn động, ánh mắt đội vàng tìm kiếm. Sau một khắc, nàng liên nhìn thấy cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ. Thẩm Phi, chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng yên ở bình đài giáp danh. Tiểu Phi, Lạc Nhiễm vừa ra, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát dứt run rẩy. "Sư tôn." Thẩm đầu, một qua đi tới biển, ngô, chỉ cặp nhìn về Nhiễm. Còn bảo lưu lấy quen thuộc quân hòa. Để Lạc Nhiễm bởi vì đi tới hoàn cảnh xa lạ mang đến lòng cảnh dứt chậm chạp biến mất. Một đường vất vả, Lam Tinh như thế nào? Lạc Nhiễm hít sâu một hơi, đưa lên một mai đặc chế ngọc giản, nhờ hung phúc của người, câu Trần Thiên Thông đạo dung hợp thuận lợi, linh khí dĩng phun, uy tác hiển hóa, tuy có chút hỗn loạn, nhưng tổng thể hướng tốt. Đây là cặn kẽ ghi chép, bao gồm Lam Tinh liên bang trước mắt tiến triển, nghề nghiệp thức tỉnh tài liệu, còn có. Người chém Kim Tiên tin tức chuyển trở về sau, toàn bộ Lam Tinh đều xôn xao. Trong mắt nàng mang theo khó nói lên lời sợ hãi thán phục. Kim Tiên Nàng hiện tại mới chân tiên, khoảng cách huyền tiên đều có một đoạn khoảng cách, càng chưa nói kim tiên. Mà bây giờ, Thẩm Phi mới đến đạo giới bao nhiêu năm, liền đã có thể chém giết kim tiên ư? Thẩm Phi tiếp nhận ngọc giảng giải, thần niệm nháy mắt đảo qua lượng lớn tin tức, hiểu rõ tại tâm. Sư tôn lại yên tâm tại cái này tu luyện, nhân hoàng cung sẽ chiếu cố Lam tinh rốt thịt. Hắn nhìn về phía sau Lương Lạc Nghiễm vẫn ở vào trong chấn động mọi người, đối đứng hầu một bên Lăng Văn chấp sự phân phó nói, "Thích đáng an trí Lam tinh các vị, làm Lạc sư an bài thỉnh đạo điện tính Có gì cần báo cáo cho ta là được." Tuân tiên tiêu lệnh. Lăng Văn kính lĩnh mệnh. Lạc Nghiễm nhìn xem đệ tử để trong lòng nàng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, tuy nói nàng không rời đi làm tinh, nhưng thần phi tại đạo giới phát sinh sự tình, vẫn là có người cùng nàng nói. Nàng không nghĩ tới, thần phi rõ ràng có thể tại đạo giới nhấc lên to lớn như thế sóng gió. Đã từng nàng nhận lấy đệ tử, bây giờ trở thành làm lam tinh che gió che mưa toại. Nhân Hoàng cung đã an trí xong lam tinh dung nhập địa vực, cái này địa vực ở vào Nhân Hoàng cung khu vực trung tâm, thậm chí tại phong dịch điều tiết khống chế phía dưới. Cái này lam tinh tinh cầu bày ra sau dung nhập địa vực trực tiếp liền là tiếp giáp phục hy thành vị trí khu vực. Lần này viền phái trưởng lão Nếu như không phải Phong Dịch đích thân giao quyền lời nói, Lam Tinh làm sao có khả năng mới dung hợp câu Trần Tiên liền có thể trực tiếp tiến vào câu Trần Tiên Hạch Tâm Nghiệp Bực. Đây bất quá là vấn đề nhỏ, người gần nhất chuyên chú thăng cấp huyền tiên là được." Phong Dịch mỉm cười nói, Chiếu Cố Lam Tinh đối với hắn tới nói đích thật là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể dùng để lôi kéo thẩm phi là được, dùng Chiếu Cố một phương thế giới tới lôi kéo tính giá trị tự nhiên là cao. Phải biết thẩm phi thế nhưng có thể tại Trần Tiên liền chém ngược Kim Tiên tồn tại, đặt ở Chư Thiên Giới đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Hơn nữa này cũng có thể nhìn ra thẩm phi bản thân liền là một cái tính tình thơ người, chỉ có thể nói nam cực thiên người quá tầm nhìn hạn hẹp. Bất quá là một chút căn bản cũng không có giá trị gì địa vực liền cùng thẩm phi trở mặt. Hơn nữa bản thân Lam Tinh cũng tương đối là tù, kỳ thực tại Lam Tinh dung nhập câu Trần Thiên thời điểm hắn liền có chút phát giác được. Lam Tinh pháp tắc rõ ràng không có bị đạo giới thất vệ, mà là tại chậm chạp xâm nhiễm đạo giới phát tắc. Bất quá hắn để cơ hương tạm thời quan sát là được, bây giờ phía sau Lam Tinh là phục hy đại truyền văn hận là chuyện chắc như Chỉ là trước mắt không biết rõ cái này thần bí đại tôn là cái mục đích gì. Hắn hạ cờ ngay tại Thẩm phi trên mình ư, đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị. Thẩm phi tự nhiên đã sớm bắt đầu chuẩn bị, mượn nhiều tin tức con đường đã xác nhận đối với người nào xuất thủ. Vậy là tốt rồi, có gì cần lời nói trực tiếp nói với ta là được. Phong Dịch gật đầu gật đầu. Đối với Thẩm phi làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm. Chương 797, San Thiết Ảnh Nguyên Huyền Tiên chương 797, San Thiết Ảnh Nguyên Huyền Tiên Ảnh Nguyên. Phía trước thôn bằng đã từng tới địa phương. Cái này Ảnh Nguyên nó hạch tâm cũng không phải là đùng hế, mà là như mực, thôn hết thảy sáng tuyệt đối Không gian tại nơi đây hiện ra bệnh trạng nham nhẻo, phản phất một chương bị lập đi lặp lại nhào nặn màu đen dấy dầu, bình thường nhận biết tham dò vào, nháy mắt liền sẽ bị bóp méo, thô kệ. Thần vi thân hành treo ở ảnh nguyên giáp danh trong hư không lật lưu, quanh thân bao phủ tầng một mỏng manh gọn sóng không gian, ngăn cách lấy ảnh nguyên cái tiếp không lọt chỗ nào bóng mờ ăn mọn. Nơi đây mục đích là một tôn hư thiên, có thể để thích tiên luyện hóa. Phía sau hắn, thích tiên thân ảnh đã triệt để dung nhập hắc trong vô hình, bằng tử to lớn khu hơi hơi lên xuống, hỗn chi khí nội liễm chỉ có cặp kia tinh thần đôi mắt tập trung vào phía dưới quần quần ảnh hải, tiểu bộ mắt bạc bên trong cũng giới tinh thần chậm chậm lưu chuyển, đầu ngón tay quanh quần lấy nhỏ bé không gian ba động, nguyệt thần thị cầm trong tay xưa cũng cuối cùng, cái chán vĩnh dạ trăng non ấn khí tản ra thanh lảnh, cô tuyệt ánh sáng nhạt. như là trong bóng tối hải đăng, xuyên thấu trùng điệp hư ảo. Tập trung vào ảnh hải chỗ sâu một cái không ngừng biến ảo vị trí chống giống, đó chính là huyền tiên cấp thâm viên linh chúa. Vô quang tồn tại. Đậu thủ. Thẩm mở miệng nói, đây chính là tuyển định bên trong một cái mục tiêu, hành Lệ. Côn bằng tử trước tiên chất vấn của độn thân thể đột nhiên mạnh trướng, hai cánh bày ra che khuất bầu trời. Hoàn Vũ Phong bạo bị nó cực độ áp bức, hóa thành nước vạn đạo vô hình lại cứng cỏi vô cùng không gian neo thường. Những cái này neo thường coi thường ảnh lên dính nhớp không gian mà tính, như là nắm giữ sinh mệnh lính xả, tinh chuẩn gai đất vào vô quang chi điểm hạch tâm khu vực sung quanh mấy chục cái mấu chốt tọa độ không gian. Không gian giam cầm chiều không gian công xưởng. Bù bù, toàn bộ mục tiêu khu vực không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Vô quang chi điểm như là bản năng bóng mờ nhảy năng lực, nháy mắt bị trước đó chưa từng có cường lực chỉ chế. Nó cái kia khổng lồ bóng mở thân thể trong bóng đêm kịch liệt bầm meo, tính toán tránh thoát mất thình lình chói buộc, mỗi một lần nhảy đều biến đến mức dị thường gian nan và chậm chậm, như là lâm vào vũng bùn cự thú. Cơ hồ tại không gian meo thường rơi xuống đồng thời, tiểu bộ mắt bạc bùng lên, vướng vô giới bạn tượng vi quy tán quyền năng phát động. Chín mặt mỏng như cánh ve, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước kỷ hữu giới không lăng kính nháy mắt tại mục tiêu khu vực ngoại vi bày ra, tạo thành một cái vận bẹo biến chiều không gian mê cung. Mắt kính điên cuồng xoay tròn, đem hành nguyên bốn có không gian nhanh người làm trọng chất, và meo chế tạo ra vô số giả tạo không gian tọa độ cùng năng lượng bấy giờ. Chiều không gian mê cung hư ảo hành lang gấp khúc. Vô quang chi điểm 4 là dựa vào bóng mờ nhận biết cùng không gian tọa độ định vị, giờ phút này nhận biết bị mê cung hoàn toàn nhắm mó. Nó như là bị bị kiến hai mắt ném vào xoay tròn bản hoa đồng, đối tượng thân vị trí, địch nhân phương vị thậm chí không gian khoảng cách phán đoán đều xuất hiện trí mạng sai lệch. Nó phát ra không tiếng động rít lên, tính toán dùng bóng mờ sóng chấn động xé rách mê cung, nhưng sóng chấn động tại vô số bản bèo mặt ở giữa lập đi lập lại suy yếu. Nguy thực. Nguyệt Năng cũng không xạ tiễn, mà là đem hư ngụ trăng non lực lượng hóa thành một đạo vô hình cổ sáng màu xám bạc, vượt qua không gian, tinh chuẩn chiếu xạ tại bu quang chi điểm cái kia bị côn bằng tự miêu định, bị tiểu bổ mê cung bao phủ bóng mở hạch tâm bên trên. Trăng non lăng không nhận biết tàn lũy. Xuy suy, lần chứa tịch diệt cùng tàn lũy chân ý trăng non lực lượng, điên cùng ngăn mòn cấu thành vô quang chi điểm tồn tại bóng mờ bản nguyên. Nó hoạch tâm hành thực pháp tác kịch liệt ba độ, độ có thể thấy dáng, bị lớn suy yếu. Nó toán ngưng chạy động biến đến càng chậm Hạch tâm khu vực hắc ám phản phất bị tẩy trắng, hiển lộ ra một chút không ổn định sắc trắng. Ngay tại vô quang chi điểm mà Lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc cùng hỗn loạn một phần ngàn tỉ nháy mắt. Một đạo so ảnh nguyên bản thân càng u ám, càng trí mạng thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nó cái kia bị chăng non lực lượng chiếu xạ đến sáng hóa hạch tâm bóng mở bên trên. Thích tiên, hư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng như là không gian bóng mở bản thân. Trong tay nàng trôi kia bị vạn kiếp lực lượng dần đến gần trong chu Coi thường một điểm cuối cùng trì bóng mở phòng ngự, mang theo kết thúc hết thải tuyệt đối tịch diệt khí tức, mạnh mẽ đảm bảo Mục tiêu cũng không phải là thực thể, mà là nó tồn tại hạch tâm là ấn. Vạn kiếp chu tiên thời viên trung thích. Phúc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng phảng phất vũ trụ đột khí phá diệt nhỏ bé chôn vùi thanh âm. Mũi kiếm đâm vào nháy mắt, thời nguyên miêu định vô hình xích nháy mắt xuyên qua vô quang chi điểm quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả thời không tọa độ. Tồn tại bóc ra chung cực kiếp lực ầm vang bạt phát, như là vũ trụ ý chí đích thân chấp trưởng của Thủy, từ bị miêu định thời không vãi vẻ bên trên, muốn đem vô quang chi điểm cái khái niệm này cư ép, hoàn toàn xóa đi. Tên nào Một tiếng hỗn hợp có vô tận tầng khổ cũng khó có thể tin ý niệm rít lên xé rách ảnh nguyên tính mịch. Vô quang chi điểm to lớn bóng mở thân thể như là bị đâm thủng màu đen bóng hơi, kịch liệt co rút. Cấu thành nó tồn tại bản nguyên điên cuồng chống tự lại cái này, nguồn gốc từ tồn tại cấp độ ma sát. Nhưng mà thích tiên trung tử cấm sát, dung hợp không gian bản nguyên tiếp lực cùng lúc bên ma sát tri lực, uy lực của nó đã siêu việt bình thường huyền tiên cực hạ. Xoẹt. Tại không gian kiếp lực cùng tồn tại bóp ra hai tầng sát bên dưới, một đoàn ước trường đầu lớn nhỏ không ngừng hướng bên trong sụp đổ đen kịt mạnh vụ, hành tự động tiên hoạch tâm bản nguyên, bị cứ thế mà từ vô quang chi điểm tồn tại căn cơ bên trên móc xuống. Mất đi hoạch tâm bản nguyên vô quang chi điểm, to lớn bóng mờ thân thể như là hòa tan tượng xác nháy mắt tán loạn, hóa thành nguyên thủy nhất đá mảnh hạn, chiết để tiêu tán tại ảnh nguyên vĩnh hằng trong bóng tối. Cái này nhìn như dài đắng đẵng, nhưng mà thực tế nhiều triệu hoán thú cơ hội là đồng thời độc thủ, lúc đó ở giữa trôi qua thậm chí không vượt qua mấy phút đồng hồ. Cuối cùng ảnh cũng có kim tiên, nếu là càng kéo dài dẫn tới kim tiên, thậm chí thái ớt vậy thì cần đạo. Đoàn đoàn từng đoàn trùm sáng không ngừng từ chết đi vô quang chi điểm bên trong phiêu đãng mà ra mà chỗ mã đến trên tay của Thẩm Phi. Thẩm Phi đem cốt tôn ra tới đồ vật toàn bộ cầm vào tay. Đi, Thẩm Phi mở miệng nói, bọn hắn lần chiến đấu này tất nhiên sẽ kinh động nơi đây còn lại tồn tại. Thẩm Phi không còn lưu lại, không gian ba động đẩy ra, một đoàn người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, mà Thẩm Phi đám người vừa mới rời khỏi. Một đàng càng lớn bóng mở tại ảnh nguyên phiêu đãng mà ra, như nhìn thấy Thẩm Phi bọn hắn chuyện mới xảy ra vừa rồi. Bóng ma này hiện lộ, hóa thành một đầu to lớn vô biên hình như chân long một dạng sinh vật, nó kim tiên khí tức hiện lộ mã gia ẩn vệ thẩm phi đám người biến mất địa phương đột theo. cũng không có bao lâu, chấn thủ ảnh lên thành trì liền đã xuất hiện tại trong ánh mắt của nó, đồng dạng trong thành trì cũng có kim tiên chấn thủ. Cuối cùng hành long còn muốn chiến đấu một trang ư? Phá ảnh bảo lũy bên trong kim tiên, thanh phong quanh thân kiếm quang bay quanh, một chui cử kiếm thẳng ngang tại. Hống, cuối cùng hành long chỉ có thể vội vàng rời đi. Tiên tối trưởng lão, thẩm phi hướng về thanh phong chắp tay nói, "Không phiền thoái. Chương 798, san viết thời khắc chương 798, san viết thời khắc phục hy thành tỉnh tất ngăn cách ngoại giới vân nào. Chỉ có năng lượng lưu động ánh sáng nhạt tại trên vách tường tỏa ra biến ảo ám ảnh. Thẩm Phi dựng ở trung tâm, thân niệm như vô hình sợi tơ, xuyên thấu không gian, tinh chuẩn hướng về phương hướng khác nhau. Thánh cơ, tiểu Bộ, Thích Tiên, Nguyệt Thần. Thẩm Phi âm thanh trực tiếp tại bốn người thứ hải vang lên. Côn Bằng Sảo, Tây Nam Tam được giao giới, quả kia phá toái chống dung giới tính chỗ sâu, cất giấu một người quân cũ. Dựa theo nhân hoàng cung tình báo năm đó truy sát các ngươi vị kia phái, người mang không gian thuộc tính đột tiên, chính hợp Côn Bằng tử cần thiết. Hơn nữa hắn đã từng cùng nhân hoàng cung có chỗ thù cũ, vừa bắn xuống tay với hắn. Thần cơ khẽ bước cẩm, Tiểu Bồ, côn bằng sào là nó hổ, không gian bẫy dập vô số, ngươi chủ giang cầm quá kính, tất phải giết sau lập tức rời khỏi, côn bằng sào tuy nói không có thái ất, nhưng kim tiên không ít. Thẩm phi nhìn về phía Tiểu bù. Tiểu bù trong mắt kiểu giới tinh thần xoay tròn cấp tốc, khỏe môi câu lên một chút khống chế hết thể bộ công, "Tốt, chủ nhân." Từ Thích tiên nhất kích tất sát. Thẩm phi mệnh lệnh đơn giản chí mạng. Thích tiên thân ảnh tại góc tĩnh tất trong bóng tối cơ hổ tròn mện tăng giá, chỉ có một điểm chu tiên kiếm hàn mang tại trong hư vô lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh lạnh giá như là thăm biên vọng. Nguyệt thần phụ trách làm thích tiên mở đường. Thẩm phi cuối cùng nói, Nguyệt thần trong tay xưa cũ kim cũng hơi hơi óng ọng, thanh lanh đáp lại, "Ừm." Bốn người khí tức nháy mắt thu lại đến cực hạn, như là dung nhập đối cảnh phao thượng. Không gian im lặng bặm mẻo, gấp thay phiên. Sau một khắc, trong tĩnh thất đã không có một ai. Sau mấy ngày, Đông Hải Long tộc bên trong, Long nữ bỗng nhiên mở ra Long Đồng. "Chủ nhân." Long nữ âm thanh thông qua tâm ma nhóm trò chuyện truyền tin cho Thẩm phi, Đông Hải Long tộc Long Mộ mở ra. "Ta cảm ứng được có thể để ta ứng Động tiên triệt để thủy biến, thăng cấp tiên cấp nấu chốt." Nhưng lần này rất nhiều Đông Hải Long tộc Chân Long cũng sẽ vào trong đó, ta lo lắng ta hấp thu động tiên thời điểm sẽ bị nó cắt ngang. Tại tinh thất nhìn xem sách Thẩm Phi nghe được Long Nữ lời nói, "Chân Vũ, Thần ông, giao chỉ." Thẩm Phi không chút do dự, ba người các ngươi, cùng Long Nữ vào Long ngụ. "Ân, con bằng sao ngoại uy." Thánh cơ bốn người như là bốn đạo xé rách hư không vũ ảnh, xuất hiện tại một mảnh hỗn độn cảnh tượng tinh cực rắc rành. Trước mắt cũng không phải là tinh thần, mà là một khoảng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, phủ đầy vết nứt màu xám trắng nham thạch tinh cầu. Nó như một quả bị cự lực bóp nát lại miễn cương gián lại trứng, vô số nham thạch to lớn mảnh vỡ trôi nổi tại chủ thể xung quanh, xoay chậm chậm, cấu thành một mảnh hỗn loạn mã trí mạng đá vụ tinh hoàn mang. Càng quỷ dị hơn là, toàn bộ giới tinh khu vực không gian hiện ra một loại bệnh trạng nhăn nheo cảm giác, tấm mắt nhìn tới, cảnh vật vặn bẹo biến dạng, tia sáng phảng phất lâm vào xển xệt vô buồn, lúc đứt lúc nối. Chính là chỗ này. Tiểu bố mắt bạc bên trong cựu giới tinh thần hư ảnh cao tốc vận chuyển, đầu ngón tay quanh cuộn nhỏ bé không gian ba độc như là vật sống lộ ra, nháy mắt bắt đến mảnh tinh vực này, không gian kết cấu bên trong vô số ẩn tàng đầu sợ. Đó là tầm tầm khảm bộ không gian bấy dập cùng thiên dựu tiết điểm, sao huyết cửa vào dấu ở tầm thứ 3 toé tinh vòng mang sau lưng, bị tầm 3 không gian thay phiên trướng cùng một đạo loạn lưu mê tỏa bao trùm. A, cho mèo. Nàng hai tay trong hư không cấp tốc mi động, tốc độ nhanh đến kéo ra tàn ảnh. Vô số tử thuần túy không gian tinh bích tạo thành đùa chú màu bạc tự nhiên tạo ra, như là nắm giữ sinh mệnh màu bạc cá bơi, tinh chuẩn nào về phía những cái kia bị khóa chặt không gian bấy dập tiết điểm. Cửu giới miêu định, chiều không gian về tự. Phá. Không tiếng động chấn động quét sạch toé tinh vòng mang. Những cái kia vật mẹo không gian nhăn nhмеo như là bị vô hình cự thủ cưỡng ép nút lên, kéo căng. Nguyên bản ẩn nấp tại không gian nhăn nhмеo bên trong trí mạng bấy dập, rối loạn không gian giao cắt kim loại, thôn vệ hết thể cỡ nhỏ hắc động bấy rập, cưỡng chế trục xuất chiều không gian cái nước. Nháy mắt như là bạo lộ dưới ánh mặt trời gián độc, vị trí có thể thấy rõ ràng, năng lượng ba động bị cưỡng ép hắc chế, cố hóa. Thông hướng xào hoạt hoạch tâm con đường, bị tiểu bộ dùng tuyệt đối không gian lực khống chế, cứ thế mà mở ra tới. Một đầu đối lập bình thẳng lại vẫn như cũng nguy cơ từ phía không gian tung đạo, xuyên thấu tầng ba thay cùng mê tỏa, nhắm thẳng vào chỗ sâu. Chúng ta chỉ có thời gian 2 tiếng, nhất định cần nhất kích tất sát. Đi." Thanh cơ một tiếng rõ ràng quát, thân ảnh hóa thành một đạo vi khư lưu quang, trước tiên bắn vào thông đạo. Thích tiên dung nhập hư không bóng mở, nguyệt thần theo sát phía sau, tiểu bộ bạc hậu, đầu ngón tay vẫn như cũ chạy xôi theo củng cố không gian ngân huy, duy trì lấy đầu này cưỡng ép sáng lập thông đạo. Cuối thông đạo, cảnh tượng bị biến, không còn là lạnh giá nham thạch, mà là một mảnh từ to lớn, nửa trong suốt, chạy xôi theo thể lượng không gian lộng lẫy kỳ dị tổ kết cấu cấu tạo thế giới. Vô số không gian ngâm mình ở lỗ thủng bên trong sinh diện, tia sáng tại trong đó chết xạ ra làm người choáng vạn hoa đồng cánh tượng. Nơi này chính là côn bằng xào hạch tâm chỗ tổ tại. Bốn phía từng đạo thân ảnh khổng lồ tại trường, đây đều là côn bằng xảo người, côn bằng xảo cũng là thú tộc, loại trừ hành tẩu tại bên ngoài là dùng thân người. Tại trong đó đều là dùng côn thân du động. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện tiến vào bên trong tiểu bộ người chết, mà tiểu bồ đám người sớm đã có mục tiêu, không ngừng tại bên trong côn bằng xảo ngang qua, thẳng đến đi tới một phương tiểu thế giới. Tiểu bộ không nói hai lời nháy mắt phá vỡ tiểu thế giới này bên ngoài không gian phòng ngự. Ngay tại bốn người bước vào nơi đây ngay mắt, một cố bị kinh động, nổi giận mà âm lặng ý niệm như là vô hình biến động, ngáy mắt đảo qua toàn bộ tiểu thế giới. Người nào cả gan phạm ta đạo trường. Chết. Âm hầm! Toàn bộ tiểu thế giới phản phất sống lại. Vô số không gian ngâm mãnh liệt bành trướng, nổ tung. Cùng bạo không gian loạn lưu như là ước vạn đem vô hình giao cạo. Từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, không có chút nào góc chết giạo sát mà tới. Đồng thời, bốn người thân ở khu vực không gian kết cấu điên cuồng quằn gấp thay phiên tính toán đem bọn hắn phân cách, thôn kệ vào khác biệt chiều không gian lao tù. Hừ vô bộ mắt bạc bên trong hàn quang tăng gọn, ở trước mặt ta đùa giỡn không gian. Vĩnh Cổ giới diện, chấn. Nàng hai tay kết ấn. Chín mặt khắc rõ Vĩnh cô giới phụ tản ra ngưng kết vạn cổ khí tức khủng bố không gian bia ảnh ầm vang phụ xuống. Bia ảnh coi thường mê tổ bản mèo, tinh chuẩn đóng vào tiểu thế giới 9 cái tuyệt đối ổn định tiết điểm. Bia ảnh rơi xuống ngay mắt, như là 9 cái định hại thần châm. Cú bạo không gian loạn lưu phảng phất độ vài vô hình đồng sắt, ngáy mắt lại, tán loạn. Điên thay phiên bản mèo không kết cấu, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm, bị cưỡng ép cố định, áp suất Tiểu bộ dùng bản thân vô thượng không gian quyền năng, tại mảnh này vốn loạn trong mê cung, cưỡng ép mở ra một cái đối lập ngưng kết hình cầu chiến trường. Không gian giam cầm, hoàn thành. Trăng non lang cung, tàn lũy. Nguyệt thân lạnh giá sắc lệnh theo sát phía sau. Trong tay nàng kim cung cũng không bắn ra thực thể mũi tên, mà là đem cao độ ngưng tụ trăng non lực lượng hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại mang theo tuyệt đối tịch diệt cùng tàn lũy chân ý cô sáng màu xám bạc, vượt qua ngưng kết không gian, vô cùng tinh chuẩn chiếu xạ tiểu thế giới này, một cái nào đó vừa mới hiện lộ ra đường nét to lớn bóng mờ bên trên. Chính là nơi đây côn bằng xảo huyền tiên trưởng lão. Suy Trong non cổ sáng chiếu xạ nháy mắt, cái kia khổng lồ không gian năng lượng hóa thân đột nhiên cứng đờ. Cấu thành nó tồn tại tinh phần không gian phắc tắc, lại như cùng bạo lộ tại mặt trời đã khuất băng mỏng, phát ra nhỏ bé lại dày đặc tiếng vỡ vụ. Nó hạch tâm đối ngoại giới nhận biết, năng lượng điều động tốc độ, bị chăng non lực lượng điên cuồng ăn mọn. Hống, bóng mở phát ra phẫn nộ thống khổ tê mình, tính toán điều động mê tổ lực lượng phản kích, nhưng động tác rõ ràng chỉ trệ cứng ngắc, như là dị xét khôi lỗi. Ngay tại cái này nhận biết bị tàn lùi, hành động bị trì trệ một phần ngàn tỉ mắt, thích tiên thân ảnh như là từ ngưng kết không gian bản thân trong bóng tối dị ra. Trương 799, côn bằng huyền thiên vẫn, long mộ tranh giành chương 799, côn bằng huyền thiên vẫn, long mộ tranh giành hư không vô giới bĩnh dạ lưu động dưới trạng thái năng. Chiếc đệ thoát khỏi vật chất cùng năng lượng trói buộc, hóa thành không gian bản nguyên một đạo bóng mờ. Vạn kiếp chu tiên thời bên trung thích. Chu tiên kiếm nuôi kiếm, mang theo kết thúc hết thảy, mà sát tổn tại trung cực hàn ý, coi thường không gian khoảng cách cùng cái kia bóng mờ hóa thân chỉ trệ phản kích, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Một cái tử độ cao cô động không gian phát phủ thành, không ngừng nhịp bên trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng nhẹ nhàng lại phản phất vang vọng tại tất cả tồn tại bản chất cấp độ 3 nhẹ vang lên. Đôi kiếm đâm vào điểm sáng máy mắt, thời bên miêu định thời không xích ngáy mắt xuyên thấu hóa thân tồn tại là ấn. Đem nó no quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả khả năng bỏ chạy thời không tọa độ cưỡng ép miêu định, phong kín. Ngay sau đó, tồn tại bóp ra chung cực tịch diệt chi lực cầm vang bạo phát. Toàn bộ thân hình như là bị đâm tung bọt xà phòng, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích, ngay tại chu tiên kiếm hàn mang phía dưới từng khúc can gia hóa thành nguyên thủy nhất không gian lạm tự lưu, bị thân kiếm tham lam tồn Chỉ là hóa thân." Thích Tiên Hử lạnh nói, "Yên tâm đã tìm được. Thánh cơ Tuyệt Mỹ trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chớp mắt, nàng chập ngón tay như kiếm, hướng về phương hướng kia mạnh mẽ điểm ra. Quy Khư Đạo Bích, chấn. Bù bù. Một phương phản phát từ vô số thế giới mộ địa lũy thế mặt hành, tản ra kết thúc hết thảy, mai táng vạn đạo khí tức địa lớn đen kịt Quy Khư Đạo Bích hư ảnh, tại chính cơ sau lưng ầm vàng cụ hiện. Thân địa bên trên vô số phá toái đại đạo phù văn tạo thành văn bia điên cuồng lấp lóe, không trở, về cái để thế tọa xuống. Về Toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt chấn động. Tiểu thế giới chỗ sâu, truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ, mang theo khó có thể tìm teore thể lượng tham thiết, không. Không gian bị cương ép xé rách, một cái dâu tóc sám trắng, khuôn mặt vì kinh hái mà vặn bẹo bóng dáng lao giảm bị đạo địa khủng bố lực chấn áp từ ẩn nấp trạng thái cứ thế mà bước đi ra. Quanh thân hắn bao quanh bao tác không gian cuồn bạo, tính toán xé mở đạo địa chấn áp, côn bằng sảo huyền tiên trưởng lão, không diễn tử. Các người là ai lại dám vào côn bằng xào? Không diễn tử thấy rõ người tới, đầu tiên là nghi hoặc, mà là kinh nộ. Ngươi không biết chúng ta, nhưng khi đó đệ tử của ngươi thế nhưng truy qua ta. Tiếng cơ nhạc mèo âm thanh nói: Tự tìm cái chết, không gian phong tỏa, không biết do chúng ta côn bằng sáo am hiểu nhất chính là không gian phong tỏa, không gian mở giờ. Các người phong tỏa nơi đây tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó các người chết không có chỗ chôn. Không gian văn hóa, không diễn tử hư lạnh. Hai tay đột nhiên hướng hai bên xé mở. Trước người hắn không gian như là yếu đất vải vóc bị xé rách, hóa thành một đạo vắt ngang hư không, nội bộ tràn ngập ức vạn không gian mạnh bổ phong bạo khủng bố âm yên. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hắn toàn bộ thân ảnh nháy mắt hư hóa, hướng về âm yên lệm đi, chỉ cần trốn vào trong đó. Liên có thể hóa thân ngàn vạn không gian mạnh vụ, bỏ chạy vô tung, đồng thời bạo phát không gian phong bạo đủ để giảo sát Nguyên Tiên. Hơn nữa mục đích của hắn chỉ cần kéo dài một giờ, không cần đem bốn người này lại giết. Nhưng Thánh Cơ chỉ là nhạt nhẹ âm thanh nói, một giờ đủ để. Một bên tiểu bộ cười lạnh, mắt bạc bên trong bộ phát ra trước đó chưa từng có ánh mờ vàng, uy khư khe hở, nuốt. Ngay tại không diễn tử gần không có vào thâm viên trong đáy mắt. Một đạo thâm tuy u ám, tản ra kết thúc vạn vật khí tức uy khe hở tại cái thâm huyên lối vào không tiếng động mở ra. Công bố quy khư lực hút hóa thành vô hình cự thủ, mạnh mẽ chiếm lấy không diễn tử hư hóa thân thể cùng đạo kia cuồng bạo không gian tâm uyên. Quy khư khe hở như là tham lam trong miệng cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy bạo phát không gian phong bạo. Không diễn tử hư hóa thân thể bị quy khư chi lực cưỡng ép từ không gian mạnh bộn trạng thái văng trở về. Hắn cảm giác chính mình tính cả toàn bộ độn tận đều muốn bị cái kia hấp động kéo vào vĩnh hằng hư vô. Kết thúc. Thích tiên âm thanh lạnh giá như là báo tử. Tại không diễn tử bị khe ngăn chặn, tâm thần không giữ được mắt, thân ảnh của nàng lần nữa dung nhập không. Tiếng tái hiện. Lần này, Chu Tiên Kiếm mang theo thí đạo chân thương bỏ qua phòng ngự đạt tính, tùy tiện quán xuyên không diễn tử vội vàng bày ra tầng tầng không gian bình trướng, vô cùng tinh chuẩn đâm vào nó đang điền khí hải. Nơi đó, một phương tử vô số không gian phủ văn cấu tạo, chính giữa kịch liệt nhịp nhàng cỡ nhỏ động thiên thế giới có thể thấy rõ ràng. Phốc phốc, xuyên thủng, vọt ra. Không diễn tử kêu thảm im bặt mà dừng, trong mắt thần thái nháy mắt giật các. Cái kia mới ẩn chứa đại biểu hắn huyền tiên bị, bị Chu Tiên Kiếm cứ thế mà từ sụp đổ trong thân thể cách ra ngoài, hóa thành một mai lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nội bộ phản phất ẩn chứa hư không vô tận hình đa diện thủy tinh, rơi vào thích tiên trong tay. Đi. Tiểu bộ không gian lực lượng lập tức đem có người bao phủ lại, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thích tiên đám người tại côn bằng xảo nhấc lên gió tanh mưa máu, làm côn bằng tự cướp đoạn không gian động tiên bản nguyên đồng thời. Đông Hải Long Lục chỗ sâu, một cỗ yên lặng ngàn năm nên mang khí tức đang thức tỉnh. Đông Hải Long cung, thủy tinh cung khuyết liên miên và lặng, hào quang thủy này, địa, vào, trầm trầm, ra người sợ hãi hùng hoàng Vòng xoáy Không gian tinh bích như là cổ láo long lân tầng tầng thay nhau, trên đó khắc do huyền ảo long tộc phù văn, giờ phút này chính giữa lóe ra hào quang màu vàng sẫm, như là ngủ say cự long mở mắt ra. Long mộ, gần mở ra. Táng long nguyên bên ngoài, sớm đã tụ tập đông hải long tộc thế hệ này tiến xuất nhất tính anh. Mấy chục đầu hình thái khác nhau, nhưng đều tản ra cường đại long uy chân long chiếm cứ hư không, lân giáp tỏa ra hào quang của thủy tinh cung, long đồng bên trong tràn ngập khát vọng cùng cảnh giác. Tại nhóm này thuần huyết chân long bên trong, một đầu thân thể thon dài ưu mỹ, lần tiến hiện ra thân thú màu trắng sắc, mơ hồ có hỗn độn khí lưu quấn quanh những long, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, chính là long nữ. Nàng thú lại đại bộ phận khí thức, nhưng ứng long huyết mạch đặc lưu uy áp vẫn như cũng để phụ cận mấy đầu huyết mạch hơi kém chân long cảm thấy khó chịu, theo bản năng rời xa một chút. Ở sau lưng nàng, đứng đấy ba đạo thân ảnh, chính là Trấn Vũ, Thần ông, giao Chỉ. Long Mộ tranh đoạt là cho phép nhờ người ngoài, chỉ là nói cái này ngoại viện cảnh giới không thể vượt qua Nguyên Tiên. Căn bản cái này Long Mộ mở ra, cũng là vì nhiều long tử long nữ chố mở một lần cơ duyên tranh đoạn, mà tại long nữ yên tĩnh chờ đợi long mộ mở ra thời điểm. A, nhân tộc tay sai cũng xứng ham muốn tổ huyết. Một cái tràn ngập ngạo mạn cùng tiếng khinh thường vang lên. Kẻ nói chuyện là một đầu toàn thân xích hồng, xương giống như liệt diễm san hô, dâu rồng phiêu động ở giữa mang theo nóng rực hỏa tinh chân long. Hắn hình thể to lớn, uy thế hiển hách, cũng là đông hải long tử. Ngạo tấn. Hắn huyết mạch thuần khiết, thiên phú chất tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực tiêm, cũng dùng chân tiên nghịch phạt qua huyền thiên, tuy nói cái kia chỉ là phổ thông huyền thiên nhưng ở nhiều long tử long nữ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nguyên bản hẳn là Đông Hải Long tộc ra sức bồi dưỡng long tử một dòng, ai ngờ đột nhiên toát ra cái huyết mạch càng thêm đặc thù long nữ. Phân đi nguyên bản rất nhiều long tử long nữ tại Nguyên, mấu chốt là long nữ tại Đông Hải Long tộc thế nhưng không có bất kỳ bối cảnh. Ngược lại thì cùng Nhân Hoàng cung có thật không minh bạch liên quan, thậm chí ngay cả long tộc huyền tiên trưởng lão, Ngao Liệt đều bởi vì long nữ chết tại Nhân Hoàng cung. Ngao Liệt cũng coi là ủng lão, giờ xem hạ của hắn bởi vì nữ bị giết, thậm chí còn bị nhấc lên cùng thân cấu kết danh Tấn tự nhiên không quen nhìn nữ Bây giờ Long Mộ liền là dễ giết nhất chết dòng nữ cơ hội, bởi vì tại Long Mộ bên trong là có thể hạ tử thủ. Chương 800, Long Mộ hành trình trương 800, Long Mộ hành trình bên cạnh hắn còn vây quanh mấy đầu khí tức đồng dạng không kém Trần Long, đều dùng Ngao Tấn như thiên lôi sai đâu đánh đó, giờ phút này cũng lộn nhịp quang tới ánh mắt bất thiện. Long nữ chỉ là nhàn nhạt lượng Ngạo Tấn một chút, cũng không lời nói. Chân Vũ, Thần Long, giao chỉ càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Phản Phất chưa từng nghe thấy cái này tiêu khích. Tấn gặp đối phương coi thường chính mình, càng la tức giận, đang muốn lại nói, táng Long Nguyên cửa vào vòng xoáy nhiên ra tóc xoay tròn. Tam hợp, đinh hai nhức góc tiếng long ngâm phảng phất tự viễn cổ truyền đến, toàn bộ thủy tinh cung đều tại hơi hơi rung động. Tầng kia thay phiên không gian tinh bích như là sóng nước nhộn nhạo lên, lộ ra một cái tản ra vô tận thế lương cùng uy nghiêm khí tức thông đạo cửa vào. Long mộ đã mở. Cầm long phù người, vào. Một vị khí tức như vực sâu biển lớn long tộc kim tiên trưởng lão trôi nổi tại vòng xoé bên trên, giọng nói như trung đồng. Trong chốc lát, mấy chục đạo long ảnh hóa thành đủ loại lưu quang, chênh nhau chen lần bắn về phía cái vào, một, một chút, mang theo tụỷ hạ hóa thành đạo hùng lửa. Trước tiên xong bảo, chúng ta cũng đi." Long nữ nói nhỏ một tiếng, màu tràm sắc long khu bay lên, mang theo chân vũ ba người, hóa thành một đạo thâm thủy lang quang, chờ bổn cung có vào long mộ cửa vào. Long mộ bên trong, vừa mới đi vào, cảnh tượng liền cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng âm u mộ huyệt, mà là một mảnh quần quần bao la, phá toé mà thê lương viễn cổ trên trượng. Thiên cung là phá toái màu đỏ sẫm, treo lấy mấy quả to lớn lại ảm đạm tinh thần, phản phất ngưng kết địa phủ không thấy đáy núi khổng lồ long cốt. Những cái này long cốt màu sắc khác nhau, có bằng dựng, có huyền hắc, có băng lam, có xích hồng. Nhỏ nhất cũng có ngàn trượng, lớn nhất thậm chí trùng điệp và dặn, như là sụp đổ sơn mạch. Nồng đậm long uy hỗn tạp cổ lão mùi máu tanh cùng một loại kỳ dị tự vong đạo vận, tràn ngập tại mỗi một tức không gian. Trong không khí tràn ngập màu vàng nhạt tinh tiết bộ dáng hạt nhỏ. Đó là tiêu tán long nguyên tinh khí, đối long tộc có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng cũng ngăn chứa cường bạo năng lượng là không áp lực. Long nữ mới vừa vào tới, cũng cảm giác long khu xuống, gánh vác lấy bạn trưởng núi cao. Nơi này không gian pháp tắc dị thường cùng củng cố lại mang theo cường đại lực bệ xích, phi hành biến đến vô cùng khó khăn, tốc độ giảm nhanh. Đồng thời, ở khắp mọi nơi Long Uy như là thực chất công xưởng, áp bách lấy thần hồn cũng rất mạnh. Chân Vũ bất động thanh sắc hướng về phía trước nửa bước, một cú vô cùng nội liễm lại cứng cỏi vô cùng thần quang màu vàng đất lặng yên quét tán, đem Long nữ, Thần Nông, Giao Chỉ bao phủ trong đó. Cái kia nặng nề không gian áp lực cùng Long Uy công xưởng nháy mắt giảm cảm giác thoải mái, cảm nhìn Chân Vũ một chút. Giao Chỉ thì hơi hơi nhắm mắt, cái ngân sa ẩn ký chớp lên, vô hình thời gian gợn tán ra tới. Nàng lại phân tích nơi đây hỗn loạn tốc độ thời gian trôi qua cùng tọa độ không gian, làm đến tiếp sau khả năng biến cố làm chuẩn bị. Theo sát ta, mục tiêu tại Long mộ hạch tâm hóa Long chỉ. Long nữ bằng vào huyết mạch chỗ sâu cảm ứng, chỉ hướng chiến trường chỗ sâu một mảnh bị mờ mịt hỗn độn dương mù bao phủ khu vực. Nhưng mà, con đường phía trước tuyệt không phải đường bằng thẳng. Mới tiến lên bất quá trăm dặm, một đầu chạy xuôi theo màu đỏ sẫm tối viết to lớn khe danh ngăn ở trước mặt. Khe danh bên trong cũng không phải là nước động, mà là vô số từ máu rồng ngạn nghiệm, phá vỡ long hồn cùng nơi đây tử pháp ngưng kết mà thành huyết sát long. Bọn chúng không có thực thể, hình thái bần bèo, phát ra không tiếng động rít lên, điên cùng nào về phía bất luận cái gì đến gần sinh mạch thể, nhất là người mang long khí tồn tại. Thống. Mấy cái hướng phía trước chân long đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị mấy cái nhiệt long tấn lên, long lân nháy mắt bị ăn mòn, liền chân long khí tại những cái này nhiệt long công kích đến đều khó mà chống lại. Phát ra thống khổ gào thét, máu rồng bắn tung tóe. A, chỉ là bắn sát, cũng dám chặt đường. Phần thiên. Ngạo tận âm thanh vang lên, chỉ thấy hắn há mồm phun ra phần tiên chi hỏa, đem nào về phía hắn nhiệt long đốt thành tro bụi. Hắn đáp ý liếc qua hậu long nữ. Long nữ long đồng ngưng lại, quanh thân hỗn độn khí lưu ra tóc lưu chuyển, đang muốn thi triển ứng long thần thông. Sau lưng nàng thần nông lại trước một bước độc lên. Chỉ thấy thần nông thong thả từ trong gùi thuốc lấy ra một cái nhìn như phổ thông màu vàng kim thuốc bột, con ngón đúng ra. Sạch. Thuốc bột hóa thành điểm điểm kim mang, như là nắm giữ sinh mệnh tinh chuẩn rơi vào nhào về phía long nữ một đoàn người hết sát nhiệt long trên mình. Suy. Giở người làm sạch đâm đường đến. Những cái kia giữ tận nhiệt long như là gặp được khắc tình, đỏ thân thể xuống chóng tan phân giải, hóa thành từng sợi vô hại khói xanh cuối cùng bị cái kiêm màu vàng kim thuốc bộ hấp thu chuyển hóa mấy sợi bị làm sạch mất toán nghiệm Long nguyên tinh khí ngược lại bị dẫn dắt tới dung nhập long Nữ thể nội để nàng rỡ toàn bộ quá trình vô thanh vô tức hiệu suất cao mà nội liễm, phản phạmất chỉ là lao buộc tiện tay xua tán đi mới ngao tấn xa xa nhìn thấy một màn này nếu mày cảm thấy người lao buộc này thủ đoạn có chút cổ quái, nhưng cũng không khôngghi nhiều chỉ coi là nào đó kiềm chế thai họa bí dược đatạ Long nữ thóc giọng nói thầnông khém cảm vẫn như cũng là một bộầm mặc ít nói lao buộc giá dấp một và người tiếp tục tiến lên Xuyên qua phá toái long cốt sơn mạch, tránh đi vết nước không gian mấy rộng, đánh tan ven đường không ngừng hiện lên long hài thủ vệ cùng cường đại hơn huyết sắc nhiệt long chiều. Chân Vũ thủy trung bất động như núi, bất luận cái gì đánh tới công kích, vô luận là lý lẽ chung kích, năng lượng dòng thác vẫn là tinh thần ăn mọn, tại ở gần bọn hắn 10 trượng phạm vi thời gian, đều sẽ bị một cố vô hình mà cưng cỏi lực trường lặng yên không một tiếng động độ lệch, suy yếu, hấp thụ, liền một chút gợn sóng cũng chưa từng thua lên. Giao chỉ thì như là tinh mật nhất hướng dẫn dụng cụ, dù sao vẫn có thể sớm một bước chỉ ra năng lượng loạn lưu yếu nhất, không gian đối lập củng cố con đường. Thịnh vượng sẽ còn dẫn động một chút mỏng manh thời gian chi lực, để đánh tới công kích tại ở gần phía trước liền không tên chậm bên trên một cái chớp mắt, vị chân vũ phòng ngự thoải mái hóa giải. Tốc độ của bọn hắn nhìn như không nhanh, lại ổn định dị thường, thận trọng từng bước, lại tương bước đổi kịp xông lên phía trước nhất ngao tận đáng người. Cuối cùng, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một mảnh to lớn, từ tinh khiết màu hỗn độn ngọc thạch lót đường hình tròn quảng trường xuất hiện tại tầm nhìn cuối cùng. Giữa quảng trường là một cái đường kính khoảng ngàn trượng hồ. Nước hồ cũng không phải là chất lỏng, mà là sền sệt như tương, quay cuồng không nghỉ màu hỗn khí vụ. Khí vụ bên trong Mơ Hổ có thể thấy được vô số thật nhỏ hình rồng phù văn đang sinh diệt trừng nổi, tản mát ra khiến tất cả long tộc huyết mạch sôi trào, nguồn gốc tự sinh mệnh bản nguyên chí cao sức hấp dẫn. Hóa Long Chỉ, bên hồ bơi đã tụ tập mười mấy đầu khí tức cường đại nhất trên long, bao gồm Nao tẫn. Bọn hắn đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trong hồ hỗn độn khí dương ngủ, lại không người dám tùy tiện bước vào. Bởi vì hồ xung quanh, đứng sừng sững lấy 12 vị cao tới văn trượng, hình thái khác nhau, ra khủng bố uy áp hải có tượng. Những tượng này cũng không phải là tử vật, trống trong hốc mắt đốt lên linh hồn màu u chi hỏa. Bọn chúng cùng tạo thành một cái cường đại 12 nguyên thần tổ long phong cấm đại trận. Bàng bạc long uy như là thực chất biến động, từng lớp từng lớp trùng kích tính toán tới gần hóa long chỉ bất luận cái gì tồn tại. Chương 801, Ưng Long tinh huyết chương 801, Ưng Long tinh huyết hóa long chỉ đã hiện. Tổ huyết ngay tại hồ tâm hỗn độn nguyên nhãn bên trong. Nhưng cần trước phá vỡ cái này 12 nguyên thần phong cấm. Ngạo tận âm thanh mang theo xúc động cùng ngượng trọng, "Các vị, lúc này không hợp lực, chờ đến khi nào?" Đợi một chút đều bằng bản sự tranh đoạt tổ huyết. Hán trước tiên hóa ra to lớn xích hồng khu, miệng rồng mở ra, một quả ngân tụ khủng bố hỏa hệ phát tác xích hồng long châu phun ra mà ra, hóa thành một đạo phần tiên của lửa, mạnh mẽ vọt tới trong đó một tôn giống như hỏa long, khống chế hỏa nguyên thần tổ lâm tượng. Động thủ, phá trận. Cái khác chân long cũng nổ nhịp hiện ra bản thể, cùng thi triển thần thông. Băng xương thổ tức, lôi đỉnh long trảo, xé trời đôi rồng, kỳ độc long tứ. Côn bạo năng lượng dòng thắc đánh về khác biệt tổ lâm tượng. 12 vị tượng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa bỗng nhiên tăng gọn. Toàn bộ đại trận bị hoạt. Kim, mục, Thủy, Hỏa, thổ, phong, Lôi, Độc, quăng, ám, lục không. 12 loại cường đại pháp tắc lực lượng bị dẫn động, hóa thành thực chất công kích, lĩnh vực cùng người rửa, phô thiên cái địa phản công hướng người công kích. Woeng, woeng. Ầm ầm. Đỉnh hai nhất có tiếng nổ mạnh, năng lượng và chạm dĩ lên, chân long thống khổ gầm thét nháy mắt tràn ngập toàn bộ phong trường. Trang diện biến đến cực độ hỗn loạn cùng nguy hiểm. Mấy cái thực lực hơi yếu chân long nháy mắt bị trọng thường, long lân phát toái, mõ bảy trời cao, thậm chí có một đầu bị một tôn khống chế lôi nguyên thần tựa bị diệt lôi xuyên qua, rơi thảm rơi xuống. Ngạo tấn vào thực lực cường đại cùng hỏa long châu biến cưỡng ngăn cản được Hỏa Nguyên Thần tượng phản công, nhưng cũng lộ ra có chút khó nhọc, Long khu bên trên bị bắn tung tóe pháp tắc hỏa diễm thiêu đốt ra vết cháy. Long nữ nhìn xem hỗn loạn chiến trường cùng cường đại phong cấm đại trận, trong lòng lo lắng. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Hóa Long chỉ chỗ sâu giọt kia đối với nàng cực kỳ trọng yếu ứng long tổ huyết, nhưng trước mắt đại trận này, tuyệt không phải một mình nàng có thể sông. Đúng lúc này, một mục yên lặng giao chỉ, tại tâm nhóm trò chuyện nói thẳng, lúc cùng không giao hội thiết điểm, liền là chỗ sơ hở. Ngươi có thể trùng không nguyên thần đượng, còn lại giao cho chúng ta. Long nữ nghe vậy, khẽ bước cảm Nàng không do dự nữa, màu trảm sắc ứng long thân thể nàng nhiên đứng thẳng, phát ra một tiếng vang vang xa xăm long âm. Thuộc về ứng long hỗn độn không gian lực lượng toàn lực bạo phát, tại nàng quanh thân tạo thành một mảnh mật bèo lực trường. Hỗn độn long tức phá không, một đạo cô độc đến từ hạ, ẩn chứa xé rách không gian bản nguyên màu trảm sắc long tức, như là bượn quá hư không lợi nhận. Vô cùng tinh thuần bắn về phía dọc theo khoảng trường, tồn này hình thái nhất mơ hồ, phản vật tùy thời dung nhập không, không, không, nguyên Một này, nháy mắt nguyên toàn Vô số không tinh bích tại trước người phò tựa kết, gấp thay phiên tính toán xoắn nát Long Tức, đồng thời không gian cường đại giam cầm lực trưởng bao phủ hướng Long Nữ. Cơ hội tại Long Tức phát ra cùng một giây, giao chỉ cái trán ngân xa ẩn ký bỗng nhiên sáng như tinh thần. Thời tự tiếng vọng sát na vĩnh hằng, một cỗ vô hình thời gian vĩ lực phủ xuống. Mục tiêu cũng không phải là toàn bộ đại trận, mà là tinh chuẩn tác dụng tại không nguyên thần tượng phản kích Long Nữ quá trình, cùng nó cùng bên cạnh tôn này không chế thời nguyên thần tượng ở giữa pháp tắc lưu truyền khe hở bên trên. Thời gian bị cưỡng ép gia tốc cùng chỉ một phần nan tí. Không nguyên thần tượng phản kích động tác, xuất hiện một chút nhỏ bé không thể nhận ra lên. Nó cùng thời nguyên thần lực lượng phao tượng nối tiếp, cũng xuất hiện một cái ngắn mũi chỗ chống tiết điểm. Ngay tại cái này trước mắt là qua sơ hở xuất hiện trong đáy mắt, một mực như là bàn thạch thủ hộ tại bên cạnh chân vũ, động lên. Nàng cũng không hiển lộ Huyền Vũ chân thân, chỉ là đột nhiên bước về phía trước một bước. Tay phải chập ngón tay lại như dao, hướng về cái kia không cùng thời nguyên thần tượng lực lượng lưu chuyển chỗ chống tiết điểm, mạnh mẽ vạch một cái. Nước. Một đạo cô đọc đến cực hạn không gian màu đen vết nước, vô thanh vô xuất hiện, tinh lưu chuyển khe hở. vóc bị xé rách tại độ vang lên toàn bộ 12 nguyên thần tổ long phong cấm đại trận, đột nhiên chỉ trệ. 12 vị tượng động tác đều xuất hiện vô cùng ngắn ngủi hỗn loạn. Tuy là bọn chúng rất nhanh lần nữa ổn định, nhưng nguyên bản liền thành một khối, không có chút nào sơ hở phong cấm lực trượng, xuất hiện một đạo nhỏ bé lại trí mạng khe hở. Đạo khe hở này, chính đôi hóa Long chỉ trung tâm. Ngay tại lúc này, giao chỉ âm thanh vang lên. Long nữ thấm nhuần mọi ý, địa lam long ảnh hóa làm một đạo lưu quang, không chút do dự phóng tới cái này. Sau lưng nàng vũ, thần nông, giao chỉ cũng theo sát phía sau, tốc độ không chậm chút nào. Hô ngăn lại nàng nay tại gian nan đối kháng hỏa nguyên thần nào tận muốn rách cả mí mắt. Hắn bạn bản không nghĩ tới Long nữ dĩ nhiên có thể bắt lấy cái tia thoáng qua tức thì cơ hội, còn tìm đến phá trận phương pháp. Nhưng mà, hắn cùng cái khác chân Long đều bị tổ Long tượng kéo chặt lấy, căn bản vô lực phân thân ngăn cản. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Long nữ một nhóm bốn người, như là bốn đạo mũi tên, nháy mắt xuyên qua đại trận khe hở. Long tóc không tổn hao gì xông vào quay cuồng hỗn độn khí dương ngủ bên trong, biến mất tại hóa Long chỉ chỗ sâu. Hừm, thì, bản thái tử nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Ngạo gầm thét tại trên quảng trường vang vọng, tràn ngập không cam lòng. Hàn điên của tôi động Hỏa Long Châu, công kích càng cuồng bạo, thế phải mau chóng giải quyết pho tượng trước mắt, xông vào Hóa Long Chỉ tranh đoạt. Hóa Long Chỉ bên trong, Hỗn Độn Khí xương ngủ bay cuồng, ngăn cách ngoại giới mênh mạo cùng sắp phản. Tinh thuần đến cực hạn Long Nguyên bản nguyên cùng Hỗn Độn chi khí điên cuồng tràn vào Long nữ thể nội, để nàng cảm thấy trước đó chưa từng có thứ sướng, huyến mạch đang oanh hô nhảy nhót. Long nữ tập trung ý chí, toàn lực cảm ứng. Tại giao trì thời gian gia tốc phụ trợ cùng thần sinh mệnh tinh như trong cấp tốc qua, về huyết khu đi. Long nữ tại hỗn độn khí trong xương mù cấp tốc nan qua, nồng đậm tinh thuần long nguyên bản nguyên như là ấm áp triều tịch cọ dựa nàng ứng long thân thể, mỗi một cái lần phiến đều tại hân hoan nhảy nhót tu. Nhưng mà, tinh thần của nàng lại độ cao tập trung, huyết mạch chỗ sâu cái kia mãnh liệt cộng minh như là tình chuẩn nhất la bàn, chỉ dẫn lấy nàng hướng về hóa long chỉ hạch tâm khu vực tiến lên. Càng đến gần cái tâm, hỗn độn khí xương mù xoèn xẹt hơn cao, quay cuồng đến cũng càng kịch liệt, phảng phất sôi trào Áp lực từ ép mà tới. Nếu không phải có chân vũ cái kia bất động như than bản lũy linh vực thủy trùng bao phủ ở ngoại vi, Từ bỏ tuyệt đại bộ phận áp lực, long nữ tốc độ đem nửa bước khó đi. Thần nông thì không ngừng huy sai ra ẩn chứa sinh cơ xanh biết điểm sáng, dung nhập long nữ thể nội, giúp nàng chống cự khí vụ bên trong ẩn chứa cuồng bạo hỗn độ năng lượng đối kinh mạch trùng tích, cũng thêm nhanh khôi phục nàng tiêu hao. Giao chỉ thì như là tinh mật nhất da, ngân sa ẩn ký lập loé, không ngừng phân tích lấy khí vụ lưu động quy luật cùng ẩn tảng không gian nham nhiao, chỉ dẫn lấy an toàn nhất con đường. Ngay ở phía trước, long nữ âm thanh mang theo khó mà ức chế xúc động. Phía trước độ khí dương mù dống nhiên hướng bên trong sụp đổ, tạo thành một cái đối lập ổn định bão xoáy. Trung tâm bão xoáy không còn là quần quẩn phí bụ, mà là một mảnh hơi có lại, xoay chậm chậm hỗn độn vũ trụ tinh đồ. Tôn bạn tinh thần tại trong đó sinh diệt chi nổi, cấu thành một bức lộng lấy mà thâm thúy tráng cảnh. Mà tại cái kia vũ trụ tinh đồ hư tầm, một giọt chất lỏng lơ lửng. Nó cũng không phải là bình thường huyết dịch đỏ tươi, mà là hiện ra một loại không cách nào hình dung hỗn độn màu sắc. Phản phất đem lúc vũ trụ mới sơ khai tất cả màu sắc đều dung luyện trong đó, thâm thúy, dày nặng, ở trước khó có thể tưởng tượng tràn đầy vĩ lực cùng chí cao uy nghiêm. Nó nhẹ nhàng trôi nổi, lại phản phất là toàn bộ vũ trụ trái tim, mỗi một lần nhỏ bé nhịp nhàng đều tản mát ra khiến long nữ cũng vì đó run rẩy tuyệt đối đi áp. Hứng long tổ huyết. Chương 802, tổ huyết khảo nghiệm chương 802, tổ huyết khảo nghiệm chỉ là tới gần, long nữ cũng cảm giác chính mình ứng long huyết mạch tại điên cuồng sôi trào, phàm phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại mang theo một loại đối mặt sinh mệnh ngọn nguồn kính sợ cũng kích vọng. Nàng long khu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất bản năng thúc dục nàng lập tức nhào tới đem nó thôn dung hợp. Nhưng mà, ngay tại nàng tính toán tới gần dọn kia tổ mắt, dị biến xảy sinh. Bùm bù, bù. giọt kia hỗn độn tổ nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hỗn độn vũ trụ tinh đột nhiên là bị đầu nhập đá mặt nước, kịch liệt chấn động, khuyết trương. Trong chốc lát, Long nữ cảm giác ý thức của mình bị cưỡng ép kéo ra Long khu, bị đẩy vào một cái vô biên vô hạ, chỉ có hỗn độn tinh thần lưu chuyển không gian kỳ dị. Một cấu nguồn gốc tử tổ huyết bản nguyên, tuôn trĩ đến cực hạn Long uy như là vũ trụ trọng áp ầm vang phủ xuống. Uy áp này cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là trực tiếp tác dụng tại Long nữ huyết mạch căn nguyên. Nó nữ chăng tư cách tổ long máu. Long nữ cảm chính mình huyết bị nàng phát ra một tiếng thống khổ long ngâm, màu tràm sắc long hồn tại hỗn độn trong tinh không hiển hóa, liễu mạng chống cự lại. Nguyên thân hỗn độn khí lưu điên cuồng lưu chuyển, tính toán chứng minh chính mình phần vị cùng cứng, cứng cỏi. Tinh độ vận chuyển, vô số tử hỗn độn năng lượng tạo thành, đủ để xé rách nguyên thiên cuồng bạo năng lượng triều tịch, như là vũ trụ như gió báo từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mỗi một đạo triều tịch đều ẩn chứa pháp tắc khát nhau mạnh vút. Không gian xé rách, thời gian nan nọ̀n, trọng ép, nguyên tố chôn nữ long hồn tại trong gió lốc như là nội không cẩn thận liền là hạ tràng. Ngay tại long nữ gian nan chống cự chiều tịch thời gian, đồng thời, xung quanh hỗn độn tinh thần bỗng nhiên di chuyển, tạo thành một tòa vô cùng to lớn, không ngừng biến ảo lập thể mê cung. Mỗi một viên tinh thần đều là một cái không gian bẫy dập có lẽ có thể lượng thiết điểm, tản ra trí mạng lực hút hoặc lực bài xích. Long nữ long hồn tại hỗn độn trong tinh không phát ra bất khuất gào thét, hào quang màu lam đậm tại cuồng bạo chiều tịch bên trong sáng tối chập chờn, như làn đến tàn trong gió. Nàng điều động đến toàn bộ huyết mạch chi lực, ý chí lực cùng đối hỗn không gian lý giải, tại trong mê cung tìm kiếm lấy cái kia duy nhất tín lộ. Ngay tại long nữ tại ý thức không gian tiếp nhận tổ khảo nghiệm đồng thời. Hỏa Long trì bên ngoài, trên quảng trường chiến đấu đã tới gay cấn. Phế bật, đều là phế bật, cho bản thái tử phá. Ngạo tấn triệt để nổi giận, Xích Hùng Long Khu bên trên đã có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương vết thương, long lần cháy đen quay. Hắn lập tức Long Nữ đám người sớm đã xông vào trong hổ, chính mình lại bị cái này ngọa nguyên thần tượng kéo chặt lấy, trong lòng lòng đấu kỵ cùng nôn nóng cơ hội muốn đem hắn thôn vệ. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ đi cuồng. Đốt thế Long Tâm, thế. Một cái náo ngở, thiêu đốt lên bản nguyên tinh túy máu, mạnh mẽ tại hắn quạ đỏ thơm bên trên. Bù bù. Hỏa Long Châu hấp thu bản mệnh tinh huyết, nháy mắt mảnh tướng gấp mấy lần, mặt ngoài vết nứt răng đầy, tản mát ra tính chất hủy diệt không ổn định ba động. Trong châu phảng phất phong ấn một khỏa gần bảo tàng hành tinh. Cho ta bảo khai." Ngao Tấn giống giận, đem khỏa này quán chú hắn bản mệnh tinh huyết, gề bên cực hạn hỏa Long Châu, mạnh mẽ đánh tới hướng cùng hắn chiến đấu Hỏa Nguyên thần tượng. Ầm ầm long, tinh thiên động địa bạo tạc tại trên quảng trường so đó kỳ lần nào va chạm đều bạo Răng rắc, răng rắc. Tôn này vạn trượng cao hỏa long tượng, tại khoảng cách gần như vậy tự bạo tính công kích đến, cuối cùng không chịu nổi. Thân thể khổng lồ bên trên hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt ngâm lửa, cơ hồ giập tắt. Nó phóng thích ra phần thế liệt diễm linh vực nháy mắt xô đổ. Ngao tận chính mình cũng trả giá thảm trọng đại giới, long khu bị nổ tung phản vệ chấn đến bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, khí tức nháy mắt vẻ bại hơn vốn nữa, long lân vô quang. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy nguyên thần tượng trọng thương, như là đẩy ngã đồ nổ quân bài khối thứ nhất. Toàn bộ 12 nguyên thần tổ long phong cấm đại trận bật chuyện, bởi vì mấu chốt này nhất hoàn tiêu thốn, xuất hiện kẽ hở khủng lỗ cùng chỉ trệ. Cơ hội, xông lên a. Cái khác đau khổ chống đỡ chân long thế thế, tinh thần đại chấn. Bọn hắn đột nhịp bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, không tiếc đại giới bộc phát ra áp đẫy hòm tuyệt kỹ. Một đầu toàn thân băng làm chân long phun ra đông kết quạn vật huyền minh lòng tức tạm thời đóng băng thủy nguyên thần tượng Hà Lưu. Một đầu người khoác lôi, lôi, lôi tượng, thành Hiểm lại càng hiểm xuyên qua phong nguyên thần tượng cương phong lĩnh vực chỗ bạc được. "Mạnh, mạnh, mạnh." Liên tiếp đột phá âm hưởng đến, tại trả giá lại một đầu chân long vớ lạ, mấy cái trọng thương khốc liệt đại giới sau, Ngao Tấn tính cả mặt khác bốn đầu thực lực tối cường, phản ứng nhanh nhất chân long. Cuối cùng đột phá 12 nguyên thần phong cấm đại trận ngăn cản, mang theo một thân vết thương như là nam đạo nhuốm máu lưu tình, một đầu đâm vào quay cuồng hôn độn khí vụ bên trong. "Thiên nhân, tôi là bản thái tử, ngươi mơ tưởng nhũ trạm." gầm thét tại khí vụ bên trong vang vọng, tràn ngập chí tại cần phải. Hóa Long trì bên trong cố độ ký vụ vì cái này năm cái cường đại chân long sông vào mà kịch liệt của cuộc. Khí thức của bọn hắn như là đầu nhập lăn dầu bao đốt, ngáy mắt đánh vỡ trong hầu nguyên bản đối lập liên lạc năng lượng cân bằng, nguồn bạo năng lượng loạn lưu bắt đầu sinh sôi. Chân Vũ, Thần Ông, giao chỉ ba người nháy mắt cảm giác được ngoại giới kịch biến cùng nhanh chóng tới gần uy hiếp. Bọn hắn lập tức từ thủ hộ long nữ trạng thái bên trong hắn đổi tới chiến đấu đề phòng. Chân Vũ một bước tiến lên trước, trọng không gió mà bay, thần màu vàng đất nội liễm đến cực hạn, lại mát ra xo so núi cao càng ác, một mực khóa chặt ngang tận đám người bọn tới phương hướng. Trần Đông trong tay một trượng thủy quang đại thịnh, trong túi thuốc tản mát ra kỳ dị mùi thuốc, nhanh chóng tại Long nữ tiếp nhận khảo nghiệm khu vực ngoại vi bố trí xuống một vòng thú màu bằng kim, tràn ngập sinh cơ làm sạch bình chứng. Giao chỉ thì nhắm mắt ngân thần, cái chán ngân sa ấn ký hảo quang lưu truyện, toàn lực cảm giác Long nữ không gian ý thức trạng thái cùng ngoại giới kẻ xâm vào chính xác phương vị, tốc độ. Giờ phút này, hỗn độn tinh độ hoàn tâm. Long nữ điện lam long hồn trường vết dầu dĩ, hào quang ngẩm lại trước đó chưa từng có đã xuyên qua bão, số sinh tử một đường xuyên qua bên trong, Can phá tinh thần mê cũng cuối cùng từng một biến hóa, một đầu thẳng tới hoạch Tâm Thông Đạo tại trước mặt nàng hiện hiện. Cửa Thông Đạo liền là giọt kia tàn ra Hỗn Độn Vũ Trụ khí tức ứng long tổ huyết. Long nữ long hồn hóa thành một đạo màu chàm lưu quang, dọc theo thông đạo, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới giọt kia Hỗn Độn tổ huyết. Ngay tại nàng long hồn gần chạm đến tổ huyết một phần ngàn tỉ nháy mắt. Chương 803, Chấn áp Vũ Long, Vơ Bet Long mộ trường 803, Chấn áp Vũ Long, Vơ Bet Long mộ tìm tới ngươi. thì, cho bản thái tử lăn đi. Ngao tấn gào thét dường như sấm tại nữ bản thể chỗ tồn tại khí vụ khu vực nộ bang. Một đạo đốt sạch hư không phần thế long tức, sẽ rách bay cuộn hỗn độn khí vụ. Khoi thường khoảng cách, như là gao thép hòa lòng, hướng về chính giữa nhắm mắt tiếp nhận khảo nghiệm, không có chút nào phòng bị long nữ bản thể, tung hãn cả tới. Nguy cơ đã tới nhìn tân treo sợi tóc. Trần Vũ trong mắt Hàn Quang bắn mạnh. Huyền Vũ chân thân, ngự. Một mặt quấn quanh lấy Huyền Vi linh xà hư ảnh, chạy xuôi theo tinh độ thần văn to lớn tuấn bắt minh thiên khung hư ảnh, nháy mắt chuyển, nháy mắt mở ra. Ngao Tấn cái này ôn thuận một chút, nhưng tụ hắn xuất lại tất cả lực lượng, càng mang theo phần thế Long Châu tự bạo sau cuồn bạo dư uy. Vèo, phần thế Long tức mạnh mẽ đâm vào Bắc Minh Thiên Không hư ảnh. Vượt qua chín thành tính chất hủy diệt năng lượng bị tu di thừa thường cưỡng ép dẫn vào không biết hư không, còn lại công kích đánh vào thuần bản thể. Đương cứng cỏi vô cùng Bắc Minh Thiên Không hư ảnh kịch liệt rung động, lại không có mảy may biến hóa. Ngao Tấn ngây ngẩn cả người, làm sao có khả năng? Chính mình nén giận một kích, thậm chí có thể kích thương bình thường huyền cơ tại chân vũ kháng Ngao Tấn công kích cùng thời khắc đó trong một trượng trùng điệp hồi, một vòng càng ngưng tự thủy kim bình chướng dâng lên, đem Long Nữ một mực bảo vệ. Mà còn lại bốn đầu chân long công kích cũng đồng thời rơi xuống chân vũ trên hộ thuẫn, nhưng lại vô pháp tạo thành bất luận cái gì tương thế. Bao gồm ngao tấn tại bên trong năm cái chân long không ngừng đánh kích, nhưng tại chân vũ hộ thuẫn trước mặt lại như kiến gái ngựa, căn bản là không tạo được bất luận cái gì tương thế. Mà giờ khắc này, tại hỗn độn tinh đồ hạch tâm không gian, Long Nữ cuối cùng chạm đến dọn kia hỗn độn tổ huyết, không có kinh thiên động địa dung hợp, chỉ có một loại nước sữa hòa nhau, phản bản uy nguyên cực hạn hải họa. Toàn bộ Hóa Long trì hạch tâm hỗn độn vũ trụ tinh độ dống nhiên thu hẹp, hóa thành một đạo không cách nào hình dung hỗn độn dòng thác, xuôi theo long nữ độ chạm đầu ngón tay, điên cuồng tràn vào nàng long hồn bên trong. Ngoại giới, long nữ nhắm chặt hai mắt bản thể run lên bần bật. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai cổ lão long uy ẩn vằng từ nàng mạo trảm sắc ứng long thân thể bên trên bộ phát ra. Nàng cái trán, cái kia nguyên bản ứng long ấn ký nháy mắt bị một đạo càng nguyên nào, màu trảm tự nhiên mà lại tản mát ra khiến vật thần cao khí tức bảy quần hỗn độn khí vụ như là triều bãi quân vương, điên cuồng hướng nàng hội tụ, hóa thành vô số thật nhỏ hình rồng phù văn, chen nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Hư Long Động Tiên ở sau lưng nàng kịt liệt bành trướng, diễn hóa. Động Tiên thành lũy biến đến cứng cấp hơn, nội bộ hỗn độn chi khí của quận, vô số tinh thần hình thức ban đầu bắt đầu dựng dục, không gian kết cấu biến đến càng củng cố mà huyền nào. Một bố thuộc về miền tiên cấp độ, cuồn cuộn bàng bạc khí thức, bắt đầu tại trên người nàng liên tục tăng lên. Tổ huyết nhận chủ, Động Tiên thăng cấp. Không. Ngạo tận mắt thấy một màn này, hắn xích hồng Long Đồng nháy mắt bật bệnh kia máu. Phát ra điên cùng thét. Hắn cảm nhận được Long Nữ trên mình cô kia ngay tại thức tỉnh, ngự trị ở bên trên hắn khủng bố huyết mạch huy áp. Long Nữ chậm chậm mở hai mắt ra. Nàng Long Đồng bên trong, không còn là đơn thuần màu tràm, mà là phản phất có hỗn độn tinh vân tại trong đó lưu chuyển, sinh diệt, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Ánh mắt chiếu tới, Ngao tận trời ngũ Long Trật cảm thấy huyết dịch khắp người phản phất nháy mắt đông kết. Nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất áp chế cảm giác như là ước vạn toàn núi lớn ẩm vang đ Để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, nhưng tụ lực lượng nháy mắt tán loạn, liền duy trì treo lơ lửng giữa trời đều biến đến mức dị thường gian nan. Đó là một loại đối địa vị càng cao hơn giai tổ vết tuyệt đối thần phục cùng sợ hãi, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh niền ép để bọn hắn liền một chút ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Long nữ cũng không lời nói, chỉ là yên lặng ngưng lên bao trùm lấy hỗn độn phủ văn vô dụng, thưởng vẻ hư không nhẹ nhàng một ấn. Bù, bù. Một vô không chất không gì chống nổi không xuống. Toàn bộ hóa long trì không gian pháp tắc của khu vực bị nháy mắt sửa chữa. Ngạo Tân chờ năm cái chân long tính cả bọn hắn chưa tan hết công kích dư bà, kinh hãi vận bẹo biểu tình, như là bị đầu nhập vào vô hình hộ phách, trong chốc lát bị triệt để giam cầm. 5 cái to lớn lang khu, tính cả bọn hắn quanh thân quần cuộn năng lượng cùng kích thích bộ trận, bị cưỡng ép áp thụ. Dừng lại tại một mảnh vận bẹo trong suốt không gian tinh bích bên trong, động đậy không được. Bọn hắn như là năm tôn sinh động như thật lại tràn ngập hoảng sợ long tộc tượng, trôi nổi tại hỗn độn khí vụ bên trong, liền con mắt đều không thể chuyển động may. Dãy rủa là phi công, cái kiếm không là tiền cổ nhất lão đem bọn hắn hết thảy sinh cơ cùng phản kháng triệt để khóa kín. Cái này tự trọng được khinh một tí, không có kinh thiên động địa thay thế, lại so bất luận cái gì cuồng bạo long lóng càng có lực trấn nhiếp. Xa xa, may mắn xuyên qua đại trận khẽ hở, vừa mới xông vào Hóa Long trì rắp danh mấy đầu chân long mắt thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái kia thuộc về Nguyên Tiên ứng Long Hỗn Độn La Uy, phối hợp cái này không chế không gian khủng bố thủ đoạn, để bọn hắn sợ đến mửa mật, lại không người dám ham muốn hổ tâm độ vật, nhộn nhịp phát ra hoảng sợ gầm nhẹ. Không chút do dự điều phương hướng, như là chó nhà có tang hốt đi khu vực, e sợ cho một bước liền tấn đám người góc chân. Long nữ ánh mắt cũng không tại những cái kia chạy trốn trên thân ảnh lưu lại, càng không nhìn nhiều bị phong ấn ở không gian trong hộ phách, như là đợi làm thịt cừu non ngao tận ngũ long một chút. Đối với nàng mà nói, những cái này đã từng ngăn cản, tại tổ huyết gia thân, đã có huyền tiên thực lực sau, đã nhỏ bé như hạt bụi. Nàng chậm chậm thu về bước dòng, ánh mắt nhìn về phía Hóa Long Chỉ Chu càng sâu quần quật hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn tinh vân lưu chuyển long đồng xuyên thấu tầng tầng khí vụ, khóa chặt mấy cái khí tức biệt lại đồng dạng cổ Nơi đó, có trải qua vạn cổ lắng phía dưới chân chính đáo vật. To lớn đứng long thân ưu nhã đồng Dẫn dắt xung quanh dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn khí vụ, một gốc cắm rễ ở trên hỗn độn ngạch thạch, phiến lá như là ngưng kết mảnh vỡ tinh thần, chảy xuôi theo thời gian khí tức kỳ dị gốc cây tới lui mà đi. Nuốt dòng tùy tiện phá vỡ thủ hộ gốc cây thời không ngự sóng, đem nó nhổ tận gốc. Gốc cây vào tay lạnh bước, ẩn chứa thời gian đạo vật để nàng cái trán tân sinh hỗn độn lòng văn hơi hơi phát sáng. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng xuất hiện tại một mảnh từ long cốt hóa thạch tạo thành kỳ dị trung ương pháp. lơ lửng một lớn nhỏ cỡ năm tay, không ngừng bên trong sụp tinh thể màu đen, ra tuôn tia sáng thuần túy ám ảnh lượng. Đây là sa cổ ảnh Long vẫn lạc hậu còn sót lại bản nguyên kết tinh. Long nữ há miệng hút vào, bằng bạc lực hút coi thường trận pháp cách trở, đem quả kia ám ảnh kết tinh nuốt vào trong bụng, cùng lực lượng hỗn độn tổ huyết chậm chậm giao hòa. Nàng tìm kiếm nhanh chóng mà tinh thuần, chân vũ đám người theo sát phía sau. Mỗi một lần lưu lại, tất có thu hoạch, một khối lạc cẩn lấy thái cổ long ngự thần thông màu vàng kim mạnh rương, một vung có thể rèn luyện long hồn, phát long thủy, thậm chí to lớn đến như là sơn mạch tổ long sống lương phát hiện một mai ảm quang, toàn bộ Chương 804, Chân Vũ mục tiêu chương 804, Chân Vũ mục tiêu phục hy thành tinh thất, Thẩm Phi nhắm mắt ngồi se bằng, tâm thần chìm vào cùng bạn linh vô hình kết nối. Long nữ thành công dung hợp ứng long tổ huyết, động thiên thăng cấp huyền tiên tràn đầy ba đạo như là gợn sóng truyền đến. Triệu Hoán thú, Thiên đứng long, đạt 1 giai, huyết mạch tiến hóa, ứng long chân chủ, đạt 5 giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạo một giai đạo 5 giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Hắn khẽ cảm, nữ chuyến công thành biến mãn. Gần đồng thời, không không tiếng động đập như là mặt nước đầu đá. Thánh cơ, tiểu đỗ Thích Tiên, Nguyệt Thần Lão Yên nhếch lên, khí tức nội liễm lại mang theo một chút mới trải qua xuyên qua không gian hỗn sóng. Thích Tiên lên trước một bước, lòng bàn tay nâng lên một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình thái bất quy tắc tinh thể u lam. Trong tinh thể phảng phất phong vân một mảnh hơi co lại, không ngừng sinh diệt phá toái hư không, vô số thật nhỏ không gian phủ văn tại trong đó lấp loé lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi không gian bản nguyên tri lực. Chính là từ côn bằng xào huyền tiên trưởng lão không diễn tử thể nổi bóc ra không gian động tiên tâm. Chủ nhân, may mắn không làm được mệnh. Thích âm thanh lạnh lùng như cũ, Thư phi ánh mắt đảo qua mai kia hận chứa tràn đầy không gian pháp tắc tinh thể, gật đầu một cái, lập tức tâm niệm vận động. Bù bù, trong tinh thức không gian hư ung, một đạo to lớn hư ảnh tại sau lưng thẩm phi ngưng kết, hiển hóa. Ban đầu như đám mây che trời, tiếp đó ngưng thực, chính là côn bằng tử hỗn độn côn khu. Nó cái kia tinh thần con mắt lớn khóa chặt thích tiên trong lòng bàn tay không gian động tiên hạch tâm, toát ra bản năng khát vọng. Côn bằng tử, nuốt a. Hỗn độn côn khu phát ra một tiếng thấp xa xăm ong ong, như vượn qua tinh hải lại. Nó chậm chậm mở ra miệng lớn, cũng không phải là thôn vệ vật chất lớn mà là một cái bỗng nhiên tạo thành, nội bộ xoay tròn lấy hỗn độn tinh vân khủng bố bằng xoáy, một cỗ vô pháp kháng cự lực hút bạt phát. Thích Tiên trong lòng bàn tay không gian động thiên hạch tâm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang u làm, bị cưỡng ép thu hút cái kia hỗn độn trong vòng xoáy. Nguyền, như là đem một quả nóng dược tinh thần đầu nhập băng hải. Không gian động thiên hạch tâm tại côn bằng tử thể nội Bắc Minh Nguyên chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Cỗ bạo không gian bản nguyên chi thoát cương trụ dòng thác, kích, động cấu. Bắc Minh phá không ngừng sẽ rách bản vật hỗn độn không gian phong bạo, tại cỗ này càn bản nguyên, càn bằng bạc không gian pháp tắc trùng kích vào, lại bắt đầu bị cưỡng ép sắp xếp, thuật vụ. Hỗn loạn không gian loạn lưu từng bước lắng lại, bị áp súc, dẫn dắt tại động tiên chỗ sâu ngưng kết, sụp đổ, tạo thành mấy cái đối lập ổn định, lại tản ra khủng bố lực hút to lớn quy khu lốc xoáy. Động tiên thành lũy tại trùng kích bên trong băng liệt, lại tại không gian bản nguyên tầm bổ phía dưới cấp tốc chữa trị, khuyết chương, biến đến càng dày nặng, cỏi, mặt ngoài hiện ra huyền bản vắng trong động tiên, không gian kết cấu phi tốc hóa từng mảnh từng mảnh đối lập củng cố khu vực được Mẹ mang đi ra, tinh thần hội tụ, mơ hồ tạo thành hình thức ban đầu tinh thần giới vực. Tuy là lộ vẻ hoang vụ, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Ngoài giới, côn bằng tử hỗn độn côn khu bộ phát ra chói mắt hào quang u lam, thân thể cao lớn tại trong quang mang phảng phất lần nữa bánh trưởng. Nguyên thân lưu chuyển hỗn độn khí lưu biến đến cô độc như thực chất, mỗi một mảnh lưng giáp đều phản phất hóa thành hơi còn lại tinh thần bão xoáy. Một côn so ngờ tới đạo Vô số không gian pháp tắc cảm ngộ mạnh bụm tràn vào côn bằng tự ý thức hệ tâm, cùng nó bản thân hỗn độn không gian tiên phú giao hòa, thể biến. Hoàn vũ quy khư nó giới, bản nguyên một giai, nhưng chủ động thôn vệ trên chiến trường không gian năng lượng, như phá toái không gian mảnh vụ, tiêu tán không gian pháp tắc, thậm chí địch nhân thi triển không gian kỹ năng, đem nó chuyển hóa làm tầm bổ bản thân bản nguyên lực lượng, kéo dài cường hóa thể phách cùng độ tiên, có thể tại chỉ định khu vực chế tạo một mảnh tạm thời thiên nguyên lĩnh vực trong lĩnh vực không gian kết cấu cực không ổn định, kéo dài xuất hiện vì hư cường. Đại lực hút cũng kèm theo không gian nước cát nước, đủ để trì trệ, trọng thương thậm chí thôn vệ lâm vào trong đó cùng định. Hào Quang Vũ Lam chậm chậm nội liễm, khuôn bằng tử to lớn hỗn độn cuốn khu yên tĩnh trôi nổi, khí tức trầm ngưng như điên. Hiện tại còn thiếu chân vũ. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, mà lúc này, tính tất không gian hơi tràn, rõ dịch trưởng lao thân ảnh không tiếng động hiện lên. Hắn vẫn như cũng là bộ kia thanh sang quang minh dáng dấp, ánh mắt đảo qua Thẩm Phi. Lúc này phía trước người muốn tin tức, bây giờ tìm được. Phong dịch đi thẳng vào vấn đề, đầu ngón tay một điểm, một mai từ hàn băng ngưng kết, nội bộ phản một mảnh, trong bạn dập trôi nổi tại Thẩm trước mặt. Cự băng chỗ sâu, mới nhấc trà xét đến tình báo. Bản dọc bên trong quang ảnh lưu chuyển, chiếu ra một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch nơi cực hàn. Băng hà như màu đen lợi kiếm đâm về thiên khung đỏ sẫm, gió lạnh ngưng tụ thành thực chất lưới dao cắt không gian. Mà tại vô tận băng hà trung tâm, một mảnh bị dày nặng nguyên băng bao trùm màu đen trên đại lục, bò lổn nhổn một tôn khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Nó hình như cự quy, nhưng còn xa so bất luận cái gì núi cao càng uy nga. Bao trùm toàn thân cũng không phải là bình thường giáp sắt, mà là tầng tầng thay nhau, như là cổ rượu thạch điêu thành to lớn bàn gối, mỗi một khối giáp bên trên đều tự nhiên khắc rõ phức tạp vô cùng, chảy xuôi theo ánh sáng vàng sẫm huyền ảo Những cái này đã văn sen lẫn lưu truyền, tạo thành tầng một mắt Trần có thể thấy, gần như tuyệt đối ngăn cách thủ hộ lực trượng, đem hạch tâm khu vực bá phủ. Nó ngủ say lúc tán phát di ác, liền để xung quanh cực hàn pháp tắc cũng vì đó mà mềm. Cư băng thân viên bên trong cái khác ma vật cường đại, đều cẩn thận từng ly từng tí rời xa mảnh ngai khu vực, phản phất nơi đó là sinh mệnh căn khu. Bất diệt huyền quy. Huyền tiên đỉnh phong cấp thân viên ma vật, sinh ra tại cực băng nguyên, dùng phong ngự tuyệt đối nổi danh. Nó tâm, trải qua luyện, đã tự nhiên dựng dục ra tuyệt đối thủ hộ đạo tắc mạnh Phù hợp yêu cầu của ngươi. Trong chân dung, cái kia hắc diệu thạch dày nặng giáp xác, trên đó lưu truyền không ngừng, phản vất bày tỏ phòng ngự chi li ám kim đạo văn. Thẩm Vi ánh mắt xuyên thấu băng tinh bản rộng, một mực khóa chặt tại cái kia phù phục tại màu đen băng hà bên trên bất diệt huyền quy. Nó giáp lưng nơi trọng yếu, cái kia lưu truyền ám kim đạo văn phản phất tận chứa vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất thủ hộ chân ý liền là nó. Thẩm Vi gật đầu. Thẩm Vi không có chút nào chần chờ. Phục hy thành tính tất không gian mèo. Sau một khắc, Sibiu, thần, Điên, Cơ, Tiểu Bộ, Minh thần, Bằng Tử thân đã xuất hiện tại hoàn Nơi đây liền là phong vực tình báo chỉ hướng, Bắc cực minh hải tâm, Bắc hải chí nhãn. Cảnh tượng trước mắt là người ngạt thở. Bầu trời là ngưng kết màu xám trắng, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng lờ mờ. Phía dưới là sền sệt như mực, sâu không thấy đáy minh hải nước, tản ra đông kết linh hồn cực hàn cùng thôn vệ sinh cơ tĩnh mịch. Mặt biển cũng không phải là yên lặng, mà là tạo thành một cái bao trùn và dạng, xoay chậm chậm khủng lỗ vòng xoáy. Bác hải chí nhãn, trung tâm vòng xoáy sâu không thấy đáy, phản tiểu u, ra người sợ hai hấp xả lực lượng, liền tia sáng cũng vì đó vặn bẹo trở bụi. Mà mục tiêu ngay tại cái này, Bắc Hải chi nhãn chố thông hướng Thâm Uyên, ư băng Thâm Uyên chỗ tổ đại. Chương 805, phụ xuống cực băng Thâm Uyên, bất diệt huyền quy chương 805, phụ xuống cực băng Thâm Uyên, bất diệt huyền quy tích mệnh. Đây là thẩm phi cùng phụ xuống cực băng Thâm Uyên lúc duy nhất cảm thụ. Màu xám trắng thiên không ngưng kết như sắt, không gặp nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng lởmở. Dưới chân là sền sệt như mực, sâu không thấy đáy minh hải nước, tản ra đông kết thần biển, chậm chậm, nhãn Phạm vất nối thẳng cửu lũ huyết hầu, tàn gia làm người sợ hãi chôn bụi lướt hút. Nơi đây liền là thông hướng cửa cực băng tâm uyên, cũng là phong dịch trong tình báo bất diệt huyền quy ngủ say chỗ. Mục tiêu rõ ràng. Thần vi ánh mắt xuyên thấu sền sệt tích mịch, thần niệm như vô hình núi nhỏ, đâm bể vòng xoáy chỗ sâu cái kia phủ phục tại vô tận màu đen trên băng xuyên to lớn đường nét. Bùm bùm, một cú khủng bố ý chí ầm vang tứ tỉnh. Toàn bộ Bắc Hải nhãn khu vực động. Bao trùm bạn băng hà phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn giống mạng nước nháy mắt lăn tràn. Sen Sệt Minh Hải nước nhấc lên ngập trời một trời, lại tại cực hạn hàn ý phía dưới đông kết thành giữ tợn băng thứ rừng cây. Cái kia phủ phục tại băng hà hoại tâm bất diệt lần cuối cùng hiện lộ ra nó hoàn chỉnh uy nga hình thái. Nó thân thể to lớn như núi cao liên miền, bao trùm toàn thân cũng không phải là bình thường giáp sát, mà là tầng tầng thay nhau, phảng phất từ cổ xưa nhất hắc diệu thạch điêu khắc thành to lớn bản khối. Mỗi một khối giáp xác bên trên, đều tự nhiên khắc rõ phức tạp đến cực hạn, chảy xuôi theo ám kim màu sắc huyền Giờ phút này, những cái này ám kim đạo như là bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên sáng lên. Chàng đầy mênh năng lượng nháy mắt dâng trào. Se Lẫn, cậu mình, tại Huyền Quy thân thể cao lớn bên ngoài, trong chớp mắt cấu tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, gần như tuyệt đối lĩnh cầu lực trường, tuyệt đối thủ hộ. Lực trường tạo thành máy mắt, phản phất đem Huyền Quy cùng toàn bộ vũ trụ ngăn cách ra. Không gian tại mặt ngoài bật nẹo, chợt ra, kia sáng bị tổn vệ, chết sạng, tàn mát ra một loại vạn pháp bất xâm, uy cổ vĩnh tổn khí tức khủng bố. Người xâm nhập, chết. Huyền Quy tức tình ý chí mang theo thuần túy năng. Không cần động tác, nó quanh thân chiến cứ đồng đậm như cùng bị lửa thùng thuốc nổ, à văng bạ phát lục, đủ để đông kết thời không, xé rách nguyên thiên thần hồn vĩnh tịch băng phong bạo tự nhiên tạo ra, cuốn theo lấy vô số tử ngưng kết thâm viễn khí tức tạo thành, như là vận sống mật mèo cắn xé ám ảnh xúc tu, hóa thành một mảnh hủy diệt chiêu dâng, hướng về thẩm phi một nhóm vị trí, không khác biệt bắt sạch, rảo sát mà tới. Trong thiên điệu nháy mắt bị băng làm cùng đen như mực tràn ngập, tử vong hàn ý đông kết hết thảy. Thông, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa đợt thứ nhất thế công, xi si bưu bạn trưởng ra Hắn như là thiên tích địa ma thần, không lùi mà tiến tới, đón ám ảnh tu chiều trong tay hộ phách ma dao cuốn quanh lấy xé rách vạn cổ hung lệ sát khí, bị hắn thật cao dơ cao lên, hỗn độn ma diễm tại đao phong bên trên điên cuồng hội tụ, áp súc, hóa thành một đạo khai thiên tích địa đạo sấm đao cương. Phá! Siêu gầm thét, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng vào đao, xé rách đông kết hư không, mang theo băng diệt tinh hà khủng bố uy thế, hung hãn chém về phía cái kia vừa mới thức tỉnh, hàm kim lực trưởng lưu truyền bất diệt huyền quy dày nặng nhất giấc lương ngầm tâm. ngôi dùng siêu Việt tốc độ ánh sáng ầm Chói mắt hỏa tinh như là hàng tinh bạo tạc bắn tung tóe ra, nháy mắt chiếu sáng mở tối màu xám trắng thiên cung, lại tại cực hàn bên trong nhanh chóng giật cắt, đông kết thành đống băng dị dạng rơi xuống. Nhưng mà, kết quả là người sợ run. Hồ Phép ma đao cái kia đủ để chém rách huyền tiên động thiên phong mang, chặt chẽ vững vàng chém vào tại hắc diệu thạch giáp sắc bên trên, lại vẹn bẹn lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu trắng dấu vết, thoáng qua liền bị lưu chuyển ám kim đạo văn san bằng. Cơn bạo lực trùng kích như là một đi không trở lại, vị tầng kia nhìn như manh, thực ra không thể phá vỡ tuyệt đối thủ hộ lực chướng chọn bẹn nắp tu, hóa giải. Lực phản chấn hỗn hợp có Huyền Quy Giáp trên vỏ tiêu tán khủng bố hàn khí cuốn ngược mà về, Si cái kia bộc cháy hỏa độn ma diễm lại phát ra xu xu đông kết âm thanh, ngáy mắt tạm đạm mấy phần. Hắn to lớn ma khu bị chấn đến hướng về sau hơi áp chế, dưới chân băng hà ẩm băng vỡ vụn. Chính diện một kích mạnh nhất, lại liền lay động đối phương phòng ngự đều không làm được. Coi như là Thẩm Phi cũng là khẽ như mày, phải biết bây giờ Si một đau thậm chí có thể thương tổn được Kim Tiên. Cái này bất diệt quy hoàn toàn chính xác có chút độ đột phá. Không gian, khóa. Ngay tại công kích thất bại nháy mắt, tiểu bộ thanh âm thanh lên. Nang mắt bạc bên trong cự giới tinh thần hư ảnh tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, hai tay trong hư không cấp tốc pháp hỏa ra quỹ tích huyền ảo. Vĩnh cố giới bị chấn, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Bù bù. bù bù. bù bù. bù bù. Chín mặt từ thuần túy không gian tinh mỹ cấu thành, khắt rõ Vĩnh Cổ thần văn to lớn màu bạc địa ảnh, coi thưởng cuồng bạo băng phong bạo cùng thâm nguyên khí tức cảm trở, vô cùng tình chuẩn phủ xuống. Bọn chúng cũng không phải là công kích huyền quy bản thể, mà là như là định hải thần châm, mạnh mẽ đóng vào huyền quy thân hình khổng lồ quanh chín cái tuyệt đối hư không thiết điểm. Địa ảnh rơi xuống mắt Viền uy xung quanh không gian chiều không gian phát ra chói hai ngưng kết dĩ dị, không gian bị cương ép hàn duy, áp súc, cô hóa, những cái kia quần quận băng phong bạo, vạn mèo thăm biên khí tức sụt tụ, thậm chí huyền quy bản thân tính toán di chuyển động tác, đều tại loại này cực hạn không gian dưới áp bách nháy mắt biến có thể so chỉ trệ, cứng ngắc. Phản vật bị đầu nhập vào sền sệt vạn lần không gian hộ phách bên trong. Tiểu Bộ Vĩnh Cô giới bạn tượng quy tán quyền năng, thành công đem tôn này lực phòng ngự kinh thiên cự thú tạm thời đình tại chỗ. Nhưng mà, thành công giam cầm không gian, lại không cách nào lay động tầng kia lưu chuyển lên ám kim đạo văn tuyệt đối thủ hộ lực chưởng mây mây. Lực trường vẫn như cũ như là hoàn mỹ nhất bảo chứng, đem Huyền Quy một mực bảo hộ trong đó, tàn gia không thể phá vỡ khí tức. Bị tiểu bộ chín mặt vĩnh cô giới bị cưỡng ép đóng đinh tại ngưỡng kết trong không gian bất diện Huyền Quy phát ra nặng nề mà phẫn nộ gào thét. Tầng kia lưu chuyển lên ám kim đạo văn tuyệt đối thủ hộ lực trường vẫn như cũ như là hoàn mỹ bảo chứng, tàn gia làm người tuyệt vọng không thể phá vỡ. Sau một khắc, trong non lang không, tà lủi. Nguyệt thần thanh lãnh cô tuyệt âm thanh như là băng xuống án, xuyên tới băng phong băng bên trên, Sư cụ Kim cùng cũng không kéo dây cùng, mà là hai tay hư dẫn, sau lưng vĩnh dạ sóc nguyệt giới động thiên ẩm bằng cụ hiện. Trung tâm động thiên, vòng kia đại biểu lấy thiếu trốn cùng tịch diệt vĩnh dạ chăng non đột nhiên sáng lên chói mắt màu xám bạc phát sáng. Một đạo cô độc đến từ hạ, ẩn chứa tàn không vạn cổ tịch diệt trùng sáng, coi thường quân bạo băng phong bạo cùng không gian ngưng kết các trở, vô cùng tinh chuẩn chiếu xạ tại huyền quy giáp lưng hoạch tâm khu vực. Xuy xuy xuy, thanh lãnh chăng non ánh sáng Chương 806 San diện nền quy chương 806, san diện nền quy ẩn chứa tịch diệt tàn lũy chân ý nguyệt hoa, điên cuồng xâm nhập cái kia nhìn như hoàn mỹ đạo văn mạng lưới. Bị chăng non trùng sáng bao phủ hạch tầng khu vực, những cái kia ám kim đạo văn, hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm dần đi. Đạo văn lưu chuyển biến đến trì trệ, ù tắc, không thể phá vỡ giáp xác mặt ngoài, thậm chí bắt đầu hiện ra như là đồ sứ băng nước sáng trắng hoa văn. Huyền vi thống khổ tê minh đột nhiên nâng cao, đạo, nghiêm, đồng thời. Nàng chập ngón tay như kiếm, chuẩn bị cái kia bị sóc nguyệt chi lực căn nọn, đạo văn chỉ chế hạch tâm khu vực cách xa điểm ra. Trung nguyên sát lục quy khư đạo nguyên lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Một phương phản phát tử vô số thế giới mộ bia lũy thế mà thành, tản ra kết thúc hết thảy, mai táng vạn đạo khí tức bia lớn đem điệt. Quy khư đạo bi hư ảnh ở sau lưng nàng lẩm bàng cụ hiện. Thân bia bên trên, vô số từ phát tóe đại đạo phủ văn tạo thành văn bia điên cuồng lấp lóe cơ sắc lệnh rơi xuống. đạo bi hư ảnh coi tường không gian khoảng cách, theo lấy mai táng vạn diện cảnh luyến về viện quy giáp lương hạch tâm bị chăng non ăn mòn khủng cực, tung hãn đập xuống. Về, vô hình va chạm tại pháp tắc cấp độ độ bang. Uy cơ đạo bi cũng không trực tiếp va chạm lý lẽ giáp xác, mà là trùng điệp nện tại viện quy cái kia cùng tuyệt đối thủ hộ tồn tại bản chất bên trên. Văn bia điên cuồng lóe, như là ức vạn đem vô hình bao khắc, điên cuồng bốc ra, suy yếu huyền quy cùng bản thân phòng ngự phát tác, cùng mảnh cực băng thân viên này bản nguyên liên hệ. Phạm Phật muốn đem nó từ tồn tại trên bức họa cưỡng ép lao một góc. biến thành lương bí thảm. Giáp lưng hoạch tâm tầng kia lưu chuyển ám kim lực trường như là bị đầu nhập đá mắt nước, kịch liệt ba động, nhộn nhạo. Nguyên bản liền thành một khối, hoàn mỹ không một tì vết tuyệt đối thủ hộ mặt ngoài. Lại trang non trùm sáng kéo dài ăn mòn cùng phi khu đạo vi điên cuồng bóc ra phía dưới, tư thế mà hiện ra giống như mạng nhận vết đứt. Phong ngự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Quang thực chiều không gian, vạn tượng phân ly. Quang minh thần thanh lãnh sắc lệnh như là cuối cùng thẩm phán cái lệnh. Nàng hai tay tại trước ngực kết ấn, sau lưng dung lưu động thiên Than tịch duy độ đoạn tượng giải ly dạ giả uy năng toàn bộ trên hay. Bàng bạc quang cực dòng thác từ 12 đạo xoay tròn bính chú chi môn bên trong phun ra ngoài, lại tại quang minh thần tinh diệu tuyệt luân điều khiển xuống, nháy mắt phân hóa, vậy, một chương tử thuần túy tí tính chất hủy diệt quang năng cấu thành, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước lập thể cắt đứt lưới lớn. Quang thực phân ly lưới, nháy mắt tại nguyên quy giáp lưng trên không tạo ra, tinh chuẩn bao phủ tại cái kia bị chằng non ăn ngon, bị uy khư đạo bị dao động, đã xuất hiện vết nứt cùng ba động lực trưởng khu vực. Xuy suy suy, quang thực lưới lớn chạm đến ba động lực trường máy mắt chôn cuối cùng cắt đứt pháp tắc bị thôi phát đến cực hạn. Ẩn chứa làm sạch màn mịt, phân giải vật chất bản nguyên sáng thế phát sáng, cùng nguyệt thần chăng non đàn lùi lực lượng hoàn mỹ phối hợp. Như là tinh mật nhất khắc dao cùng máy xay tổ hợp, dọc theo những cái tia nhỏ bé bất đứt, điên cùng cắt đứt, tan rã lấy tuyệt đối thủ hộ kết cấu. Màu vang sập lực trường mạnh đột như là băng liệt như lưu ly li bắn tung toé, tan rã. Huyền quy không thể phá vỡ phòng ngự, tại tầng 3 hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau phát lực. Chăng ăn mòn nguyên, bi bóc ra tại kết nối, lớn tan lý lẽ kết cấu kéo dài bên kích phía dưới cuối cùng bị xé mở một đạo thông hướng nó bất hủ bên trong tháo đại lỗ hồng. Huyền Quy phát ra thống khổ cùng nỗi giận xen lẫn gào thét, thân thể cao lớn tại ngưng kết trong không gian điên cuồng rãy rủa, tính toán điều động cực băng thân nguyên nguyên âm bản nguyên thân nguyên khí tức tu bộ biết đức, lật tung chân ác. Băng xuyên đại lục tại nó rãy rủa phía dưới băng liệt luồn xuống, khủng bố hàn khí cùng thân nguyên khí tức hỗn hợp thành hủy diệt triều tịch, tính toán phản công người thần, thánh thần. Ngay tại này, bị suy yếu đến cực hạn, tóc, dấu hiệu xuất hiện tại cái kim lực nhất hạch trên. Thiên. Hư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng hóa thành không gian bản nguyên tỏa ra một đạo bóng mờ. Nàng coi thường liên quy quanh thân còn sót lại lực trường mỏng manh bắt chợ. Coi thường quần quần thâm biên thâm biên khí tức cùng khí lạnh đến tận xương, phản phất nàng vốn là cái kia tại nơi đó, cùng phiến kia sắp phá nát phòng ngự không gian hỏa là một thể. Trong tay nàng chổi kia bị vạn kiếp chu tiên thời huyền trung tích lực lượng nượm dần đến gần như trong suốt chu tiên kiếm. Giờ phút này lại không nửa phần ánh sáng liễm, điểm kết, ẩn tại trung giá trước như là tự vong bố. Kiếm lạc Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo siêu việt nhận biết được hạ, phàm phất từ thời gian điểm xuất phát đâm về điểm cuối cùng tịch diệt quy tích. Chu tiên kiếm hàn mang vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia ám kim đạo văn vết nứt đan xen hạch tâm chỗ sâu. Phốc, nhẹ nhàng, phàm phất vũ trụ bọn khí phá diện tâm hưởng. Môi kiếm chạm đến lạc cơn nháy mắt, thời nguyên miêu định vô hình xích nháy mắt xuyên qua huyền quy quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả thời không bao độ, đem nó tồn tại căn cơ gắt gao miêu Ngay sau đó, tồn tại bóc ra trung cực kiếp lực gầm phát. Như là vũ trụ ý chí đích thân chấp trưởng của Thủy, bắt đầu từ bị miêu định thời không bại vẽ bên trên, tự ép hoàn toàn xóa đi bất diện viện cái này tồn tại khái niệm cùng hạch tâm thủ hộ đạo tắc liên hệ. Ngao ngao ngao. Một tiếng hú hợp có vô tận thống khổ thê lương kêu rên, vang vọng toàn bộ cực băng thâm nguyên. Viện quy cái kia khổng lồ như núi cao thân thể tại ngưng kết trong không gian điên cuồng giãy, co rút. Cấu thành nó tồn tại tràn đầy tinh nguyên cùng thâm nguyên thâm nguyên khí tức như là vỡ đêm minh hạ, từ bị đâm xuyên lạc quán không bị khống chế rút nhanh chóng mà ra. tay khẽ mũi kiếm như là tinh nhất giải phẫu, nhẹ, nhẹ lên. Xoẹt. Một mai lớn nhỏ cỡ năm tay, thái cũng không bị tác lại dày đặc ngưng thực đến như là tinh thần hoạch tâm tinh thể, bị cứ thế mà tự viện quy kệ bên sụp đổ tồn tại căn cơ bên trên bóc xuống. Tinh thể này toàn thân hiện ra thâm thúy huyền hắc, nhưng lại phảng phất nội ẩn vô tận ám kim lưu quang, tán mát ra một loại vạn kiếp bất diệt, khiến cổ thủ hộ trản đầy bản nguyên khí tức. Chính là huyền vị ước vạn năm rèn luyện mà thành bất diệt động thiên bản nguyên. Bản nguyên bị bóc ra nháy mắt, huyền quy cái kia chấn thiên tiêu tên im bạch mà dừng. Thân, chỉ, tát, thân mà cũng có thể thấy được mất đi lây, biến đến sấmúa, mỏng manh Cái kia từng không thể phá vỡ tuyệt đối thủ hộ như là phá toái bằng nước, không tiếng động chút bụi. Cơ hội tại thích tiên đắc thủ cùng một giây, sớm đã vận sức chờ phát động chi si bưu phát ra trấn thiên gào hét. Chương 807, Chân Vũ tiến hóa, Nhân Hoàng cung kinh động trường 807, Chân Vũ tiến hóa, Nhân Hoàng cung kinh động bạn trưởng mà khu bên trên hốt độn ma diễm ầm vang tán loạn, như là đối bụng ước vạn năm thái cổ hung ma mở ra thôn phệ thiên điểu miệng lớn. Ma ngục huyền thai nuốt đạo vận chuyển tới trước đó chưa từng Một cái động vòng xoáy hắn thành hình, đi bản nguyên, to lớn Tam âm, chẳng nơi giống như là biển gầm huyền quy tinh nguyên, đọc lại vạn năm tâm nguyên hà khí, cùng tán loạn nồng đậm tâm nguyên khí tức, như là trăm sông đổ về một biển, bị Si Vũ điên cuồng tồn phệ. Hắn cái kia vốn là cường hãn ma khu tại thôn phệ bên trong vang lên tiếng sấm nổ trầm đục, bên ngoài thân du ám ma lẫn bên trên điên cuồng luyện hóa cái này băng mục bá chủ cuối cùng còn sốt lại. Thích Tiên cầm trong tay mai kia chạy xuôi theo ám kim đạo văn bất diệt động thiên bản nguyên thân ảnh không tiếng động lui ra phía sau, dung nhập bóng mờ. Si như là đứng sừng ở bên trong cơn bão năng lượng tâm ma thần, khí tức tại thôn phệ bên trong như là vĩnh viễn không có điểm dừng núi lửa lại lần nữa bắt đầu điên cuồng trèo lên. Ma Ngục Huyền Thai nuốt đạo nuốt vào bất diện huyền quy, phòng ngự tăng phúc 10000 lĩnh ngộ phòng ngự pháp tắc lĩnh ngộ bất diện huyền quy giáp. Thẩm Phi tự nhiên không có ý kiến, cái này bất diện huyền quy chuyên chú phòng ngự, đối với View tăng lên phòng ngự tới nói cũng rất có chỗ tốt. Sau một khắc, Thẩm Phi đám người đã lại từ cực băng thâm nguyên về tới Phục Hy thành, mới trở lại Phục Hy thành. Thẩm Phi truyền tin cho Trần Vũ, mau trở về. Đi theo tại Long nữ sau lưng không có chút gì do dự, Hướng bên cạnh Thần Ta đi về trước. Thần nông cùng giao chỉ gật đầu. Zo theo tiểu bộ phí sức cấu tạo thông đạo, vượt qua vô tận không gian, trước mắt trở về tới phục hy thành trong tinh thất. Thần quang thu lại, chân vũ vạn trượng huyền vũ chân thân hiện hiện, giáp sát xưa cũ, linh sàng ngẩng đầu, khí tức trầm ngưng như núi cao. Nàng ánh mắt trước tiên liền khóa chặt Thẩm Phi trong lòng bàn tay trôi nổi mai kia sự vật. Một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, dày nặng như tinh thần hoạch tâm tinh thể. Toàn thân huyền hắc, nỗi ẩn ám kim lưu quang, mặt ngoài tự nhiên khắt rõ đơn giản hóa lại vẻ nào vô cùng bất hủ văn, mát ra một vạn bất diệt, thủ hộ trản bản Chính là từ bất thể nội bóc ra bất diệt động thiên bản nguyên cảm nhận được gần chữa trong đó, cùng bản thân phòng ngự chi đạo hoàn mỹ phù hợp vô thượng chân ý chân vũ cặp kia trầm tĩnh như đầm sâu trong đôi mắt cuối cùng sinh ra một chút ba động. Thẩm Phi không nói tiếng nào, con ngón đúng ra. Mai kia gánh chịu lấy phòng ngự tuyệt đối đạo tắc bất diệt động thiên bản nguyên hóa thành một đạo ám kim lưu quang, trực tiếp không có vào chân vũ cái chán đạo kia tang thương cổ lão huyền vũ thần ban bên trong. Vâng. Không cách nào hình dung dày đặc thần quang, nháy mắt từ chân vũ thể phát. Toàn bộ tinh thất hóa thành thần quang màu vàng đất dương, nếu không phải nơi đây không gian bị tầng tầng giá cố, e rằng nháy mắt liền sẽ bị nó no bạo. Chân Vũ vạn trượng huyền vũ chân thân tại trong thần quang này ngang nhiên đứng thẳng, phát ra chấn động cửu lu kéo dài gar hét. Sau lưng nàng không gian kịch liệt bầm mèo, huyết trường, Bát Minh Thiên khung động tiên hình chiếu ầm ầm cũ hiện, cũng bắt đầu nghiêng trời lệch đất thủy biến. Nguyên bản lưu truyền lên tinh đồ cùng huyền ảo phụ văn đạo tiên thành lũy, phản phất bị rót vào bất hộ tinh túy. Tương tâm từng tầng dày nặng, sương cũ, như là bất diện liền quy giáp lương ám kim màu sắc nhanh trán, sinh, chuyển, phá bỡ, Trong đầu tiên, Minh Ngung Bắc Minh nึก nhắc lên Thao Thiên Cự Lão, trung tâm phiến kia tượng trưng cho phòng ngự bản nguyên cỡ nhỏ đại lục chấn động liền, khuyết trương. Nó hạch tâm cuồng ngực, vô tận pháp tắc hệ thủ cùng tràn vào tuyệt đối thủ hộ đạo tắc mạnh độ điên cuồng dung hợp, ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một phương tự thuần túy hắc diệu huyền băng tạm thành, tản ra đông kết và pháp, thủ hộ vĩnh hằng khí tức tràn đầy đại lục. Bất diệt chân vỡ giới. Cái này tân sinh hoạch đại lục vừa hình, toàn thuế biến sau xuất hiện của mình. Ám Thị, toàn bộ động Nội bộ tinh đồ lưu chuyển ở giữa, mỗi một viên tinh thần đều phản phất tận chứa vô thượng phòng ngự chân ý, cấu thành một cái sinh sôi không ngừng, bên chắc không thể phá được thủ hộ hệ thống. Chân vũ khí tựa như là người lên sông phá chân trời hỏa tiễn, dung có bề tượng tượng tốc độ điên cuồng trèo lên. Nang bên ngoài thân Huyền Vũ trọng giáp biến đến càng xưa cũ thâm thúy, mỗi một mảnh giáp lá đều lặc cấn lấy ám kim đạo văn ánh sáng nhạn. Quần bên nó thân Huyền Sà hư ảnh ngẩng đầu dí mạch tiến hóa. Bất diệt Chân Vũ thành tôn, đạo năm dài, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đã ba giai đạo năm dài, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Trong tính tất bảng bạc thần quang chậm chậm nội liễm, cuối cùng hướng Chân Vũ thể nội. Mà tại Chân Vũ bước vào đạo năm giai giới hạn thời điểm, phúc hy thành chỗ sâu nhất tính tất tu luyện. Giờ phút này đã không còn là ngăn cách ngoại giới an bình địa phương, mà là hóa thành xôi chảo năng lượng trung tâm lò luyện. Tại hắn quanh người, không gian bị cứ thế mà căng ra, mười hình vuông thái Phản vật chất chứa biễn cổ chiến trường bất diệt chiến ý, thích tiên chu tiên động tiên phong mang nội liễm, tốc sát tinh mịch, không gian kẻ nứt như mạng nhện giăng đầy, quang minh thần đại nhật lưu ly động tiên huy hoàng như ngày, thánh khiết quang huy chảy xuôi, làm sạch bạt tà, thánh cơ cự cũ hoàng động tiên tiên vận mở mịt, tầng chín quyết hư ảnh chìm nổi, dạng tác như rồng, tiểu bộ cự giới thâm thúy. Bao la, không gian tinh mịch lưu chuyển, duy độ chiếc điện sinh hiển diện, nguyệt thần đĩnh giả sóc nguyệt giới thanh lảnh cô truyện, chăng non treo cao. Tuôn vẻ tia sáng hắc ám cùng tịch diệt mười hoa sen lớn, côn bằng tử côn bằng tiên nguyên hỗn độn tím mịch, quy cơ lốc xoáy xoay, xoay chậm chậm, tản mát ra thôn tiên phép địa lực hút, long nữ ứng long động tiên hỗn độn tinh vân lưu chuyển, tân sinh tinh thần hình tức ban đầu sáng tối chập chờn, khâu gian cùng hỗn độn chi lực mạnh trướng. Chân vũ bất diệt chân vọ giới dày nặng như tên cổ tinh thần, ám kim bất hủ đạo văn bao trùm thành lũy, hết Mười cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại mơ hồ cộng minh huyền tiên cấp độ tiên khí tức, tại tính chất có hạn trong không gian điên cuồng gặp hét, va chạm, xé lẫn. Năng lượng bàng bạc triều tịch thực chất hóa dâng trào, đủ loại pháp tắc phát sáng quyết liệt đối sông, tạo thành một mảnh hỗn loạn mà óng ánh pháp tắc phong bạo. Bù bù, huynh. Phục Hy thành cái kia đủ để ngăn chặn kim tiên trùng kích cổ lão phòng hộ đại trận, giờ phút này lại bị trong tính chất này tiêu tán ra khủng bố cộng minh lực lượng lay động. Vô hình sóng năng lượng khác xuyên thấu tầng tầng chế, tại vùng trời Phục hy thành hiện hóa, tạo thành mắt trần có thể thấy, vận bẹo không gian to lớn vượn sóng. Cả tòa hùng thành phản rất đều tại khe tiêu rung động, vô số tu sĩ hoang sợ ngẩng đầu, nhìn về nhân hoàng cung hoạch tâm khu vực, không biết phát sinh như thế nào kinh thiên biến cố. Nguyên bản tại xử lý sự tình phong dịch ngẩng đầu, chớp mắt biến mất tại chính mình bên trong tinh thất, đi tới bên ngoài thì cùng, nhìn xem cái kia 11 mới khác nhau đầu tiên. Cuối cùng muốn thành. Phong dịch cảm nhận được cái kia từng phương lực lượng kinh khủng, cũng chỉ có Thẩm Phi có thể tới mức độ này. Mỗi một phe động tiên đặt ở huyền tiên trên mình đều là cực kỳ khủng bố đột tiên, nhưng bây giờ bất quá là trùng kích huyền tiên, coi là thật khủng bố. Chương 808, lôi tiếp chương 808. Lôi Kiếp phong dịch bên cạnh xuất hiện cơ dương thân ảnh, cơ dương nhìn xem quy mô càng lớn gọn sóng năng lượng, đã bắt đầu dẫn động thiên địa pháp tắc, bắt đầu áp đủ lôi kiếp. Người nói hắn có thể dẫn động kiếp nạn gì? Cơ hương nhìn không được mở miệng nói, nơi nơi kiếp nạn xuất hiện liền đại biểu tu sĩ tiềm lực, dù cho là chức nghiệp giả hẳn là cũng không ngoại lệ. Phong dịch do dự một chút mở miệng nói, dựa gốc cũng là Tử Tiêu Lôi Kiếp a. Tử Tiêu Lôi Kiếp. Đây chính là có thể chứng đại la thấp nhất kiếp nạn, ngươi cảm thấy hắn có thể thành đại la. Cơ nhìn về phía Phong dịch, đối với thẩm cách nhìn hắn tuy nói cũng là nhìn kỹ, nhưng hắn không nghĩ tới Phong dịch rõ ràng như vậy nhìn kỹ cảm thấy hắn có thể trở thành đại la. Phải biết Tử Tiêu Lôi kiếp từ lúc Vũ Vương hoàng triều vỡ nát phía sau liền không còn có xuất hiện, đều nói cái kia một trạng sau đại kiếp, thiên địa đại biến, không còn có thành tựu đại la khả năng. Hừ, tiếp tục xem tiếp liền là để người chú ý phụ cận. Lo lắng một chút không nói người muốn dựa vào Thẩm Phi độ kiếp mà động thủ với hắn. Tức cưỡng đưa cái đầu. Trong tính thất bộ, không gian sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tiên bố vô cùng tinh bích phát ra chói thai, như là ức vạn thủy tinh đồng thời vỡ vụn diễn dị. Tỉ vết nứt giống mạng nhện tràn, chiều không gian kết cấu bặm bẻo gấp thay thiên. Phảng phất một giây sau liền muốn triệt để bỡ bụng, đem cái này cường bạo năng lượng triệt để phân tích, chôn vùi hết hãy. Thẩm Phi dựng ở cái này 11 mới, mới động tiên bảo vệ trung tâm pháp bạo, như là định hại thần châm. Chủ nhân, nếu là tại nơi này đổ kiếp lời nói, sợ là sẽ phải đem chọn cái phục hi thành đều phá hủy. Tiểu Bồ mở miệng nói. Thẩm Phi sau lưng cái kia mới từ vô tận động ánh tinh hà, chìm nổi pháp tắc thần liệu, nguy nga thiên cung đường nét tạo thành hùng vĩ thần đỉnh hư ảnh, giờ phút này ngưng thực đến mức trước đó chưa từng có. Hô, chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, di chuyển đến bên ngoài mấy vạn Tiểu bù gật đầu, sau một khắc thẩm phi đám người chấp mắt rời đi Phục Hy Thành, đi tới Phục Hy Thành bên ngoài mấy vạn dặm, mà tại phong dịch đã thu đến thẩm phi phát tin tức. Bắt đầu để nhiều kim tiên cùng huyền tiên trưởng lao theo đó mà đi, lập xuống đại trận để nó hộ hàng. Mà đi tới bên ngoài mấy vạn dặm thẩm phi ngóng nhìn tiên khung bên trong cảng ngưng tụ lôi kiếp. Thời cơ đã tới. Trong chốc lát, tâm niệm vừa động, dẫn động cái kia trong còi vô minh kết nạ. Quanh người cái kêu 11 mới huyền tiên động tiên bắt đầu cộng minh Hóa thành 11 đạo màu sắc khác nhau lại đồng dạng lóng ánh lóa mắt phát tắt của sáng, nháy mắt chuyển vào Thẩm Phi thể nội bên trong. Phá! Thẩm Phi trong miệng chỉ phun ra một chữ, lại như là khai thiên tích địa vũ độn thần lôi độ bang. Bản thân tất cả thực lực cùng 11 huyền tiên bản linh động tiên lực lượng trùng cực dòng thác, hóa thành một đạo hỗn độn quan trụ. Dù không thể ngăn cản chi thế mạnh mẽ bọn tới cái kia vắt ngang tại chân tiên cùng huyền tiên ở giữa, kia cố vô cùng tiên địa gầm cùng xiển xích. bắt đầu tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển hóa, thuộc về đẳng cấp cái kia cấp 200 chữ tại không ngừng biến hóa. Tính chất không gian tại cổ sáng dâng lên ngay mắt, chợt bị chói mắt hỗn độn chi quang chiếu lấy, kệ bên sụp đổ tinh bích phát ra cuối cùng gào thét. Ngay tại trầm phi dẫn động tiếp nạn cùng 11 liền tiên bạn linh động tiên lực lượng, hung hãn trùng kích huyền tiên gông cùng xiếng xích mấy mắt. Ầm ầm, một tiếng cũng không phải là bắt nguồn từ lôi đỉnh, lại xo so ước vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang càng nặng nề. Cang giọng lớn nổ mạnh, phảng phất từ vũ trụ cuối cùng, thời gian ngắn ngủn truyền như là yếu tính. Tại ước bạn đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, bị một cô không thể kháng cự vĩ lực nháy mắt xé nát, thôn vệ. Thay thế thế giới tươi sáng là phu thiên cái địa, vô biên vô tận hỗn độn. Đây không phải là mây đen, mà là quay cuồng gào thiết, màu sắc vô pháp nói rõ hỗn độn luân lưu. Nó sắc không đen không trắng, phản vật sắc mở thiên tích địa phương phía trước tất cả hỗn loạn nguyên sơ màu sắc đều dung luyện trong đó, hiện ra một loại không thể nào hiểu được đục ngầu cùng thăm thú. Tiếp vấn nội bộ cũng không phải là xâm xét rội, mà là càng khủng bố hơn cảnh tượng. Vô số cỡ nhỏ và mẹo vũ trụ hình thức ban đầu tại trong đó điên cuồng sinh ra, vành trướng ba trạm, cuối cùng lại tại không tiếng động chôn vùi bên trong hướng hư vô. Cơn bạo hỗn độn phong bạo như là vô hình cự thú, khoáy động mạnh này nguyên sơ canh vỡ hỗn vụa trọng tổ lấy mắt Trần có thể thấy, tản ra đại đạo khí tức phụ bản xích. Một cấu nguồn gốc từ khai thiên tích địa phía trước, phản phất muốn đem hết thảy có hình vô hình đồ vật đều kéo về tuyệt đối hỗn độn khí tức hủy diệt. Như là vô hình biển động tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ câu trần thiên. Đồng thời cỗ này khí tức kinh khủng như là đầu nhập yên lặng mặt hồ thạch, thích thích dùng siêu việt tốc ánh sáng khủng bố tư thế, cuốn đạo giới mỗi một cái xó xỉnh cấp tốc tán. Thiên Trời sợ ư? Một cái mới vừa đi ra Động phủ Chân Tiên tu sĩ, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, giang không bị khống chế khanh khách rung động. Trong cơ thể hắn pháp lực như là bị đông cứng dòng suối, vận chuyển không lưu loát vô cùng, thần hồn chỗ sâu chuyển đến bản năng sợ hãi để hắn chỉ muốn nằm rạp trên mặt đất, lạnh run. Cái này, đây là cái gì kiếp? Chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua. Một vị đóng giữ tưởng thành huyền tiên tướng lĩnh, trong tay trường kích loạn một tiếng rơi xuống tại lạnh giá thành trên đất. Hắn ngước nhìn cái kia thay thế thương khung hỗn độn kia con ngươi kịch liệt thu hẹp trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi, cố kia tràn ngập ra khí tức hủy diệt, để hắn vị này trải qua vô số huyết chiến huyền tiên đều cảm thấy tê cả ra đầu, đạo tâm bất ổn, phản phất bản thân động tiên đều muốn bị cái kia hỗn độn khí tức đồng hóa, phân giải, tu vi của ta bị áp chế, liên thân nghiệm đều không thể lý thể. Phục Hy thành bên trong, một cái ngay tại luyện đan kim tiên trưởng lão, trong lò đan thần hỏa nháy mắt mất khống chế bốc cháy, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị tiên tài đốt thành cho bụi. Nhưng hắn căn bản không để ý tới đau lòng, trên mặt chỉ còn giữ lại cực độ chấn kinh trọng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tiên pháp lực, tại cái kêu hỗn độn kiếp vân bao phủ xuống, lại như cùng lâm vào biển sệt ngũ buồn, vận chuyển tốc độ không đủ bình thường bá thành. Một cấu nguồn gốc tự sinh mệnh bản năng, đối mặt tầng thứ cao hơn hủy diệt nhỏ bé cảm giác, gắt gao chiếm lấy trái tim của hắn. Phục Hy thành tòa này bùng cứ câu Trần Thiên thành lớn, giờ phút này lâm vào trước đó chưa từng có tỉnh mịch cùng khủng hoảng. Vô số tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy thần hồn tu vi bị vô hình gông xieng áp chế, như là dê đợi làm thịt bạo lộ tại diệt thế tiên uy phía dưới. Đệ nén pin run lên âm thành Vĩnh khí rơi xuống đất giòn vàng sen lẫn thành một mảnh, tràn ngập tần thế phụ xuống tuyệt vọng. Bù bù, bù bù. Phong dịch cùng cơ hương đồng thời xuất hiện tại Phục Hy thành trên không, phong dịch tiện tay vung lên, một phương đại trận đem chọn cái Phục Hy thành bao phủ, đem cái này uy áp cùng đỗ ngăn lại. Nếu không, tiếp tục nữa huyền tiên phía dưới tu sĩ sợ là toàn bộ muốn trực tiếp bị hù dọa chết. Đây vẫn chỉ là kiếp nạn này dư ba. Chương 809, hỗn loạn lôi kiếp, nhiều phương chấn động. Chương 809, hỗn loạn lôi kiếp, nhiều phương chấn động. Phong dịch vừa mới còn lạnh nhạt trên mặt, giờ phút này là trước đó chưa từng có ngữ trọng. "Sao mày, phản vật có thể vận nổi trên mặt nước đấy?" Hắn thâm thúy như lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quyết tán mà đến tiếp bân, hắn cho là hơn bạn rằng cũng đủ để, lại không nghĩ rằng thẩm phi kiếp nạn so cái khác tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đây là đã từng chỉ có ghi lại hỗn độn sơ khai chi kiếp. Phong dịch đâm thanh mang theo một chút liền chính hắn cũng chưa từng phát giác khô khốc, chả ngờ khó có thể tin được. Hắn nguyên lai tưởng rằng thẩm phi nhiều nhất liền là dẫn động cửu long chi kiếp, thật không nghĩ đến lại là trực tiếp hỗn độn lôi Một bên cơ Dương giờ phút này cũng là sắc mặt trọng, khí quanh người càng cứng như gặp đại định. Hắn nhìn cái kêu bao phủ toàn bộ câu Trần Thiên, khí tức còn tại điên cuồng khuếch tán hỗn độn kiếp vân. Lại lạ như vậy kiếp nạn. Kiếp này không phải nói là tam thanh đạo tôn bọn hắn đã từng đột phá thánh nhân chi tôn thời điểm xuất hiện kiếp nạn ư? Phong dịch lắc đầu, tự nhiên không thể nào là chân chính hỗn độn lối tiếp, nhưng chỉ cần tồn tại một phần bạn uy lực, sợ là đủ để nghiền nát kiếp thiên. Cơ lương khẽ nhíu mày, có thể vượt qua ư? Toàn bộ đạo giới đều bị cái này bất ngờ phủ xuống tại câu Trần Thiên trên không, trước đây chưa từng gặp hỗn độn kiếp kinh động. Vô số đạo vượt qua vô tận tinh mang theo kinh nghi, chấn động, sợ hãi. Nhìn về phía phục hy thành phương hướng, hỗn độn sơ khai kích bần, dùng phục hy thành làm trung tâm, nhấn chìm câu Trần Thiên Thư cung. Nó khí tức mang tính chất hủy diệt như là vô hình triệu dâng, nháy mắt vỡ tung giới vực hàng rào, quét sạch hướng chư thiên vạn giới mỗi một cái xó xỉnh. Nam Cử Tiên, vĩnh dạ bất lụy. Cái kia phản phật trên cổ bất biến sền sệt hắc ám triều tịch, giờ phút này lại bị một cỗ càng nguyên thủy, càng kinh khủng uy áp cưỡng ép áp chế, biến trệ, sợ hãi. Đóng thành lũy các tướng sĩ, vô là chết lặng thay phiên thiên tiên vẫn là trấn thủ bộ phận quan trọng nguyên tiền, thậm chí tọa trấn trung khu Kim Tiên tướng Lĩnh Lăng Hàn, đều hoảng sợ ngẩng đầu. Thành Lũy giáp danh nhìn trên tháp canh, dâu bay non hán tử trong tay linh tựu bình loạng xoạng rơi xuống đất, thủy dịch đông kết thành băng. Hàn Đắc Dao bắt được lạnh giá tinh thạch bất tường, giang không bị khống chế du lên, nhìn Thành Lũy bên ngoài cái kia phảng phất bị bàn tay vô hình xóa đi thiên cung, chỉ còn giữ lại quay cuồng gào thét hỗn độn loạn lưu xuyên thấu giới tới. Tại lúc này cái đều giống bị cái Lăng người giáp, sừng sững tại Thành Lũy cao nhất. Kim điên cấp tu vi để hắn miễn cưỡng chống cự lấy cái tia xuyên thấu vô tận không gian truyền lại mà đến khủng bố áp, những sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có nghiêm trọng, thậm chí mang theo một chút hồi hộ. Bên cạnh hắn không gian tại áp lực vô hình phía dưới hơi hơi bầm bèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị. Hắn tự lẩm bẩm, hỗn độn sơ khai chi kiếp. Thẩm Vi, ngươi đến tụt cùng lại như thế nào tồn tại? Thanh vũ tiên quang bình chứng tại hỗn độn khí tức ăn mọn phía dưới, phát ra trước đó chưa từng có gập hào quang kịch đạo. đạo thống, trên màn sáng độ kiếp chỗ tại cảnh tượng vô cùng rõ ràng. Đã chưa thấy Thế Thiên khung hỗn độn tiếp vân quay cuồng gào thét, nội bộ vũ trụ bỏ túi sinh diệt khủng bố cảnh tượng để không khí cũng vì đó ngưng kết. Mấy vị Kim Tiên trưởng lão ngồi thẳng vân khí bên trong, giờ phút này lại không trầm ổn như trước cùng tính toán. Cái này, đây là cái gì? Tử Tiêu đạo nhân đột nhiên đứng lên, huyền tử đạo bảo không gió mà bay, trong mắt tràn ngập vô pháp tin thần sắc. Hỗn độn tiếp, cái này sao có thể xuất hiện tại một cái trùng kích liền tiên tiểu bội trên mình? Lánh vác cổ kiếm ngọc tự sát mặt tái xanh, đầu ngón tay kiếm khí không ngừng phụt ra hứa trong hư không ra tỉ tình báo không sai. Thật là thẩm phi dẫn động. Loại này tiếp số, chưa từng nghe thấy. Cổ tịch Ly Chép, chỉ có Tam Thanh Đạo Tổ Thành Đạo lúc mới có tương tự dị tượng huyền hóa. Người này, người này tuyệt không thể lưu. Vang không hậu hoạn vô hạn. Dù cho chỉ là một phần bản uy lực chỗ bồi dưỡng tồn tại, sợ cũng là tư chất nghịch tiên tổ tại, phải biết cái này nhưng chỉ là chúng kích nguyên tiên. Trong mắt của Hán Sát Cơ tăng giọng, lại không nửa phần do dự. Thanh Huyền Tử hít sâu một hơi, áo thanh mang theo trước đó chưa từng có nặng nghề, hỗn độn sơ khai kiếp. Kiếp này như thành hắn huyền tiên căn cơ, đem viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hỗn độn bí cảnh danh ngạch chênh loạn, chúng ta đệ tử nguy rồi chuyên lệnh xuống, không thiết bất cứ giá nào, điều động tam thanh vi nguyên kính, khóa chặt phục hy thành tiếp bân, nếu có nửa phần trở dịp cơ hội, dù cho chỉ là quấy nhiêu nó độ tiếp tâm thần, cũng muốn để hắn bạn tiếp bất phục. Trong màn sáng cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt, để vị này đamưu tốc chí kim tiên cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương cùng nhất định cần tránh sát giấc quát. Ngọc thanh đạo thống hải tâm, hôn nguyên nhất khí động tiên giáp danh. Mấy đạo càng cổ lão, càng thâm thúy hơn khí tức bị kinh động. Bọn hắn cũng không tụ tập, nhưng vô hình thần niệm lại tại trong hư không giao hội, chấn động cứng ngắt. Trong đó một đạo ý niệm băng lãnh như vạn năm về băng Hỗn độn chi tức lại dẫn động hỗn độn đạo kiếp, quả thật là phục hy đại tôn hậu triều hư. Một đạo khác ý niệm mang theo một chút không dễ dàng phát ra tham lam, muốn hay không muốn động thủ bắt tới nghiên cứu. Nhưng mà, càng nhiều ý niệm là ngưng trọng cùng kiên kỵ, phong dịch cơ ứng sẽ không ngồi nhìn. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, để người phía dưới thăm dò một phen. Côn Bằng Sao chốt sâu. Vừa mới trải qua một tràng không tiếng động ám sát, tổn thất một vị huyền tiền trưởng lão Côn Bằng Sao, khí vốn là áp lực. Giờ phút này, cái kia tầng không gian nhăn phụ xuống để trong xảo hoạt vô số cường đại côn bằng huyết mạch đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ linh hồn run dậy. Mấy tôn khí tức tràn đầy, ẩn vào gấp thay phiên trong không gian kim tiên cấp côn bằng chậm chậm mở ra như là tinh vực con mắt lớn, nhìn về câu Trần Tiên phương hướng, ánh mắt phức tạp, có kinh nghi, có kiêng kỵ, cũng có một chút nhìn, có chút hạ hệ, huống đột tiếp. Nhân hoàng cung tiểu tử, chơi với lửa có ngày chết cháy rồi sao? Đông Hải Long cung, Thủy Tinh cung khuyết chỗ sâu. Vừa mới lại long mộ phong ba, đang bị long nữ thăng bị quần quần Tộc, cũng bị cái này sạch khủng bố Long Vương chiếm cứ tại tòa lớn Long Tinh Vương tọa bên trên, Long Đồng bên trong phản chiếu lấy hỗn độn kiếp vân hư ảnh, uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy mương trọng. Hắn bên người, mấy vị khí tức bên thâm Long tộc trưởng lão thấp giọng nghị luận, hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Người này như thành, Nhân Hoàng cung khí vận đem lại trèo cao phòng, ta Long tộc cùng quan hệ, cần lần nữa xét lại. Phục Hy thành bên trong, Dung Thạch Nhạc trưởng lao đứng đầu. Hiện tại Phục Hy thành chỉ còn lại hắn một cái tiên tiền, còn lại đều đi bảo vệ th Phi. Dâu tóc điều dự, chớp mắt tròn xoe. Sau lưng Thái Cổ Sơn Nhạc Hư ảnh đỉnh tiên lập địa, bảng bạc màu vàng đất tiên nguyên như là vỡ đê dòng thác, điên cuồng truyền vào bao phủ toàn thành thủ hộ đại trận. Cái khác mấy vị nguyên tiên trưởng lão cũng cùng thi triển trận đồng, hóa hóa ra vạn trưởng pháp tướng, hợp tế lên bản mệnh thiên bảo. Từng đạo bóng ánh thần quang truyền vào đại trận màn sáng, khó khăn chống cự lấy hỗn độn kiếp vân không lọ chỗ nào an ổn cùng cái kia đủ để nghiền nát chân tiên khủng bố bị áp. Trong thành khủng là dịch tràn, sĩ sủi lơ dưới đất, mà không còn máu, chân tiên ngồi sẽ bằng, lại pháp trệ, thần hồn Viễn Tiên cũng là sắc mặt trắng bệ, toàn lực vận chuyển động tiên chống lại, mới có thể bảo trì một tia thanh minh. Đan lô nổ tung, phù lục tự cháy, phi kiếm gào thét rơi xuống đất. Toàn bộ phục hi thành lâm vào trước đó chưa từng có hỗn loạn. Chương 810, sơ kiếp, chân vũ hiển uy chương 810, sơ kiếp, chân vũ hiển uy phục hi thành cùng Thẩm Phi độ kiếp khu vực trên không. Phong dịch cùng cơ hương đứng song bài, như là định hải thần châm. Phong dịch thanh sang phân phận, khí tức quanh người đền thâm biển, điện, quét mắt bên bên thận, bị cái gì xuất hiện Cơ đương quanh thân Hoàng đạo Long khí ẩn hiện, như là nhân hoàng tu trà, uy nghiêm tột độ. Thần niệm cường đại đồng dạng bao trùm tứ phương, bảo đảm thẩm phi độ kiếp khu vực trung tâm không nhận từ bên ngoài đến lực lượng cái nhiễu. Sau một khắc, oanh cách, tiếp văn hải tâm, cái tia áp vũ đến cực hạn hỗn độn truyền qua đột nhiên hướng bên trong sụp đổ đến cực hạn. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lôi đỉnh sẽ rách hỗn độn, hùng hàn đánh xuống. Nó cũng không phải là bình thường tiệm điện cây bộ dáng, mà là một đạo ngang qua thiên vũ, diệt của sáng. Nó là thuần túy đến chói mắt màu bằng tím. Đó là khai thiên tích địa, phán quyết vạn pháp tự tiêu thần lôi, thần chứa phá diệt vạn pháp vô thượng sắc bén. Cô sáng ngoại tầng lại cuốn quanh lấy sền sệt quần quần hỗn độn nguyên sơ chi khí tản mát ra đem bạn bật kéo về hư không, phân giải hết thể tổn tại bản nguyên khí tức khủng bố. Mà tại tử kim cùng hỗn độn xám đen sen lẫn cổ sáng giáp danh. Mơ hồ có thể thấy được từng tia từng dòng nhảy nhót lung tung nguyên rủa đỏ sẫm lôi văn cùng tái nhật tịch diện ánh chớp tùy thời ăn mòn hồn, đỉnh, từ lục lại đến khắc, toàn phương muốn đem độ toàn diệt. lôi đỉnh dùng không thể ngăn cản không thể né tránh chi thế, hướng về thẩm phi mạnh mẽ hoành kích mà xuống. Cô sáng những nơi đi qua, không gian không phải phá thoái, mà là trực tiếp chôn bụi. Ánh sáng bị thôn vệ, âm thanh bị xóa đi, liền thời gian đều phản phất xuất hiện nháy mắt bật bẹo cùng nước đoạn. Tới, phong dịch con người đột nhiên co lại, khẽ quát một tiếng, nguyên thân khí thế nháy mắt trèo lên tới đỉnh điểm. Cơ lưng cũng là long bạo phùng lên, hoàng đạo khí tức phóng lên tận trời. Hai người tuy không có trực tiếp thay thẩm phi ngăn tiếp, nhưng đã làm xong chu đáo chuẩn bị, nên đón tiếp này khả năng đưa tới không gian sụp đổ, pháp tắc vệ cũng tất nhiên sẽ theo đó mà đến, tới từ chỗ tối trí mạn bậc tích. Chư thiên vạn giới ánh mắt, vô luận tiện ý ác ý, giờ phút này đều gắt gao tập trung tại đạo kia hủy diệt của sáng cuối cùng. Thẩm Phi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Thẩm Phi tại đối mặt khủng bố như thế kiếp nạn thời điểm, là nên ứng đối ra sao. Ngươi anh, độn kiếp vân dự dụng kiếp nạn của cùng phụ xuống. Gầm lên giận dữ từ bên cạnh Thẩm Phi nháy mắt bạ phát, một đạo đỉnh thiên lập địa vạn trượng pháp tướng hung hóa. Chính là chân mới thối biến xong to lớn huyền vũ chân thân giờ phút này bao lấy lưu chuyển bất hủ ám kim đạo văn giác uyên sa quấn quanh trên đó, thủ đồng lạnh giá khóa chặt thiên cung. Sau lưng, Bất Diệt Chân Võ giới nháy mắt bày ra, hóa thành một mảnh dày nặng như thiên cổ tinh thần thành lũy lực, vắt ngang tại vị diện của sáng phải qua trên đường. Bất Diệt Chân Võ giới than vãn thành lũy, Báp Minh Thiên cung tu dị thường. Chân vũ hai chân đạp nát hư không, phản phất cắm rễ ở đạo giới bản nguyên, đem phòng ngự thôi động đến cực hạn. Động thiên màu vàng sẫm trên thành lũy. tốc độ trước đó chưa từng có điên chuyển, mình, mát ra Đồng thời, một mặt cuốn quanh Huyền Quy Linh xà hư ảnh to lớn tinh độ thuần hư ảnh tại thành Lũy Hạch Tâm Nguyên Thự. Mặt tuấn tinh độ điên cuồng xoay tròn, một cái thâm thủy không gian tinh bích thông đạo tại chuẩn phía trước nháy mắt mở ra, lối thẳng vô tận thời không chốc sâu. Ầm ầm, hỗn độn tử tiêu cổ sáng mạnh mẽ đâm vào bất diệt chân vọ giới ám kim thành Lũy bên trên. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chói mắt nuốn mù hào quang bộ phát ra, đem chọn cái phục hi thành chiếu đến giống như băng này, nhưng lại mang theo làm người tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Xuy xuy người chôn âm thanh dày đặt băng lên. Đủ để nháy mắt khí hóa bình thường bố năng lượng dòng thác cùng cái kia ẩn chứa tuyệt đối thủ hộ đạo tắc thành lũy quyết liệt đối sông. Hàng kim đạo văn hảo quang tăng đột đến cực hạ, cứ thế mà đứng vững cái này hủy thiên diệt địa kích thứ nhất. Vượt qua ba thành hủy diệt năng lượng bị tu di thừa trường không gian thông đạo cưỡng ép dẫn đường, di chuyển, biến mất tại vô tận thời không chỗ sâu. Nhưng mà, kiếp lôi uy vi lực viễn siêu tưởng tượng. Còn lại năng lượng như là cuồn bạo vũ trụ hải rít, mạnh mẽ cọ rửa bất diệt chân võ giới thực thể thành lũy. Thành lũy động, phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt to lớn hư ảnh là nháy mắt hiện đầy Trần Vũ vận trưởng pháp tướng đột nhiên một đạp chế, to lớn đầu lướng về sau Bulen, phát ra một tiếng nặng nề đau lớn. Bao trùm tại nàng bản thể giáp sắc bên trên ám kim đạo văn, tại tiếp xúc cổ sáng hoạch tâm khu vực, lại bị cứ thế mà xé rách, thiếu đốt ra mấy đạo sâu đǔ thấy xương khủng bố vết nứt. Xuyên xẹt như thủy ngân, tản ra tràn đầy sinh cơ cùng hàn khí màu vàng sẫm tân huyết, như là suối phun từ vết nước bên trong tuôn trào ra. Lại tại nháy mắt bị cấp lôi còn xuất lại hỗn độn khí tức ngọn, Đại giới trọng. Nhưng, nàng đứng đứng Cái này đủ để cho Kim Tiên cũng vì đó biến sát hỗn độn kiếp lôi kích thứ nhất, bị Trần Vũ dùng vô thượng phòng ngự cứ thế mà đã cách trở nháy mắt. Cùng bạo dư âm năng lượng như là mất khống chế độ lòng, từ điểm va chạm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn lan. Những nơi đi qua không gian từng khúc chốt bụi. Pháp tắc hỗn loạn mật mèo, ẩn chứa phá diệt cùng hỗn độn hai tầng thuộc tính tính chất hủy diệt năng lượng, đủ để ô nhiễm động tiên, ăn mòn đạo cơ. Quang minh ở giữa. Ngay năng lượng này gần tàn phá phía mắt, đã sớm chuẩn bị trời. Nàng treo ở Trần Vũ bên người, Hai tay kết ấn, sau lưng đại nhật lưu ly động thiên bộ phát ra vô tận sáng thế phát sáng. Sáng thế phát sáng hóa thành một mảnh thuần túy, ấm áp, ẩn chứa làm sạch cùng tái tạo bản nguyên lực lượng nhu hòa mãn sáng, như là cứng rắn nhất phi lọc, tinh chuẩn bao trùm hướng những cái kia tràn lan cuồn bạo năng lượng. Xuy suy suy, suy. tinh hóa chi quang cùng hỗn độn phá diệt năng lượng quyết liệt giao phòng, như là nước lạnh tưới vào lan dầu. Ô uế hỗn độn khí tức bị nhanh chóng trung hòa, phân giải, phá diệt tự tiêu ánh chớp tại sáng thế phát sáng chiếu rọi xuống uy lực giảm, biến đến đối lập ôn hòa, Trăng non lăng không tan lui. Nguyệt thần âm thanh như là băng truyền chảy xuôi, theo sát phía sau. Nàng kéo động xưa cũng kim cùng, cũng không phải là xạ tiễn, mà là đem vĩnh dạ sóc nguyệt giới lực lượng ngưng kết thành một đạo vô hình màu sáng bạc tàn lụi trùng sáng, tinh chuẩn chiếu xạ tại vẫn như cũ ứng nặng ép xuống hỗn độn tự tiêu trên của sáng. Sóc nguyệt chi lực cũng không phải là ngăn kháng, mà là như là nhất âm hàn độc dịch, điên cuồng ngăn mòn trong cỗ sáng ẩn chứa pháp tắc và tính. Tự tiêu thần lôi sắc bén, hỗn độn nguyên tính, tốc độ mắt trần có thể thấy chỉ lên, bị bị kiếm vừa giảm lại giảm nhưng chỉ là một đạo, lại để tất cả tại quan sát thẩm phi độ tiếp tâm thần người hoảng sợ. Cái này các loại thủ đoạn đã sớm vượt ra khỏi lần tiên có thể nắm giữ thủ đoạn, thậm chí có kim tiên tại trên đó cảm nhận được cái hiếp. Chương 811, côn bằng nuốt kiếp lôi chương 811, côn bằng nuốt kiếp lôi quảng thành đạt hống. T. Tử Tiêu đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn sáng chân vũ phụ đầy vết nứt lại vẫn như cũ sừng sững ám kim giáp xác. Bất diệt viền quy bản nguyên lại bị vận dụng đến tình trạng như thế. Đó đỡ hỗn độn tử tiêu nửa kích. Cái này lực phòng ngự đã không kém hơn bình thường kim tiên hậu kỳ. Cơ vi người này từ chỗ nào tìm đến khủng bố như thế phòng ngự bản Linh. Ngọc kiếm tử sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy nước, đại giới cũng nhìn thấy. Giáp xác băng liệt, thân huyết tu ra. Cái này chỉ là kích thứ nhất. Hỗn độn tiếp hạ lại như vậy hào độ, nhìn nàng có thể chống lúc nào. Lời nói mặc dù như vậy, hắn đấy mắt chố sâu lại cất giấu một chút liền chính mình cũng không hay biết cảm giác kiên kỵ. Có thể ngăn kháng được kích, đã là kinh thế hai tủ. Phục Hy thành bên trong, cái kia khoảng cách gần xem lôi kiếp, cảm nhận được cái kia khủng bố lôi kiếp thậm chí đứng không đứng các tu sĩ càng là trợn mắt hỗn Tôn này đỉnh thiên lập địa, đối cứng thiên uy huyền vũ pháp tướng, cái kia ám kim thành lũy băng liệt lại vẫn như cũ bất khuất tư thế, in dấu thật sâu khắp ở trong lòng bọn hắn. Nhưng không kịp lưu vấn, bọn hắn liền thấy, đạo kia hỗn hợp có tử kim, hỗn độn xám đen cùng từng tia từng tia mùi đỏ sập vị diện của sáng, tuy nói bị nó lại, nhưng nó cũng không tiêu tán. Cô sáng hoạch tâm vẫn như cũ ngưng thực, mang theo chôn vùi hết thảy ý chí. Tại ngắn ngủi cách trở sau, vẫn như cũ hướng về phía dưới thẩm tiếp tục cầm băng đè vũ thánh tôn dùng bất diệt chân giới cứng độn tự sáng cảnh tượng còn tại chư thiên giới vô số kinh hãi trong con mắt là ẩn. Cái kia bị suy yếu cổ sáng ngầm tâm, cái kia phản quyết bạt bật, chôn bụi tổn tại thần lôi màu bản tín, đột nhiên bộc phát ra càng chói mắt, càng tuấn quý huy diệt phong mang. Xoẹt. Phản vật bại vóc bị sắc bén nhất lưỡi đao xé rách. Cổ sáng khu vực trung tâm tử kim thần lôi đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, ngưng kết, hóa thành một đạo chỉ có hơn 1 triệu kích thước, lại cô đọng đến cực hạn, cơ hội hóa thành thể lỏng tử kim quang lưu khủng bố lôi mâu. Nó coi thường phía trước quần quần hỗn năng lượng, thường quang lực sạch dư ba, chí coi thường lực lượng tạo nên trì Mục tiêu chỉ có một cái. Thần phi, Đạm này cô động tử kim luôn mâu, tốc độ đỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, mang theo xuyên thủ bạc cổ, kết thúc hết thể tuyệt đối ý chí, nháy mắt sẽ rách bất diệt chân vọ giới trên thành lũy cái kia bị thiêu đốt ra giữ tận vết nước hướng về phía dưới tính thất, hùng hãn quán hạ. Chủ nhân. Chân vũ phát ra nặng nề gào lên đau đớn, ám kim thần huyết tuôn ra, cũng đã không thể cứu vãn. Phong ngự của nàng bị cái này ngưng kết đến cực hạn điểm triệt để đột phá, nghìn cân treo sợi tóc. Ngừng. Tiểu bộ rõ ràng quát âm triệt, bên trong cựu giới tinh thần tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Nàng mảnh khảnh hai tay trước người cấp tốc huy động, pháp họa ra phức tạp đến siêu việt thị giác cực hạn không gian đạo ngân. Cửu giới không lăng kính hư ảo hành lang giấc cốc. Vù bù, vù bù, vù bù, vù bù, bù, bù, bù. Chín mặt mỏng như cánh ve, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước cửu giới không lăng kính nháy mắt tại từ kim lôi mâu tiến lên quý tích thượng tầng tầng bày ra, chống chất, chết sạ. Cũng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là bật bẹo. Mỗi một mặt lăng kính đều tinh chuẩn lại gấp một chút lôi mâu tích, chín mặt chống chọi, nháy mắt tại nó phía trước chế tạo ra một cái không ngừng biến ảo. Trang ngập giả tạo tọa độ cùng không gian bẫy dập chiều không gian mê cung. Cái kia thế không thể đỡ tự kim lôi mâu, tại đâm vào lăng kính mê cung náy mắt, như là bị đầu nhập vào điên cuồng xoay tròn bản hoa đồng. Nó thẳng tắp xuyên qua quỹ tích mắt trần có thể thấy địa phát sinh nhỏ bé lại trí mạng trên chết, và mèo. Phản phát một đầu nổi giận cùng long bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, trực hướng nguyên bản khóa chặt tâm. Tuy là cái này trên chết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra ngắn ngủi như vậy manh. Lôi mâu vẫn tại cuồng bạo xé rách tầng tầng lăng kính. Nhưng chính là cái này, một phần ngàn tỷ nháy mắt trì trệ cùng quỹ tích thay đổi, làm thậm phi tranh thủ đến một điểm cửa trắng. Hành sát Đoàn Nguyên. Thích tiên âm thanh lạnh giá giống như tử thần nói nhỏ, tại lôi mâu uy tích bị bóp méo cùng một dây băng lên. Thân ảnh của nàng đã triệt để dung nhập phiến kia bị lôi mâu cùng bạo năng lượng sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ không gian kẽ nứt bên trong. Hư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng trở thành không gian bản thân một đạo bóng mờ. Chu tiên kiếm mang theo vạn kiếp chu tiên thời uyên trung thích tịch diệt hàn mang. Vô thanh vô tức đâm về cái kia thể lỏng tử kim lôi mâu dòng năng lượng chuyển cuồn bạo nhất, cũng hoạch tâm Nhưng mà, và anh, ngay tại mũi kiếm gần chạm đến nguyên điểm nháy mắt, Lôi Mâu hoạch tâm tích chứa hỗn độn nguyên sơ chi khí cùng Tử Tiêu thần lõi hủy diệt ý chí ầm vang bạt phát. Một cỗ hỗn hợp có khai thiên tích địa vĩ lực cùng tuyệt đối chôn vùi ý chí hỗn độn năng lượng giông thác, như là ức vạn quả hành tinh tại trong một tấc vuông nổ tung. Cỗ lực lượng này bùng bạo đến cực hạn, nháy mắt đem thích tiên tính cả nàng phụ thuộc không gian kẻ nứt cùng nhau nổ đi ra. Phốc, thích tiên thân ảnh như là giều đứt từ phá toái trong hư không bay ngược mà ra. Chu tiên kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào khét. Nàng quanh thân bao phủ bóng mờ nháy mắt tán loạn. Sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, khỏe miệng tràn ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên bị khủng bố phản vệ. Liền không gian bóng mở đều không thể tới gần, ám sát nguyên điểm thất bại. Đạo kia bị tiểu Bồ sơ sơ vặn mèo, bị thích tiên công kích hơi trì trệ tử kim lôi mâu, mang theo bị triệt để làm nổi giận vị diệt gạc ghét, lần nữa sửa đổi quỹ tích, đâm thẳng thẩm phi. Khoảng cách đã gần đến tại gan tấc. Cái kia tính chất hủy diệt phong mang, thậm chí để phong dịch cùng cơ ứng đều còn người đột nhiên co lại, cơ hồ muốn nhịn không được xuất thủ. Ngay tại cái này cuối cùng một phần bạn mấy mắt. Hổ ngao Một tiếng phảng phất tới từ Thái cổ tinh hải chôn sâu, mang theo thôn thiên vẻ điệu, không lo không sợ ý chí gào thét, hùng hãn nộ bang. Côn Bằng Tử hắn cái kia khổng lồ hỗn độn côn khu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu thẩm phi không, chính nối cái kia quán hạ tử kim lôi mâu. Đối mặt cái này đủ để cho Kim Tiên vẫn lạc trung cực kiếp phản, Côn Bằng Tử tinh thần con mắt lớn bên trong chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên một loại gần như điên cùng thôn vẻ dục vọng. Cho canướp, Côn Bằng Tử to lớn hai cánh đột nhiên nộ trướng đến cực hạn, bao trùm lấy quy khu chôn lực lượng lần Tiết nó chôn sâu, một cái u ám thâm thủy Phản phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới vòng xoáy khổng lồ. Thiên Nguyên Linh vực hình thái cuối cùng nháy mắt huyết chương thành hình. Vòng xoáy nội bộ không còn là hỗn độn phong bạo, mà là xoay tròn lấy vô số phá toái tinh thần hư ảnh, sụp xuống không gian kết cấu, tản mát ra kết thúc và bật, mai táng hết thảy tồn tại cùng bố quy khư lực hút. Vòng xoáy này chính chính ngăn tại tự kim lôi mâu quán hạ cuối cùng trên đường. Ầm ầm. Cô động thể lẩm tự kim mâu, lượng, tử mở ra quy lớn xoáy. Ầm không cách nào hình dung khủng bố chôn vùi âm thanh tại vòng xoáy nội bộ nổ vang. Thôn vẻ kia lôi, đây là như thế nào hành vi người tiên? Chương 812, bị thương chương 812, bị thương vòng xoáy kịch liệt bành trướng, thu hẹp, và mèo. Phản vật một quả bị cưỡng ép nhét vào siêu tần tinh hoạch tâm mỏng manh mà khí, lúc nào cũng có thể nổ tung. Màu vang tím huy diện ánh chớp tại vòng xoáy nội bộ điên cuồng tàn phá bốn phía, cắt đứt, bạo tạc, hỗn độn nguyên sơ chi khí điên mọn, phân giải lấy vòng xoáy kết phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. bằng cái cùng hỗn lại tiếp nhận cái này cùng bố phản vệ nháy mắt, như là bị vô hình lực vạn lợi nhận cát đức, mạng lớn mạng lớn đất sụp nước, phá toái. Màu vàng sầm hỗn độn mạo hỗn hợp có phá toái lên thiên, như là mưa lớn theo nó thân thể cao lớn bên trên phun mà xuống, trong hư không liền bị cuốn sót lại tiếp lôi khí tức bô hơi. Nó thân thể khổng lồ tại không trung kịch liệt có rút, run rẩy, mỗi một lần run rẩy đều kèm theo không xương vỡ vụn chầm đụng, trong đôi mắt thần quang cấp tốc cảm đạo. Phảng phất một giây sau toàn bộ thân hình liền bị cái này cuồng bạo năng lượng từ nội bộ để nó bạo, chôn bụi, thấu cốt. hạn đến siêu việt tưởng tượng tầng cốt. Nhưng mà Côn bằng tử cái kia thôn vệ ý chí lại như là lặng cẩn tại sâu trong linh hồn bản năng, gắt gao chống đỡ lấy cái kia kẻ bên sụp đổ bằng xoáy. Nó cũng không lui lại nửa bước. Cứ thế mà dựa vào hoàn vũ quy cơ nuốt giới vi năng cùng bản thân thân thể khủng bố nội tình, đem cái kia đủ để nháy mắt hủy diệt bình thường kim tiên tử kim lôi mâu cùng bộ phận cồn bạo hỗn độn nguyên sơ chi khí. Cưỡng ép lôi kéo, Giang Cẩm thôn vệ bảo chính mình côn bằng tiên liên động thiên chỗ sâu. Mặc dù chỉ là thôn đạo này tiếp lôi năng lượng cốt lõi bộ phận, nhưng chính là mấu chốt này bộ phận bị vệ, để cái nguyên bản cô động như thực chất, chẳng tiến không lui hủy nháy mắt mất đi sắc bén nhất đầu mâu cùng cuồng bạo nhất đao cơ, còn lại năng lượng tuy là vẫn như cũ khủng bố, đánh vào thẩm phi bế quan địa phương đã dẫn phát kinh thiên động địa bảo tàng. Quang diễm mút trời, không gian chôn bụi, thế nhưng cố đủ để kết thúc hết thể thế cùng khóa chặt lại bị côn bằng tử dùng bản thân trọng thương để đánh đổi, cứ thế mà cắt ngang. Trừ thiên tính mịch, vô luận là gần trong căn tộc, tâm treo một đường phong dịch, cư ứng cùng nhân hoàng cung chúng trưởng lão, vẫn là cách xa vô tận tinh vực. Dùng thăm dò nam cực thiên lăng ngọc tử, ngọc thanh cổ lão tổ đại, hải long mường côn bằng sào kim tiên cử côn. Tất cả mắt thấy một màn này cơ dạ. Vào giờ khác này, tư duy đều lâm vào cùng một loại khó có thể tin chỗ trống. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một cái nguyên tiên cấp bản linh, một đầu côn bằng. Dĩ nhiên mở ra miệng lớn, dùng bản thân động tiên làm lo luyện, cưỡng ép thôn vệ muốn độn sơ khai tiếp hoạch tâm lồi phạt chi lực. Cái này lật đổ bọn hắn đối thiên kiếp, đối lực lượng, thậm chí đối thế giới pháp tác nhận thức. Nuốt, nuốt. Bên trong vĩnh dạ bí lụy, Lăng Hàn la thất thành, kim tiên tâm cảnh nháy mắt không giữ được, con ngươi cơ hồ trừng ra mắt. Không có khả năng. Quảng thanh đạo thống bên trong, Từ Tiêu đạo nhân đột nhiên đứng lên, dưới thân mây tỏa ầm vang nộ tung, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hỗn độn Tử Tiêu thần lôi, lại bị thôn phệ. Cái này côn bằng nó đến cùng là quái vật gì? Trong lòng hắn kiêng kỵ nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, thẩm phi bạn linh, một cái so một cái nguy tiên. Ngọc Thanh đạo thống chỗ sâu, mấy đạo cổ lao ý niệm kịch liệt chấn động, lần đầu tiên toát ra rõ ràng ngữ trọng, thôn phệ kết lôi, con thú này huyết mạch có đại bí. Phục Hy thành bên trong, nhiều các tu sĩ càng là ngây ra như phỗng. Nhìn không trung cái kia phun lấy ám kim tần huyết, lần giáp phá toé lại vẫn như cũ tựa như núi cao sừng sững không ngã to lớn côn ảnh, như là ngựa mặt trông lên một tôn lịch thiên phạt đạo thái cổ thần ma. Hỗn độn tiếp lôi hạch tâm tử kim phong mang tuy bị côn bằng tử dùng trọng thương để đánh đổi thôn vẻ gần nữa, cắt ngang cái kia tất sát chi thế. Nhưng hai đạo âm hiểm vị quyệt ánh chớp, như là tiểm phục tại vị diệt dòng thác chúng độc rắn tử nhất xảo quyệt góc độ chui ra. Vô thanh vô tức vòng qua côn bằng tử năng lượng lưu, mục tiêu nhắm vào trung tâm phong bạo. Một đạo đỏ sẫm xiên xệ, tản mát ra vô tận ác độc quán niệm, phản phất từ ước bạn sinh linh trước khi chết nguyện dụa ngưng kết ma thành có thể ô nhiễm đạo cơ, ăn mòn thần hồn bản nguyên. Một đạo khác tái nhật tiến mình, những nơi đi qua liền không gian bản thân đều phản phất mất đi hoạt tính lâm vào động kết. Cái này hai đạo ánh chớp, ác độc tụ cùng, nhắm thẳng vào độ kiếp người yếu ớt nhất thần hồn cùng tồn tại căn cơ, là hỗn độn kiếp bên trong nhất âm tàn sát chiêu. Hừ, một tiếng mang theo lạnh leo thấu xương lạnh ngăn tại cái hai đạo âm lôi giữa. Nàng ánh mắt lạnh giá, Đối mặt cái này ác độc thiên kiếp sát chiêu, trên mặt không những không sợ. Quy Khư Táng Đạo, Đoạn Pháp Giới Không. Miệng chấn. Thánh cơ hai tay cấp tốc kết ấn, ngón tay ngọc nhỏ dài bạch ra từng đạo ẩn chứa kết thúc chân ý uy tính. Sau lưng nàng không gian ẩm vàng nứt ra, một phương phản vật tử vô số thế giới mộ bia lũy thêm mà thành bia lớn đen kịt quy khư đạo bi ẩm vàng cụ hiện. Trần bia bên trên, vô số từ pha toé đại đạo phủ văn tạo thành văn bia điên cuồng lấp lóe sáng cắt, mát ra tức tồn tại khủng bố Đạo bia hư ảnh mang theo mai táng giới tịch diện ý cảnh hung hãn hướng về cái kia hai đạo đánh tới âm lôi chấn áp mà xuống. Xuy xuy xuy, đáy bia chạm đến huyền rủa lôi văn cùng tịch diệt ánh chớp mấy mắt, chói hai chôn bụi tiếng như cùng ức bạn lệ quỷ bị đầu nhập lọ tiêu. Thần chứa quy khư chôn bụi chân ý văn bia như là bật sống cuốn đi lên, điên cuồng bốc ra, phân giải lấy huyền rủa lôi văn bên trong oán độc ý niệm cùng tịch diệt ánh chớp bên trong đông kết tử ý huyền rủa đỏ sẫm lôi văn kịch liệt va mềm, phát lên, bia, mòn, màu có thể đi. Tá nhật tịch diệt ánh chớp thì như là đụng phải khắc tinh, nó đông kết sinh cơ lực lượng bị Quy Khư đạo bi chôn vùi đặc tính ngự căn mọn, chu hòa, hào quang nhanh chóng tăng dã. Nhưng mà, thiên kiếp vi lực há lại cho khinh thường. Ầm ầm, bị đạo bi trấn áp hai đạo âm lôi phản phất bị triệt để làm nổi giận, còn xuất lại lực lượng điên cuồng bạt phát. Một cỗ hỗn hợp có uế nguyên rủa cùng tuyệt đối tịch diệt tính chất hủy diệt năng lượng dòng thác mạnh mẽ trùng kích tại đạo trên hư ảnh. Giang giác. Giang giác. là người sợ hãi tiếng bỡ vụn lên. Đem kịp Quy Khư bi hư ảnh kịch liệt rung động, mặt ngoài nháy mắt Vạn bia điên cuồng lập loé, sáng tối chập chờn, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Thánh cơ Tuyệt Mỹ khuôn mặt nháy mắt một trắng, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra một tia màu vàng nhạt thần huyết, thân hình tại không trung khó mà nhận ra cơ cơ. Cưỡng ép trấn áp loại này nhắm thẳng vào bản nguyên ác độc tiên tiếp lực lượng, cho dù lấy nàng quy khư đạo nguyên, cũng bị mãnh liệt phản vệ. Đạo bia trấn áp cuối cùng bị suy yếu một chút. Phốc! Ngay tại thánh cơ kêu cùng một giây, phía tính toán thẩm đột nhiên thân thể run lên, há ra một ngụm nhỏ mang theo hỗn độn khí tức dịch màu vàng sậm. Quân Thần Hán Lưu truyền 11 động thiên phát sáng kịch liệt sáng tắt một thoáng, khí tức nháy mắt biến đến hỗn loạn mà mờ mành. Cái kia hai đạo âm lôi còn sót lại từng tia từng dòng lực lượng, cuối cùng xuyên thấu đạo biển suy yếu phong tỏa mạnh mẽ ăn mòn vào thứ hại của hắn cùng đạo cơ chỗ sâu. Nguyên Dụ Hoán độc nói nhỏ trực tiếp tại hắn trong thần hồn nổ bang, điên cuồng sẽ rách ý chí của hắn, tính toán ô nhiễm hắn tinh khiết đạo tâm. Tình diện hàn ý thì đồng kết lấy hắn sinh cơ, ăn mòn hắn, ấn, hắn xóa đi. Chương 813, mỹ lực, chương 813, mỹ lực, Đạo cơ bị thương, hộ vệ tại bốn phía nhân hoàn cung cắt trưởng lão La thất thành. Thanh Phong trưởng lão trưởng kiếm trong tay vành trướng, cơ hồ muốn nhịn không được xuất thủ cưỡng ép can thiệp. Phong Dịch cùng Cơ Hưng cũng là con người đột nhiên có lại, khí tức bên người nháy mắt căng cứng đến cực hạn, thần niệm gắt gao khóa chặt thân phi, tùy thời chuẩn bị trả giá thật lớn cưỡng ép tham gia. Quang đạo thống, ha ha, không chịu nổi, kiếp hạ lại trò đùa. tự đại, cuối cùng gặp Trong mắt ngọc kiếm tử phát ra mừng như điên không che giấu chút nào cất tiếng to, phàn đã thấy thẩm phi đạo cơ vỡ nát, thân tử đạo tiêu chẳng tạnh tam thanh uy nguyên bình quá trận, chờ hắn khí tức lại suy một phần, liền là chúng ta cách không tiến hắn một đoạn thời điểm. Tử Tiêu đạo nhân cũng là lớn tiếng hạ lệnh, trong giọng nói tràn ngập sát khí lạnh như băng. Đáng tiếc, như vậy tư chất bị tiền, cuối cùng khó thoát kiếp số. Nam Cực Tiên Thánh Lỹ, Lăng Hàn lắc đầu than vãn, ngữ khí phức tạp, có tiếc hận, cũng có một chút liền chính hắn cũng không phát giác vui mừng. Ngọc Thanh đạo thống chỗ sâu, những cái kia cổ lão ý niệm ba độc mang theo một chút hờ hững đùa cợt cùng tham lam, phục hậu chiều. Trung là vụ dung sớm nở tối tàn, Tuyệt vọng cùng nhìn có chút hạ hệ tâm tình như là ôn dịch tại chư thiên bạn giới tham dò trong thần niệm chẳng lập. Ngay tại cái này trong ngoài đều không đốn, thần phi khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụt, phản phất một giây sau liền bị cái kia xương ngu bản chân âm lôi triệt để thôn vẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Âm dương nghịch bảng, xin cắt truyện. Một người trầm ổn như núi cao, mang theo vượt lên hết thể hỗn loạn bận luật tâm thành, như là định hải thần trầm vang lên. Là thần ông. Hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên ở bên người phi, khuôn mặt nghiêm, trong kia nhìn như xưa cũng dự dự phát ra trước đó chưa từng có thần quang lóe ánh. Sen biết sinh mệnh tinh hoa cùng đỏ tươi nghịch chuyển phát tất chi lực điên cuồng xoắn lẫn, tại quanh thân hắn tạo thành một bức to lớn, xoay chậm chậm âm dương nhu độ. Càn khôn nghịch chuyển sinh khắc huyền ảo pháp tác bị thôi động đến cực hạn. Chuyện. Thần nông quát khẽ một tiếng, dường như hướng về bị âm lôi ăn mọn, khí tức suy yếu thầm phi chỉ vào không chung. Một đạo cô động đến cực hạn truy kim cùng đỏ tươi sen lẫn của sáng, nháy mắt vượt qua không gian, vô cùng tinh chuẩn đem thầm phi tính cả cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn cùng phủ. Bù bù. chuyển phủ xuống gần như là giỏi trong xương, điên cuồng ngăn mọn thẩm phi thần hồn cùng đạo cơ nguyên rựa bán niệm cùng tịch diệt hàn ý tại trạm đến cái này thủy kim quang trụ nháy mắt, nó nội bộ ẩn chứa hủy diệt, ô nhiễm, đông kết là tính, lại bị thần nông dùng vô thượng dược lý cùng nghịch chuyển pháp tất cưỡng ép phân tích. Hủy diệt bị bóc ra, chuyển hóa làm tràn đầy tinh thuần sinh mệnh tinh khí, ô nhiễm bị làm sạch, chuyển hóa làm tập bộ thần hồn ôn hòa hộ lực, đông kết tịch diệt bị nghịch chuyển, suy suy suy. trong sáng, người sợ bẩn, bé tuyết liệt mà mèo, dãy rùa, cuối cùng không cam lòng hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Thay vào đó, là tinh thuần ôn hỏa, mang theo thấm vào ruột gan cỏ cây thanh hương tràn đầy dòng nước ấm, như là sinh mệnh căng tuyển. Liệt độ không ngừng truyền vào thần phi bị thương thần hồn cùng kẻ bên sụp độ đạo cơ bên trong. Thần phi trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đỏ hồng, vết máu ở khỏe miệng nháy mắt bướ hơi. Hỗn loạn suy yếu khí tức như là bị rót vào cường tâm trầm. Không chỉ nháy mắt ổn định, can tại tràn đầy sinh cơ tầm phía dưới bắt đầu bước, bước tăng trở lại. Quân tân sáng tối chập chờn 11 động tiên hư ảnh lần nữa ổn định, lưu chuyển hào quang thậm chí so trước đó càng cô đọng, chuẩn ý, cái này, điều đó không có khả năng. Trên mặt ngọc kiếm tử cuồng hỉ nháy mắt cứng đờ, như là bị hung hăng rút một bàn tay, thất thố hét rầm lên, con ngươi cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Chuyển hóa thiết tiết. Hắn, hắn đem hỗn độn tiếp lôi trở thành thuốc đại bổ. Lao động này là quái vật gì? Quang Thanh đạo thống lâm vào yên tĩnh như chết. Tử Tiêu đạo nhân gắt gao nhìn chầm chầm trong màn sáng cái kia Thú Kim trụ phía dưới khí khôi phục thậm chí mơ lớn mạnh tạm Trong tay chén ngọc vô thanh vô tức biến thành một miệng, trên mặt lại không nửa phần máu máu, chỉ còn giữ lại cực hạn hoảng sợ cũng không thể nào hiểu được. Điều động tam thanh quy nguyên kính, Liều Linh đánh giết hắn. Còn lại Kim Tiên một chỗ hành động, đem hộ vệ hắn Kim Tiên toàn bộ ngăn lại. Từ Tiêu đạo nhân bỗng nhiên nghiêm nghị nói, lần này là cơ hội tốt nhất, nếu như thả lời nói, phía sau cũng lại khó mà chế được Thẩm Phi. Phục hy thành bên trong, Nguyên bản tuyệt vọng các tu sĩ buộc phát ra khó có thể tin giao họ. Nhìn xem Thẩm tại Thúy Kim quang trụ bên trong nhanh chóng phục, thậm chí khí tức càng hơn ngày trước. Bọn hắn nhìn về phía thần nông ánh mắt tràn ngập tính sợ. Có thể đem Hủy Diệt Thiên kiếp lực lượng chuyển hóa làm tầm bổ bản thân vô thượng tối bộ. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Tốt. Phong dịch nắm chắc quả đẫm chậm chậm tu ra, trong mắt tinh quang tăng bọn, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Cơ hương mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra một chút như chút được gánh nặng ý gợi, căng cứng khí tức hòa hóa lại. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi thở dốc cùng nghịch chuyển mang tới kinh hỷ, như là trước bao táp cuối cùng yên tĩnh. Thần Đông Thủy Kim quang trụ chậm lại, sinh mệnh dòng đã đem bị thương thần cùng đạo cơ chữa trị tới đỉnh phong, thậm chí mơ hồ càng hơn trước kia. Mười mới động tiên hư ảnh vây quanh, quanh thân, lưu chuyển So trước đó càng cô độc tự thú, phàm Phật đã trải qua hủy diệt diễn luyện, ngược lại toát ra càng hào quang rực rỡ. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi chợt dốc, như là chọc giận cái kia chí cao vô thượng hỗn độn ý chí. Ầm ầm, cái kia bao trùm chư thiên hỗn độn kiếp vân bỗng nhiên phát ra diệt thế giao hét. Nó không còn bay cuồng quất trường, mà là dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên trong điên cồn sụp đổ. Khu vực trung tâm hỗn độn truyền qua vận tốc quay bạo tăng gấp trăm lần, thể tích lại gấp rút nhỏ. đến người sợ hai hàm so trước đó đạo kia hỗn hợp lôi phạt cổ lão cang tuần vi khí tức hủy diệt, như là ngủ say đứt đoạn cái kỷ nguyên diệt thế hung thú triệt để thức tỉnh, từ cái kia ám biên vòng xoáy chỗ sâu ẩm vang tràn lập ra. Cỗ khí tức này một mực khóa chặt phía dưới thần phi, mang theo một loại không chết không thôi ý chí, để phong dịch, cơ dương loại này thái ớt cảnh tồn tại đều cảm thấy tê cả ra đầu. Ngóc, rung khắp chư thiên long lầm, cũng không phải là một tiếng, mà là chí đạo. Tràng ngập hỗn độn sơ khai man hoang cùng phán quyết vạn vật nghiêm. Tại chư thiên vạn giới vô số kinh muốn ánh mắt kỹ, chín cái khó có thể tưởng tượng cự long từ cái kia sụp đổ đến cực hạn viên trong vòng xoáy, hung hãn lộ ra thân thể Bọn chúng không thân thể máu thịt, mà là từ bản nguyên nhất hôn độn nguyên sơ chi khí, phán quyết vạn pháp tử tiêu thần lôi, tố về ác độc thâm viên nguyên rùa, đông kết thời không tịch diệt chi lực. Mỗi loại đại biểu lấy vũ trụ kết thúc cùng phá diệt trí cao pháp tắc ngưng kết mà thành. Mỗi một đầu đều dài đến bạch trượng, hình thái khác nhau, có cuốn quanh lấy trói mắt tử kim lôi xà, có cuốn theo lấy sền sệ thâm viên xương đen, có mắt rồng trong lúc đóng mở thời không đông kết, có vốt rồng huy động mang theo ức vạn đoàn hồn thâm viên sinh vật làn sóng chương 814, thâm viên sinh vật làn sóng đây mới là Hỗn Độn Sơ Khai Kiếp Chân Chính Hạch Tâm Sắt Chiêu. Chín cái Hỗn Độn Uyên Long, mỗi một đầu ẩn chứa vị diện uy năng đều viễn siêu phía trước đạo kia hỗn hợp lưu trụ, giờ phút này cửu long đều xuất hiện. Mục tiêu chỉ có một cái, đem Thẩm Phi Triệt để từ thời không trường hà bên trong xóa đi. Hựu Long chưa chọn vẹn phủ xuống, chỉ là lộ ra đầu rồng cùng tán phát vi áp, liền để chân vũ vừa mới ổn định bất diệt chân võ giới thành lũy lần phát ra không chịu nổi nặng đến dị. Để côn bằng tử phá toái miệng vết thương hỗn máu ra tóe chảy xuôi, để Thích điên. Thế cơ đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Toàn bộ Phục Hy thành thủ hộ đại trận hào quang sáng tắt, phản phất ứng đến tàn trong gió. Chính hôm đó uy áp đạt đến đỉnh điểm, cựu đen long kiếp gần triệt để hạ xuống một phần ngàn tỷ mấy mắt. Dị biến này sinh, cũng không phải là tới từ kiếp bần, mà là tới từ Phục Hy thành bên ngoài hư không vô tận chỗ sâu. Ba đạo cô độc đến được hạ, ẩn chứa phá diệt và pháp, hết thuốc hết thể khí tức khủng bố thần quang, không có dấu hiệu nào sẽ rách trùng điệp không gian cát trở. Bọn chúng cũng không phải là lỗ mà là vô cùng tinh chuẩn bóng qua pháp dịch, cơ ứng bày ra ngoại vi phòng ngự đường cảnh giới mang theo Ngọc Thanh đạo thống đặc lưu thượng thành phá tà Ngọc Thanh trấn Nguyên Thái Thanh Quý hư đạo vận, mục tiêu nhắm thẳng vào sau lưng Thẩm Phi cái kia vừa mới ổn định lại thần định hư ảnh tâm. La Tam Thanh Quý Nguyên Kính. Quảng Thanh đạo thống không tiếc hao tổn đạo khí bản nguyên, thừa dịp Thẩm Phi toàn lực ứng đối cựu liền lâm kiếp. Phong dịch, cơ lương tâm thần cũng bị tiên tiếp kiểm chế tuyệt hảo thời cơ, phát động nhu đồ đã lâu chí mạng đánh lén. Ba đạo này thần, cùng, công, thần lưu, công, đạo của hắn. Hèn hạ, Người dám? Phong dịch cùng cơ dương gầm thét như là hỗn độn lôi đình, ngáy mắt đỏ vàng. Hai người phản ứng nhanh đến cực hạn, thái ất cảnh khủng bố vĩ lực lại không nửa phần bảo lưu, hung hãn bạo phát. Phong dịch thanh sam phân vân, sau lưng phảng phất có vô tận tinh hà lưu chuyển, hắn chộp ngón tay như kiếm, hướng về cái kia ba đạo tập sắt thần quang đột nhiên một điểm. Thiên địa căn côn, một cỗ siêu việt lẽ thường thời không vĩ lực nháy mắt phủ xuống, như là vô hình cự thủ cưỡng ép bặm bẹp, chỉ phía trước thần thời không triều không gian, tính toán đem nó dẫn vào một phương thiên địa bên trong, đem nó triệt để làm ra món. Cơ dương quanh thân Hoàng đạo Long khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu ngang qua Thiên Vũ Cựu Trảo Kim Long, miệng rông mở lớn, phát ra rồng gầm rung trời, hoàng đạo ngự cực. Bàng bàng Hoàng đạo Long khí hỗn hợp có nhân hoàng ý chí, tạo thành một mảnh vàng rực thực chất màn sáng, cứ thế mà ngăn tại ba đạo thần quang cùng thần đỉnh ở giữa. "Ngươi, dám giặc." Thái ất lực lượng cùng tam thanh quy nguyên tính thần quang ba trạm, nháy mắt tại vùng trời phục hy thành chế tạo ra tính chất hủy diệt không gian pháo bạo. Mảng lớn mảng lớn không gian như là yếu đốt như lưu ly không động chớp bụi, lộ ra dưới cuồng lưu. Phát tác đụng nhau dư bà quét ngang mà ra Nếu không phải Nhân Hoàng cung các trưởng lão toàn lực duy trì lại trận, toàn bộ phục hi thành ngoại vi e rằng đều muốn hóa thành một biển. Phong dịch cùng cơ hương thành công chặn lại cũng chôn vùi hai vị thần quang, nhưng đạo thứ 3 ẩn chứa thái thanh quý hư chân ý thần quang. Lại như là phụ cốt chi thư, tại không gian phong bạo uyển hộ xuống, vị dị xuyên thấu cơ hương hoàng đạo long khí yếu kém điểm, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mang theo ngọc đá cùng vỡ rực, mạnh mẽ đâm về thần đỉnh hải tâm. Cơ hội trong cùng một lúc, các ngươi tự tìm cái chết. Ngọc Thanh đạt các ngươi dám trời bằng vùng. Trong bóng tối từng tiếng kim tiên trưởng lão tiếng giống vang lên. Vô số kích động tại dùng thẩm phi làm trung tâm mấy chục vạn giảm, thậm chí mấy trăm vạn giảm ẩm vang mà ra. Mà lúc này, thẩm phi độ kiếp ngoại vi, vài chỗ không đang chú ý tọa độ không gian như là sóng nước dập dờn. Ba đạo thân mang đạo bào màu xám, khí tức trọn vẹn nội liễm, ánh mắt trống rỗng tính mịch thân ảnh, giống như quỷ mị hiện lên. Trên người bọn hắn kích động nguyên tiên đỉnh phong cuồng bạo pháp lực, hiển nhiên vận dụng nào đó bốc cháy sinh mệnh bản nguyên công thuật. Càng đáng sợ chính là, trong bọn hắn mỗi người nắm giữ một kiện tàn gia ba đạo không gian chí bảo. Một mai phủ đầy gai nhọn đen kịt cái lao. Một mặt giáp danh chạy xối theo không gian lực cắt chém lăng kính, một khóa không ngừng sụp đổ u ám Hà Châu. Mục tiêu của bọn hắn nhắm thẳng vào đang toàn lực làm thẩm phi ổn định đầu tiên, chí liệu bản thân thương thế thần nông cùng giao chỉ. Cùng khí tức nhất đại bại, giáp sát vết nước vẫn tại chậm chạp rỉa máu chân vũ. Quản Thanh đạo thống làm lần này kế hoạch, có thể nói dốc hết bọn hắn tại câu Trần Thiên nội đình. Chính diện dùng Tam thanh quý nguyên kính hấp dẫn phong dịch cơ ương cùng thẩm phi hạch tâm lực lượng, trong bóng tối từng tồn kim hành động, đem nhân hoàng cùng kim tiên chặn. Mặt bên thì phái ra những huyền tiên này tự sĩ, mang theo có thể ngắn xé rách không gian, bỏ qua phòng ngự cấm bảo lao thẳng tới trọng thương phòng ngự hạch tâm trấn vũ, cùng duy trì toàn cục trị liệu cùng động thiên ổn định thần ông, giao chỉ. Một khi thành công, thần phi phòng ngự hệ thống đem nháy mắt sụp đổ, động thiên hỗn loạn, tại hỗn độn lòng tiếp phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cản bọn hắn lại. Thạch Nhạc trưởng Lao muốn rách cả mí mắt, giấu giận tôi động thái cổ sơn nhạc luôn trấn áp, nhưng khoảng cách quá xa. Cái kia ba đạo bóng sáng mượn không gian trí bảo, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt đã đột phá ngoại vi cái giới. Lao thẳng tới mỗi người mục tiêu. Thủ hộ tại thần đông, giao chỉ, trấn vũ phủ cận cái khắc bạn linh mặc dù phản ứng nhanh chóng, Trong lúc đội vã lại khó mà trọn vẹn chặn lại ba đạo huyền tiên đỉnh phong bốc cháy sinh mệnh liễu chết tập kích. Trên thiên cung, chín cái hỗn độn liên long chọn bện tránh thoát chói buộc, mang theo diệt thế uy lực, sẽ rách hư độn, tung hán đập xuống. Cái kia đạo thứ ba thải thanh quy hư thần quang, cũng đã tới gần thần đỉnh huyễn tâm. Phía dưới ba đạo chí mạn bóng mờ, mang theo xé rách không gian rít lên, đâm thẳng chân vũ giáp lưng vết nứt, thần nông trong lực, giao chỉ cái trán. Loạn ngoài, kiếp mắt, ngàn cân treo tóc. Một mực sếp bằng ở trung tâm, bạo, tâm dùng phi, chặt hai con người bỗng nhiên mở ra. Ngẫy mắt chỗ sâu, không có bối rối, chỉ có hiểu rõ cùng bờ cợn. A, trời liền là các ngươi. Hắn tâm niệm bừa động, trước người hư không như là sôi trào kịch liệt bầm mẹo. Hững, ngao, tê, chấn động chư thiên gào thét. Kèm theo đinh thai nhức óc, tràn ngập thâm viên thổ bạo khí tức gào thét, cảnh tượng khiến tất cả kẻ nhìn lén nháy mắt nhẹ nào. Chỉ thấy trước người thần phi, không gian như là bị cưỡng ép xé mở vết thường, từng đầu hình thái dữ thợn, khí tức cuồng bạo đến làm người sợ hãi quái vật khổng lồ, như là bờ dòng thác tuôn trào ra. Dung nham xôi cử ma, thối rữa vật tinh không cử thú thì bóng mờ tạo thành tụ hợp thể, mọc đầy gai xương thâm viên nhu trùng. Trong con, sơ sơ trên trăm đầu hình thái khác nhau, tản ra hàng thật giá thật chân tiên cấp thâm viên ba độc khủng bố ma vật, ngáy mắt chất đầy kiếp lôi giáp danh phiến kia vốn là hỗn loạn không chịu nổi không gian. Tất cả tại quan sát nơi đây tồn tại trong mắt đều tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Nguyên bản vì thần nông nghịch chuyện càn khôn mà an tâm một chút nhân hoàng cùng các tu sĩ, ngáy mắt ra đầu nổ tung, sợ hai bản năng để bọn hắn cơ hồ muốn hét lên lên tiếng. Thâm viên sầm ý nghĩ này không thể chế mà dâng lên trong lòng. Chương 815, tự bảo Dòng rút ra trường 815, từ bạo, dòng rút ra thạch nhạc trưởng lão giận râu tóc dựng lên, kém chút liền muốn điều chuyển chấn áp lực lượng đại trận đánh về nhóm ma vật này. Liền Phong Dịch cùng Cơ Hưng đều con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra cực độ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không ngờ tới Thẩm Phi lại tàng lấy như vậy vô liếng. Quảng Thanh đạo thống, Từ Tiêu đạo nhân cùng trên mặt ngọc kiếm tử nhe răng cười nháy mắt ứng kết, biến thành cực hạn kinh ngạc. Thâm viên ma vật, hắn, hắn sao có thể? Ngọc kiếm tử nào gào lên, âm thanh đều Trong kế hoạch tuyệt không có cái này nhất hoàn. Bên cạnh Thẩm Phi như thế nào cất dấu nhiều như vậy, cường đại như thế thân viên sinh vật. Cái này trọn vẹn lật đổ bọn hắn nhận thức. Nam Cực Tiên vĩnh dạ bí lưu. Lăng Hàn đột nhiên hít sâu một hơi, con ngươi cơ hồ trừng ra hốc mắt, "Cham, cham con chân tiên thâm viên ma." Hắn, hắn nuôi dưỡng thân viên. Cảnh tượng này so Thẩm Phi nghịch kháng kiếp lôi càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường cùng kinh hãi. Cái này trọn bện vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng mà, phần này kinh hãi bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt, bởi vì sau một khắc, để tất cả người càng trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Những cái này ra khí tức khủng bố thân viên ma bệnh Đôi mắt xích hồng như máu, Quynh thân thiêu đốt lên bản nguyên búp cháy hủy diệt con diễm, lại không có một chút do dự, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt điên cuồng khôi lỗi, hung hãn không sợ chết nhào về phía cái kia ba đạo đành tới chí ma hư quang, cùng bọn chúng cái kia ba đạo quỷ quái quang thành đạo thống tử sĩ. Ầm ầm, ầm, xoẹt, tự bạo. Trong con chân tiên cấp thăm viên ma bật, tại cùng một giây, không chút do dự lựa chọn thảm thiết nhất, triệt để nhất phương thức. Tự bạo bản nguyên, hồn viên năng lượng, hỗn trên kiếm kỳ độc phá gương lực. Lượng khí thể tất cả đều ở mảnh này khu vực vết liệt đồi sông, chôn bụi. Cái kia ba đạo thân ảnh kỳ bí, nháy mắt bị bất thình lình, quy mô viễn siêu bọn hắn tưởng tượng huyết lục tường thành cùng tự bạo chiếu dâng chiếm lấy. Che giấu tung pháp bạo tại quần bạo năng lượng trùng kích vào nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra xuống mặt kinh hãi muốn tuyệt cơn mặt. Bọn hắn bất ngờ làm kiêu ngạo không gian thuật ám sát, tại mảnh này bị tự bạo triệt để quấy thành năng lượng vũng bùn cu cực, mất đi tất Không! ý niệm kêu rừng, cũng trực tiếp vỡ nát. Dùng Thẩm Phi làm trung tâm, bên ngông làn sóng hướng về bốn phía mà đi. Thẩm Phi dùng trăm con chân tiên thâm nguyên ma vật nháy mắt tan thành mây khói để đánh lội, cấu tạo một đạo huyết tinh lại vô cùng hữu hiệu vùng hóa hoán. Cứ thế mà đem quần thành đạo thống tỉ mị bảy kế ám sát, ngăn tại Liêu Chân Võ, côn bản tử, thích tiên chứ người. Thạch Nhạc đáng người nhìn thấy ma vật nhào về phía Tử Sĩ nháy mắt, kinh hại biến thành thật sâu bất đắc dĩ cùng một chút đau lòng. Tên trăm con chân tiên cấp chiến lực a liền như vậy, làm bia đỡ bảo. trưởng lão khẽ miệng co giận, đau lòng đến thẳng rút khí, thủ bút này cũng quá lớn. Đây quả thực là tại đứt điển, đứt vẫn là chân tiên cấp tiền. Phong dịch cùng Cơ Dương trong mắt hai người kinh ngạc hơi khởi, thay vào đó là một loại phức tạp hiểu rõ cùng một chút bất đắc dĩ. Phong dịch nói nhỏ, thì ra là thế. Si mang ngủ huyền thay, có thể như vậy mà dụng. Cơ hương hơi hơi lắc đầu, thân bên là mình, trắng sĩ chặt tay. Tiểu tử này, đối chính mình đủ hung ác, đối tại mình cũng đủ hung ác. Bọn hắn minh bạch thẩm phi chiến thuật, nhưng cũng là cái này to lớn tiêu hao cảm thấy một chút không đáng. Nhiều tại quan chiến chân tiên cũng ra mặt giật giật. Từ sợ hãi cực độ thâm nguyên xâm lấn, đến nhìn thấy thâm nguyên ma vật kiểu tự sát bảo vệ thâm phi. Dùng thâm nguyên ma vật làm tấm tuấn vẫn là tự bảo vẫn. Cái này thâm phi thực sự là, bọn hắn triệt để hết ý kiến, loại này cách đánh chưa từng nghe thấy, quả thực là đem thâm nguyên trở thành có thể tái sinh vật phẩm tiêu hao. Cái này lật đổ bọn hắn đối lực lượng vận dụng nhận thức. Quảng Thanh đạo thống. Từ Tiêu, Ngọc Kiếm Tử bọn hắn nhìn thấy bọn hắn hao phí to lớn đại giới đưa vào đi ba tên đỉnh phong tiên tử sĩ. Như là rơi vào nóng hội chảo kiến, nháy mắt bị cái kia trăm sinh vật tự bạo tạo thành hủy diệt triều dâng chiếm lấy. Trên mặt bọn hắn kinh ngạc nháy mắt bị to lớn hơn chút, phẫn nộ cũng càng sâu nghi hoặc thay thế. Trong con chân tiên thâm viên ma, hắn ở đâu ra? Hù lên. ám uyên, hắn chẳng lẽ có thể đại lượng chế tạm sao? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tình báo của bọn hắn cùng phạm vi hiểu biết. Ám sát thất bại mang tới cảm giác bị thất bại, kém xa cái này trầm con thâm viên ma vật nguồn gốc bí ẩn mang tới cường liệt bất an cùng nghi hoặc. Đại giới nặng nề, hiệu quả rõ rệt. Nhưng mà, cái này tự bạo chiếu dâng tuy là ngăn lại sau lưng tên bắn lén, nhưng cũng như cùng ở tại xôi chảo dầu lại nện xuống một tảng đá lớn. Lực cũng đã đi, lực mới không sinh, vòng phòng ngự vì tự bạo kịch liệt trùng kích mà xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Ngay tại cái này phòng ngự xuất hiện chí mạng khe hở nháy mắt, ngốc, chín cái bị thăm biên ma vật tự bạo sơ sơ cản trở một cái trước mắt, khuynh uy càng tăng lên hỗn độn địa lòng, đã sẽ rách phối cùng mỏng manh năng lượng bị chướng. Chín quả từ hỗn độn nguyên sơ, tự tiêu thần lôi, thăm biên nguyên rủa, thời không tịch diệt ngừng kết mà thành khủng bố đầu rồng, mở ra thôn phệ trừ nháy mắt cùng đỉnh đầu hắn vòng kia chuyển không ngừng. Giờ phút này lại tại địa thế Long Uy dưới áp bách lần đầu rung động kịch liệt thần đỉnh hạch tâm cùng cựu Long đế tỷ hư ảnh. Lâm Vân đã tới đỉnh đầu. Huy diệt, gần trong căng tập. Thẩm Phi tại lúc này đã đem tâm thần chìm vào dòng rút ra. CB. Thẩm Phi ý niệm tại CB thức hải văng lên. Cùng lúc đó, 10 đạo bóng ánh lóe mắt, hình thái khác nhau ánh sáng từ trong hư vô sinh ra, nháy mắt không có vào CB cái kia khủng lỗ mà hum. Cái này 10 đầu dòng, thuần một sát tất cả đều sĩ loại phòng sát, cơ sở phòng ngự lý vĩnh cửu lên 30 triệu đến công kích lý lúc có 15 tỷ lệ phát động ra sát hiệu quả, làm lần công kích kia thương tổn giảm xuống 50. Yếu ưu trấn ngủ, đạo hai giai linh hồn cường độ vĩnh cửu tăng lên 25. Chịu đến công kích linh hồn, mượn rủa loại hiệu quả lúc, thương tổn giảm xuống 40 cũng có 30 tỷ lệ đem bộ phận mượn rủa năng lượng chuyển hóa làm tạm thời hồn lực hộ tổn, hạn mức cao nhất làm bản thân HP tối đa 20. Địa mạch của mình, đạo 3 giai đứng thẳng ở đại địa có lẽ có thể lượng tiếp điểm lúc, tự động hấp thu địa mạch, hoàn cảnh năng lượng. Mỗi giây khôi phục HP tối đa 2 sinh mệnh lực, đồng thời thu được rựi vào hấp thu năng lượng cường độ lý lẽ cùng năng lượng kháng tính tăng lên, cao nhất tăng lên 40 như bị đánh bay hoặc thoát ly mặt đất, tiếp điểm, hiệu quả gián đoạn, cần lần nữa tiếp nối. Phệ linh phản chấn, đạo ba giai chịu đến bất luận cái gì năng lượng công kích lúc, có 40 tỷ lệ hấp thu lần công kích kia thương tổn 2 đồng thời lập tức đem hấp thu năng lượng hỗn hợp bản thân khí huyết, dùng sóng xung kích hình thức phản chấn trở về, tạo thành năng với hấp thu mức thương tổn 150 sát thương chuẩn, đối năng lượng thể, pháp tác tạo vật hữu hiệu. Thời gian hồi, 5 giây. Đấm máu chiến hồn, đạt 4 giai làm HP thấp hơn 30 lúc tự động phát động. Lực phòng ngự tăng lên 500 tất cả giảm sát thương hiệu quả ngoài định mức tăng lên 40 lực công kích tăng lên 50 kéo dài 15 giây. Hiệu quả sau khi kết thúc, lâm vào 15 giây suy yếu trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 30. Mỗi trận chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. Vạn pháp bất xâm bảo hộ đã 4 giai vĩnh cửu thu được 20 toàn hệ pháp tắc kháng tính. Tiếp hóa sau, tiêu hao đại lượng khí huyết cùng pháp lực, tại quanh thân tạo thành tầng một kéo dài 100 giây vạn pháp bất xâm vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tồn tại trong lúc đó, miễn dịch tất cả thấp hơn đạo nguyên giai pháp tắc loại tiêu cực hiệu quả, như đông kết, giam cầm, nguyên rùa, suy yếu trở, cũng giảm miễn 60 pháp tắc loại Thời gian hồi, tháng 1 năm 20 giây. Huyền hoàng chân giáp Đạo năm giai lực phòng ngự vật lý vĩnh cửu tăng lên 80. Chiếu đến công kích vật lý lúc, cưỡng chế giảm miễn lẫn công kích kêu cơ sở thương tổn 50. Là một lần sát thương vật lý vượt qua bản thân HP tối đa 10 lúc, tự động phát động liền hoàn thủ hộ tạo thành một cái tương đương với bản thân HP tối đa 50 sát thương vật lý hấp thu hộ tổn, kéo dài 3 giây, hiệu quả kia mỗi 60 giây nhiều nhất phát động một lần. Quy cơ cốt văn, đạo năm giai năng lượng kháng tính vĩnh cửu tăng lên 70. Chiếu đến năng lượng công kích lúc, Cố 50 tỷ lệ phát động quy khư cốt văn đem lần này công kích thương tổn 25 trực tiếp chuyển hóa làm tinh thuần hỗn độn năng lượng, đồng thời giảm miễn còn thừa thương tổn 40. Binh chủ chiến vực, Đạo 5 giai bị động tăng lên phạt thiên binh chủ lĩnh vực phạm vi 300 cùng lĩnh vực cường độ 200. Tại trong phạm vi lĩnh vực, bản thân tới phe bạn đơn vị, cần phù hợp lĩnh vực phán định, thu được dựa vào xi si bưu bản thân lực phòng ngự 60 ngoài định mức toàn bộ giảm sát thương. Vạn kiếp bất diệt thể, Đạo 5 giai chịu đến tất cả loại hình thương cuối cùng giảm miễn 50, cái này hiệu quả tại tính toán xong cái khác tất cả phòng ngự, kháng tính, giảm thương phía sau có hiệu lực. Sướng nhận đến thương tổn chí mạng lúc, tiêu hao nguyên năng cùng tổ khí huyền cương miễn dịch lần này tử vong, đồng thời lập tức khôi phục ngang với tiêu hao nguyên năng cùng tổ khí huyền cương quy giá HP tổng hòa 50 HP. Đồng thời thanh trừ bản thân tất cả tiêu cực trạng thái, thu được 50 không dây vô địch, hiệu quả kia môi trận chiến đấu chỉ có thể phát động một lần. chương 816, Sibiu Thôn Long trường 816, Sibiu Thôn Long mở đầu mới tinh phòng ngự dòng nháy mắt lạc ấn tại Sibiu Ma Khu cùng thần hồn trô sâu. Tuamma lên nhảy mắt bị rắc lên tầng một lần quy ra sắc kim loại lênh quang, nó hạ nguyên hoàng chân giáp đạo văn hiển hiện, không thể phá vỡ. Cửu u trấn hồn quang tại hắn đỏ đôi ma đồng chỗ sâu sáng lên, chống cự lấy kiếp long long uy bên trong ẩn chứa thâm uyên huyền dụ cùng tịch diệt hàn ý hai chân mạnh mẽ trà đạp hư không, địa mạch cộng mình cưỡng ép khóa chặt mảnh này cuồng bạo năng lượng vào lưu, từng tia từng dòng kiếp vân năng lượng bị cưỡng ép hấp thụ, hóa thành liên tục không khôi chủ Bình chủ chiến vực cường hóa hiệu quả để lĩnh vực màu máu sắt vân quay cuồng như sôi, áp chế gắt gao lấy gần nhất cái kia tự kim lôi long bên ngoài thân pháp tắc lưng giáp. Vạn pháp đều phá giết đạo đặc tính điên cuồng ăn mòn nó phòng ngự khái niệm. Đối mặt cái kia cuốn quanh lấy hủy diệt tử lôi đầu rồng, Si Vũ không lùi mà tiến tới, như là nhảy về phía liệt diễm điên dại. Nứt đạo, mang ngục huyền thai nuốt đạo hạch tâm lực lượng bị dẫn bạo. Miệng lớn mở ra, một cái xo so thôn vẻ lúc càng sâu thẳng, theo quy khư cốt xoáy tôn quy khư nhận phát ra hưng phần Từ kim lôi long một đầu đụng vào thôn vẹt miệng lớn, đủ để liên diện tinh thần năng lượng tại trong miệng sibu nổ tung, ma lân thành than bắn bay, ma huyết như thác nước, đau nhức kịch liệt để sibu mà khu dung mạnh. Huyền Quy sắc cùng huyền hoàng chân giáp phòng ngự bất lý cứ thế mà đứng vững ban độ lý lẽ sóng xung kích, cơ sở thương tổn bị cưỡng chế giảm miễn. Ứu u trấn ngủ hồn quang lập loé, đem long uy bên trong nguyên rủa cùng tịch diện hàn ý suy yếu hơn phân nửa. Quy khư cốt văn lôi năng lượng lại bị cứ thế mà chuyển hóa làm tinh phần năng lượng, bị thai tham Đồng thời Còn lại ánh chớp thương tổn bị trên diện rộng giảm miễn, Phệ Linh phản chấn phát động. Bộ phận bị hấp thu cùng tiếp nhận thương tổn hỗn hợp có xi si bưu sôi trào khí huyết, hóa thành một đạ màu đỏ đậm bị diện sóng xung kích, mạnh mẽ đánh vào kiếp long càng dưới. Vạn kiếp quy khư nhận làn ớn thừa cơ càng sâu, phát động đạo cơ vỡ vụt. Điệp mạch cộng minh kéo giải làm hắn cung cấp lấy mỏng manh sinh mệnh lực, chống đỡ lấy tổ khí lo luyện vận chuyển, năng năng tăng lên. bị bị bạn kiếp quy cơ nhận tàn dã kiếp long thân thể, từ bị tấn bộ vị bắt đầu vỡ vụn. Tinh phần kiếp lôi bản nguyên cùng hủy diệt mảnh vỡ phát tác, như là thượng đẳng nhất đồ bổ, vị ma ngục huyền thai điên cuồng tu luyện hóa. Si Bưu phá ma lên tại tử kim ánh chớp bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong sinh, tân sinh trên lẫn phiến quy cơ cốt văn càng rõ ràng tâm thúy, mơ hồ có ánh chớp chảy xuôi. Khí tức tại trọng thương tung lũng sau, bị thôn phệ kiếp thăng, chí so đó lệ, Một đầu hỗn lại bị hắn dùng cái này dung hợp 10 đầu hoàn toàn mới phòng ngự đạo tắc, liên động bản nguyên dòng hung hãn phân thức, miễn cưỡng cắn xé thôn vệ. Hắn đâm máu mà đứng, phạt vãi ma khu bên trên tân sinh vân giáp lóng lánh thôn vệ vạn đạo độc lễ, đối còn thừa 8 đầu diệt thế bên long, phát ra càn của bạo, tràn ngập khiêu khích gạt ghét. Thạch Nhạc trưởng lão vị này dùng Trừng ổn dương kim thiên, giờ phút này con ngươi kém chút trừng ra ngoài. Trong tay hắn pháp quyết đều dừng lại một cái chớp mắt, khẽ nhếch miệng, theo bản năng phun ra hai chữ. Cái gì? Hắn thấy rất rõ ràng, Siêu vừa mới tuyệt đối là trọng thương sắp chết thân thể. Ngãnh kháng tiên long Ma lần bắn bay, ma huyết như thác nước, khí thức một lần rơi xuống ngáy bực, nhưng trong nháy mắt, thôn vẻ kiếp long bản nguyên sau, khí thức không chỉ nháy mắt ổn định. Càng là dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ tăng gọi, thuế biến. Cố kia tân sinh, mang theo kiếp lôi khí thức ma uy, liền hắn đều cảm thấy một chút hoảng sợ. Thôn vẻ kiên lôi, rèn luyện bản thân. Cái này, cái này ma khu đến cùng là quái vật gì? Thần phi tiểu tử này, bạn sinh linh thế nào như vậy kỳ dị? Bất quá nghĩ đến xi si view thiên, hình như cũng có chỗ lý giải. Mà tại Phục Hy thành nhiều tu sĩ tại ngẩn tính vì sau, là càng của nhiệt bạo phát. Phía trước trăm ma tự bạo chỉ là để bọn hắn chứng kiến tại thẩm phi thủ đoạn, mà khi si Bưu thời khắc này đấm máu trọng sinh, thì đốt lên trong lòng bọn hắn của nhiệt. Nhìn, Si Bưu đại nhân, Hán. hắn đem kiếp long ăn, còn mạnh lên. Ta tiên, khí tức so vừa rồi còn khủng bố. Cái kia lên tiến, tại hút ánh chớp, tám kiếp lôi mà không chết, phản phệ kỳ lực. Đây là ma thần. Chân chính ma thần hàng thế a? Thẩm tiên kiêu vô địch. Si Bưu đại nhân vô địch. Tiếng gào thét hội tụ thành làn sóng, phía trước tuyệt vọng bị cố này hùng hãn nghịch thiên cảnh tượng triệt để tách ra. Thay vào đó là một loại gần như sùng bái mù quáng cùng xúc động. Xi Vũ tượng, trong lòng bọn họ triệt để cùng không chết thôn vẻ càng đánh càng mạnh mẽ lên ngang bằng. Quản Thanh đạo thống Tử Tiêu, Ngọc Kiếm Tử đám người nhìn xem trong màn sáng Xi Vũ khu thể biến, khí tức tăng đột cảnh tượng, như là hai phát boa hình trọng truy, mạnh mẽ đè ở Tử Tiêu cùng trong lòng Ngọc Kiếm Tử. Trên mặt Tử Tiêu đạo nhân bắt thịt kịch liệt run rẩy, nguyên bản vì Tử Sĩ hự diệt cùng Tam Thanh Quy Nguyên kính bị ngăn lại nộ, bị thay thế. Hàn Lắc Giao nhìn chằm chằm Cbưu si Tân Sinh, chạy xuôi theo từ điện Ma Lần, cùng cô kia dung hợp kiếp lôi khí tức khủng bố ma uy, âm thanh khô khốc hẳn giọng, "Hắn, hắn ma khu có thể thôn phệ ngũ độn kiếp lôi tới cường hóa bản thân." "Cái này, cái này sao có thể?" Trong lòng hắn điểm này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn may mắn triệt để giật cắt, thay vào đó là đối thẩm phi những cái này bạn sinh linh thật sâu cảm giác bất lực. Ngọc kiếm tự càng là thất thu dưới đất thấp lên âm thanh, "Quái bật. từ đầu đến đuôi quái vật. Đây cũng không phải là bình thường bạn linh. Cái này ma khu, cái này ma khu có vẻ đạo cơ sở." Thẩm phi Thẩm Phi hắn đến cùng môi cái thứ gì đi ra. Phía trước hắn quần hỉ cùng sát ý bị ép đến vỡ nát, chỉ còn giữ lại dùng mình kinh hãi. Nhìn xem Si Bưu đôi kia lấy còn thừa kiếp long gào thét khiêu khích tư thế, hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Không phải kiếp long tại thẩm phán thẩm Phi, mà là đầu này ma thần tại săn bắn tiên tiếp. Tám tân sinh lực lượng, cảm thụ được ma khu trước đó chưa từng có bền bị cùng bạo khác. Si Bưu đột nhiên đem trong miệng chưa chọn bện luyện hóa kiếp long tàn cốt triệt để nó xuống. Hắn đỏ tươi ma đồng đảo qua còn thừa 8 đầu, vì đồng bạn bị thôn phệ mà càng nổi giận hú hỗn độn uy cái kia giữ tợn ma miệng vết ra một cái cuồng ngạo đủ cười. Chưa đủ. Xa xa chưa đủ. Hắn trầm thấp như sấm nổ âm thanh chấn động hư không, mang theo tân sinh ma huy, tràn ngập trắng trận khiêu khích cùng tham lam. Chỉ là một đầu tiểu trùng, há có thể lấp đầy lao tử khẩu vị. Còn lại, đều cho ta tới. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia vừa mới hoàn thành thể biến, chạy xuôi theo tử điện ám kim vạn trựa ma khu, lại chủ động xé rách không gian. không hắn nào về phía cách hắn gần nhất cái kia quấn quanh lấy sền sệt thâm viên xương đen nguyền rộ rồng. Chương 817, Ngọc Thanh Tuyệt Sát chương 817, Ngọc Thanh Tuyệt Sát Si Bưu 8 Tân Sinh tự điện Ma Quang, vạn trượng ma khu đứng ngạo nghễ hư không, đối còn trợ 8 đầu luân độ uyên long phát ra khiêu khích gào hét. Cái kia hung uy, cái kia thôn phệ kiếp lôi, càng đánh càng mạnh khủng bố tư thế, in dấu thật sâu khắc ở chư thiên vạn giới tất cả kẻ nhìn lén trong thần hồn. Phục hy thành bên trong, ngắn ngủi tĩnh mịch sau bộc phát ra như núi kêu biển gầm cường nhiệt gào hét. Si Bưu đại nhân vô địch, nuốt bọn chúng, hết các tu sĩ mặt đỏ tới mang hai, xúc động đến khó mà tự kiềm chế. Phản phất cái kiêm lịch thiên căn kiếp chính là mình. Giữa hỗn độn kiếp vân, Cibuya vạn trưởng ma khu vừa mới xé nát đầu thứ hai hỗn độn địa lòng, tân sinh vân giáp tham lam thôn vẻ lấy tự tiêu thần lôi cùng hỗn độn nguyên sơ chi khí, ma uy càng tăng lên. Nhưng mạc kiếp vân nổi giận phản công cũng theo đó mà tới. Còn trợ bảy đầu đen long gầm hét, cuốn theo lấy đông kết thời không tịch diệt long tức, ngũ đế bản vật thâm uyên huyền rủa, xé rách chiều không gian không gian mạnh vụt, xuống. Ma huyết như thác nước bắn tung toé. Hắn hai chân mạnh mẽ đạp ở hư không loạn lưu bên trên, địa mạch cộng mình cưỡng ép hấp thu cường bạo kiếp vân năng lượng, tổ khí lo luyện anh minh mà chuyển, đem tiếp nhận thương tổn điên cuồng chuyển hóa làm chống đỡ hắn rừng rực không ngã nguyên năng. Nhưng cái này chỉ là phong bạn một góc. Quang Thanh đạo đúng. Từ Tiêu lão nhân sắc mặt đã từ tái nhập chuyển thành trắng bệ. Ngọc kiếm tử càng là thất hồn lạc phách té ngồi vẻ mây tỏa, cái này, sao có khả năng? có thể vượt qua. Phần thú vị cho thấy tiềm lực đã không uy hiếp hai chữ đủ để hình dung, quả thực là lật đổ con đường thái tiếp. Nhưng mà, thiên kiếp vô tình, hỗn độn ý chí càng không cho phép kẻ khác khi nhẫn. tám đầu hỗn độn Long Bị Si thôn vẻ triệt để làm nổi giận, Long Ngâm không còn là đơn thuần hủy diệt tiên bố, mà là tràn ngập bị sâu tiến mã phạm bạo ngược của nộ. Bọn chúng to lớn long khu đột nhiên chấn động, lại buông tha nguyên bản kể vai sắt cánh tư thế. Hai cái cuốn quanh lấy sền sệ thâm nguyên xương đen cùng ước về hoàn vệ, chưa triệt để cố Cbu. Thâm Biên nguyên rủa giống như là mực nước H2, tính toán ô nhiễm hắn tân sinh tử điện ma lần, chỉ trệ hắn cuộc bạo thế công, đem nó gắt gao ngăn chặn. Ba đồ hình thái khác nhau, thì như là tinh chuẩn công thành truy, Mantle sẽ rách hoàn vũ như thế, chia ra tấn công vào chân vũ, Thánh cơ, Nguyên thần. Chân vũ ám kim thành lũy lần nữa bị tử kim lôi mâu đánh tung, vết nứt lan tràn. Thánh cơ Quy Khư đạo vi bị hỗn độn Nguyên Sơ chi khí trùng kích đến lung lay sắp đổ. Nguyên thần thì bị một đạo phủ, vận nháy mắt, Cuối cùng ba đồ một đầu mắt rổng trong lúc đóng mở thời không đúc kết, một đầu đuốt rổng huy động mang theo ức vạn không gian mạnh bụ, một đầu toàn thân chạy xoi theo thuần túy hỗn độn chôn bụi ánh sáng. Toàn bộ phóng tới khí tức vì điều động lực lượng mà hơi hơi ba động tập vi. Ba đầu vạn trưởng Long khu xé rách không gian, coi thường bởi đó phía trước chiến đấu mà hỗn loạn phát tác luật lưu, mạnh mẽ tấn về phía Thần Phi. Không tốt, phân mà đánh. Phong Dịch con người đột nhiên co lại, nháy mắt thấy rõ kiếp Long ý đồ. Hắn cùng Cơ Hương gần như đồng thời muốn, đậu, muốn rút Phong Dịch, Cơ Hương, đối thủ của các ngươi là chúng ta." Lưu lại đi. Trong hư không, hai đạo lạnh giá ý niệm đột nhiên phủ xuống. Không gian như là vài rách bị xé mở, hai đạo bao phủ tại tối tăm mờ mịt trong sương ngủ, hình thái mơ hồ không rõ, lại tản ra không kém hơn phong dịch hai người khí tức cùng bố thân ảnh hùng hãn bước ra. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, cuỗn lấy phong dịch cùng cơ hương, dù cho chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. "Mệnh, mệnh, mệnh." Phong dịch thanh sam nháy mắt bị một đạo sương mù xám tụ, ẩn chứa mục nát chư giới ý chí của lấy. Cơ hương hoàng đạo long khí thì bị một đạo hình chiếu khác đánh ra. Phản Phật có thể thôn vẽ hết thảy quang minh đen kịt chưởng ấn cứ thế mà các đức. Thái ớt cấp ba chạm không tiếng động lại khủng bố, vẻn vẹn tiêu tán dư ba liền để phục hy thành thủ hộ đại trận phát ra kề bên sụp đổ gạc ghét, màn lớn không gian kết cấu trực tiếp hóa thành hư vô hỗn độn. Phong dịch muốn rách cả mí mắt, thanh sam vùng lên, sau lưng tinh hà cuốn ngược, phẫn nộ quát, ngọc thanh láo cổ. Các người lại đi cái này ti tiện sự tình, không sợ đạo tâm phản vệ, bản tiếp bất phục ư? Sau lưng của hắn xuất hiện một phương bắt quái đổ. vô lượng bắt quái bao phủ thiên địa, tính đem xiển xích này toàn bộ đưa vào trong đó. Mà cơ dương càng là mặt trầm như nước. Hoàng đạo Long khí hóa thành cựu trảo kim long đạo thiết, cùng đen kịt trưởng ớn gắt gao giằng co, trong ánh mắt nộ hỏa ngập trời, ngăn đường mối thủ, không chết không thôi. Nhưng mà, đối phương là hình chiếu, không cầu thắng, chỉ cầu quẫn. Cái này ngắn ngủi lại trí mạng chỉ trệ, để Phong Dịch cùng Cơ Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu kiếp long nhào về phía thẩm phi, lòng nóng như lửa đốt lại phân thân hết cách. "Chủ nhân, cẩn thận." Chấn Vũ, Thánh Cơ, nguyệt thần chờ bạn linh phát ra vừa kinh vừa sợ gắt, muốn về trợ, lại bị mối người đối thủ gắt gao ngăn chặn, bản thân cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Phục thành bên trong cuồng gieo họ ý bật rừng như là bị bóp lấy cổ. Các tu sĩ trên mặt xúc động nháy mắt hóa thành vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Không! Không! Chơi ạ." Ba đầu Thẩm Thiên tiêu. "Xong." Phong dịch trưởng lão bọn hắn bị vừa lấy. "Quảng Thanh đạo thống." Từ Tiêu đạo nhân nhìn xem trong màn sáng thẳm phi lâm vào biệt cảnh, phong dịch cơ tướng bị kéo chặt lấy, trên mặt cái kia vị sư biểu mang tới kinh hại nháy mắt bị một loại bệnh trạng, hôn hợp có thịt đau cùng điên cuồng khoái ý nhai răng cười thay thế. Ngay tại lúc này, "Các vị sư đệ, giúp ta." Ngờ đạo tôn pháp chỉ Từ Tiêu đạo nhân lớn tiếng gào hét, âm thanh mang theo phá âm sắc bén. Hắn đột nhiên cắn đầu lưới một cái. Một cái uốn hợp có đại đạo bản nguyên màu vàng kim tinh huyết phun mạnh mà ra, vội hướng trôi nổi tại trong mật thất một mai xưa cũ ngọc phù. Cái kia ngọc phù không kim không ngọc, toàn thân hỗn loạn. Chính diện khắc rõ hai cái phạm pháp ấn chứa thiên địa chí lý ngọc thanh tri, giờ khắc này ở tinh huyết sau khi tới nước, đột nhiên bộc phát ra vô lượng qua mình. Một cỗ đường hoàng chính đại, nhưng lại mang theo phán quyết bạn giới, không thể nghi ngờ bố uy sư chỉ Ngọc Kiếm Tử cùng hắn mấy vị Kim Tiên trưởng lão trên mặt cũng hiện lên to lớn vẻ nhức nối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc quát. Bọn hắn không chút do dự cắt cổ tay, đồng dạng đem vận chứa bản thân đại đạo bản nguyên màu vàng kim tiên huyết điên cuồng truyền vào trong ngọc phù. Bùm bù, ngọc phù kịch liệt rung động, trên đó ngọc thanh chữ phản phất xuống lại, hào quang hùng hực đến không cách nào nhìn thẳng. Toàn bộ Quảng Thành đạo thống hội tâm phúc địa linh khí nháy mắt bị rút sạch, vô số linh mạch phát ra khét, Một siêu việt kim tiên, lượng bị cưỡng ép tỉnh, kết. Ngọc thanh nhập vào Chu Tạ Từ tiêu đạo nhân khuôn mặt ngấn lệ, hai tay kết ra cái cuối cùng phát ấn, mạnh mẽ điểm hướng trong màn sáng thẳm phi thân ảnh. Hưu, một đạo cô độc đến từ hạ thuần túy từ đường hoàng ánh năng cấu thành, chỉ có lớn bằng cánh tay, lại phản phát tận chứa khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh nắng chân ý cùng bố trùng sáng, từ trong ngọc phù bắn mạnh mà ra. Đạo này ngọc thanh nhật quang coi thường không gian khoảng cách, coi thường tốc độ thời gian trôi qua. Nơi nó đi qua, dọc đường tinh thần hình chiếu không tiếng động chôn bụi, không gian pháp như là như tuyết tan rã, nhắm thẳng vào thẳm hải. Đây là ngọc thanh đạo Tôn còn lại bảo mệnh phù lục, tương đương với thái ớt cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Nó uy năng, nó bị cách, viễn siêu phía trước tam thanh quy nguyên kính đỉnh lén, là chân chính tuyển sát nội đình. Thần phi, chết đi. Tử Tiêu đạo nhân nhìn xem cái kia vượt qua thời không chùm sáng tử vong, trong mắt tràn ngập hiến tế to lớn đại giới thì đau, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần bóp chết tuyệt thế yêu nghiệt, làm đạo thống định viên trừ hậu hoàn bản bèo khói. Ý. Ngọc kiếm tử đám người cũng làm ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra điên cuồng mong đợi quang. Chương 818, chết hay phục sinh. Chương 818, chết hay phục sinh. Phong dịch Cơ Dương cảm ứng được đạo kia khủng bố Ngọc Thanh Nhật Quang, phát ra kinh thiên động địa ngữ hét, thế công nháy mắt của bạo, lại vẫn như cũng bị hai đạo thái ớt hình chiếu gắt gao ngăn chặn. Ngọc Thanh Nhật Quang, thái ớt uy lực, đạo kia cô độc đến tầng hạ, phản phất khai thiên tích địa kia năng thứ nhất chùn sáng nháy mắt xuyên thủng thẩm phi thân thể. Phục, thẩm phi thân thể như là bị vô hình cự truy đánh trúng, đột nhiên hướng về sau cong lên, một cái màu vàng kim thần huyết phun mạnh mà ra. Hắn chỗ mi tâm, một cái khủng bố lỗ thủng bất ngờ hiện hiện, giáp nhanh chạy xuôi theo Ngọc Thanh Nhật Quang cái kia làm sạch hết nhưng lại chứa tuyệt đối hủy diệt đường hoàng đạo vận. Chủ nhân, không Trơ bu, thánh cơ, nguyên thần, tiểu bộ chờ bạn Linh muốn rách cả mí mắt. Si càng là phát ra trấn vỡ tinh hà cuồn bão gầm thét, tính toán tránh thoát huyền dụa giống dây dưa, lại bị càng cuồn bão hơn thân nguyên dương đen gắt gao khóa lại. Phục hy thành bên trong, tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ nháy mắt như rơi vào hờ băng, vô tận tuyệt vọng nhấn chỉ một hắn. Thạch nhạc trưởng lão giận râu tóc dựng lên, khóe mắt muốn rách, thể nội tiên nguyên cuồng bạo phô trào, cơ không muốn để ý hết ra, lại bị bên cạnh một vị khắc kim lại. Nhạc, người lão cũng ngăn không được. thống Trên mặt Tử Tiêu đạo nhân cái kia hỗn hợp có thịt đau cùng điên cuồng nhế răng cười nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành cung thị, thành Ngọc Thanh đạo tôn tại bên trên. Kẻ này để tội, đạo thống họa lớn đã trừ. Ngọc Kiếm tử đám người cũng là xúc động đến toàn thân run rẩy, Phàm Phật đã thấy Thẩm Phi hồn phi phách tán, thần đỉnh sụp đổ cảnh tượng. Nam Cực Thiên vĩnh dạ bí lụy, Lăng Hàn Kim tiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng than vãn một tiếng, kết thúc một đời nghịch thiên yêu nghiệt, cuối cùng. À, đoán được Thẩm đạo cơ bỡn nát, hóa thành kết kết quả. Nhưng mà Ngay tại Ngọc Thanh Nhật Quang gần triệt để chôn vùi thẳm phi thần hồn niệm, đem hắn tồn tại từ trong thời gian trường hà xóa đi một phần ngàn tỷ nháy mắt. Bụ bụ. Thần phi gần tán loạn chỗ sâu trong con ngươi, một điểm ngân mang bỗng nhiên sáng lên, lạnh giá mãnh rứt quát. Bên mông thương tổn trí mạng thông qua hắn cùng nhiều triệu hoàn thú liên hệ, không ngừng truyền dợi đến nhiều triệu hoàn thú trên mình. Linh hồn giao tiếp. Tiểu Bồ thanh lạnh âm thanh vang lên, mắt bạc bên trong kiểu giới tinh thần tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn. Bụ bụ, bụ bụ, bụ bụ. Vô số kiểu giới linh hồn tại lúc này điên cuồng phá diện, không ngừng triệt tiêu Ngọc Thanh Nhật Quang chiếu truyền lại tới Thư Tổ. Phốc phốc, mặt kính pha toái âm thanh dày đặc vang lên, tiểu bộ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, tóc trắng không gió mà bay, khỏe miệng tràn ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt. Những linh hồn kia tại Ngọc Thanh Nhật Quang chiếu rọi xuống liền tiêu thảm đều không thể phát ra, nháy mắt hóa thành tinh khiết nhất hạt linh hồn tiêu tán. Nhưng Ngọc Thanh Nhật Quang cái kia không gì không phá thế, cũng bởi vậy bị cưỡng ép một phần ngàn tỉ nháy mắt. Thần bị suy yếu một chút. Đồng thời, hống, Ma vạn hóa quý nhất Cyborg gào thét chấn thiên động địa. Hắn to lớn ma khu chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân ma lần bên trên buộc phát ra chói mắt u quang. "Hống, huyền thai văn hóa, cho lão tử ăn." Cyborg gào thét như là sắp chết hung thú có một không hai. Hắn to lớn ma khu chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân u ám ma lần bên dưới. Vô số từ ma ngục huyền thai tinh túy ngưng kết mà thành cyborg phân thân giống như là thủy triều phun ra ngoài. Những phân thân này chỉ có người thường lớn nhỏ, diện mục dữ tợn, cho lão tử nuốt. Từng cái phân thân mở ra miệng lớn Ma ngục huyền thai thôn đạo vòng xoáy thôn vệ điên quần bật truyện, lại như cùng bản thể một loại, tới vắn cưỡng ép thôn vệ cái này thái ớt cấp ngọc thanh nhật quang. Ầm ầm. Nhiều phân thân tại thôn vệ ngọc thanh nhật quang nháy mắt liền kịch liệt bành trướng, vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Ma lần từng khúc băng liệt, màu vàng sẫm máu huyết bắn tung toé. Chỉ giữ vững được không đến nửa hơi, liền bị ngọc thanh nhật quang ẩn chứa lực lượng triệt để tan rã, hóa thành hư vô. Nhưng chúng dùng bản thân triệt để chôn vùi để đánh đổi, lần nữa thôn vệ, suy yếu ngọc thanh nhật quang một phần lực lượng. Sau một khắc, thích tiên chuyển động theo. Một cái to lớn Từ vô số bản bèo không gian phù văn tạo thành triệu hoán pháp trận tại dưới chân nàng nháy mắt sáng lên. Hư không nhãn. Thích tiên quát lạnh một tiếng. Mấy ngàn con hình thái quỷ dị, như là to lớn nhãn cầu phiêu phù ở hư không trên xúc tu hư không nhãn ma được triệu hoán mà ra. Những cái này nhãn ma chính là thích tiên phía trước chuyển hóa. Nhìn chăm chú. Mấy ngàn hư không nhãn ma cự đồng nháy mắt hóa chặt cái kia tiếp tục mà đến Ngọc Thanh Nhật Quang. Con của bọn nó bên trong bộ phát ra sền sệt như mực Suy. càng vị dị hơn tiếng vang chói tai bạ phát. Tinh khiết ngọc thanh nhật quang cùng ố uế thâm huyền tinh thần ô nhiễm mãnh liệt đối xung, như là thánh khiết nhất mạch tuyệt bị đầu nhập vào nóng hội bận rầu bên trong. Ánh nắng kịch liệt bập mẹo, sóng gió nổi lên, nó nội bộ ẩn chứa đường hoàng đạo tắc phạng phát nhận lấy làm mẫn, vận chuyển nháy mắt biến đến chỉ trệ. Cái kia tinh khiết quang minh màu sắc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến đột ngột, ám đạo. Quẩn thanh đạo thống bên trong. Cái gì? Hô Trên mặt Tử Tiêu đạo nhân cồn hỉ nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành vừa vừa sợ bập mẹo. Hắn dĩ nhiên Dĩ nhiên dùng thân bên ô uế ô nhiễm đạo tôn pháp chỉ, nên chết. Nên chết a. Ngọc kiếm tự đám người càng là trận mắt hốt hồn, nhìn xem trong màn sáng cái kia bị ô nhiễm, biến đến tà dị đục ngầu ngọc thanh nhật quang, như là nhìn thấy thế gian nhất thiết độc cảnh tượng, khi đến toàn thân phát run. Đây quả thực là hướng ngọc thanh đạo thống trên mặt hắt phân. Ngay tại ngọc thanh nhật quang bị từng tầng suy yếu, trì trệ, thậm chí bị thân bên ô nhiễm ăn mòn cái này quý giá mấy thời gian. Thân đông cuối cùng hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Trong tay hắn chứa kia xưa cũ dược sư phát ra trước đó chưa từng có thủy thần huy màu vàng. Sau lưng Thần Đông Phúc Điệp nháy mắt quét chương đến cực hạn, trong động tiên vô số tiên hoa linh căn điên cuồng đượr. Vạn linh Nguyên, sinh mệnh lễ tán, cổ thụ hiện. Thần Đông đang thương âm thanh vang vọng đất trời, mang theo vượt lên hết thảy vết thương sinh mệnh vật luật. Hắn đột nhiên đem dự dự cắm vào dưới chân hư không. Ấm ẩm ầm, một gốc khó có thể tưởng tượng cổ thụ to lớn hư ảnh, đột nhiên tại thẩm phi cái kia sắp phá nát tàn khu phía dưới nổ lên. Cái này cổ thụ cũng không phải là thể, mà là từ đạo sinh mệnh quang Mỗi một đạo sáng đều kết nối lấy trong hư không vô số mơ hồ điểm sáng. Đó là tất cả tiếp nhận thần nông dược tiên nghề nghiệp chuẩn thượng, thức tỉnh trị liệu, năng lực khôi phục trước nghiệp giả. Giờ khắc này, vô luận bọn hắn người ở phương nào, ngay tại làm cái gì, đều cảm thấy bản thân lực lượng bị rút lấy. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong nháy mắt để bọn hắn suy yếu ngã xuống đất. Những cái này vượt qua vô tận không gian hội tụ đến tràn đầy sinh mệnh dòng thác, tại thần nông dẫn dắt xuống, nháy mắt ngưng kết thành gốc này đỉnh tiên lập địa sinh mệnh cổ thụ. Cổ thụ cành lá rậm mỗi một cái lá cây đều chảy xuôi theo thú màu vàng kim sinh mệnh tâm lộ, tản mát ra quần quần như biển sao sinh cơ. Tâm dáng. Thần nông hai tay nâng cao như là nâng lên sinh mệnh chiến thành. Soạn lạc. Sinh mệnh cổ tụ tú màu vàng kim cảnh lá kịch liệt đong đưa, vô số tản ra thấm vào ruột gan thanh hương cam lộ như là cửu thiên ngân hà cuốn lượn, hóa thành một tráng sinh mệnh mưa hạn. Đem thẩm phi cái kia bị suy thũng, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ tàn khu triệt đệ bá phủ. Xuy suy suy. Ảnh chướng ngọc thanh đạo tác cùng thân viên ô nhiễm còn sót lại ánh nắng, cùng cái này thuần túy đến cực hạn sinh mệnh cam lộ quyết liệt diệt cùng sinh cơ cùng sông, chôn bụi. Thẩm phi phát tỏa thân thể tại mưa hạn bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích tái sinh. Dạn nứt xương cốt tiếp tục, phá thoái nội tạng tái tạo, bị xuyên thủ mi tâm huyết lục điên của Quỳnh Sinh trưởng. Bàng bạc sinh mệnh lực không chỉ chữa trị nhục thể của hắn, càng như là cứng rắn nhất hộ thuẫn, gắt gao chống cự lấy lực lượng ngọc thành nhật quang. Lệ, côn bằng huyết dụệ, nghe ta hiệu lệnh. Côn bằng tử to lớn hút độn thân thể phát ra xuyên thấu tinh hải tiêu to. Nó hai cánh nội trường, bao trùm lấy quy khư chôn vùi lực lượng lẫn phiến từng chiếc dự hàng. Theo lấy nó gắt hét, trong hư không vô số tọa độ không gian sáng lên u tương đạo hình thái khác nhau, nhưng trên mình đều chảy xuôi theo u huyết mạch tức thân ảnh bị cưỡng ép chịu hắn, kết Bọn chúng là phía trước côn bằng tử giao phó lực lượng côn huyết chiến sĩ nắm giữ bộ phận không gian cùng thôn vệ đặc tính. Quy khư thành lũy. Mấy ngàn côn huyết chiến sĩ không có chút gì do dự, trong ánh mắt mang theo đối côn bằng thủy tổ tuyệt đối trung thành. Bọn hắn giận dữ hết lên, thân thể ẩm vang nổ tung. Tinh thuần côn bằng huyết mạch chi lực hôn hợp có không gian bản nguyên, hóa thành một mảnh màu đu lam thành lũy, tầng tầng thay nhau ngăn tại sinh mệnh cổ thụ cùng phía trước thầm vi.